c trong phòng hết thảy quản n g ư ơ i giá bao nhiêu giá trị hờ hững làm được trốn chân lý đã đế khóc lưu lại trong túi gấm không nói làm sao trốn như vậy thì dựa theo trình tự bình thường chuẩn không sai cựu đồ cái này cứ điểm là tại trên một ngọn núi nghe nói bình bên trên tam á cảnh khu nhưng cơ hồ không có du khách bởi vì nơi này kinh khủng truyền thuyết quá nhiều cái này giả cổ kiến trúc phía trước liền có một cái sườn núi vòng quanh sườn núi tu hai đầu con đường hẹp theo thứ tự là ra vào sử dụng cựu đồ bên trên một cỗ xe thương vụ chạy trốn chết thời điểm cũng không quan tâm chen một chút từ lối ra ra ngoài phụ trách lái xe cựu đồ trong lúc b ố i r ố i đem xe chạy đến mặt hướng bên trái làn xe cũng chính là lúc đầu lối vào hiện tại chuyển xe là không thể nào chỉ có thể chân đạp chân ga dùng sức xông về phía trước g â y q u ò m lao đầu nữ nhi mang theo mấy người cao thủ cũng là một cỗ phổ thông xe thương vụ không lộ liễu hướng về cựu đồ cứ điểm chạy đến loại sự tình này nhất định phải ẩ nấp cũng chỉ có thể mang theo tin được hảo thủ mới được đến sườn núi trước gậy q u ầ m lao đầu nữ nhi nhìn thấy như vậy địa hình ảo nao nói sớm biết nên mở hai chiếc xe đến hiện tại từ lối ra làn xe tiến vào tuyến nhân nói bọn hắn mỗi lần tới nơi này sau cũng sẽ không đợi thật lâu liền ra tới đừng vừa lúc kém đường còn có nhớ kỹ ta nói nhìn thấy bọn hắn bóng người một câu đừng bảo là càng đừng nghe thanh â m của bọn hắn trực tiếp đ ộ n g thủ một khi hơi kéo dài sẽ rất phiền phức bên cạnh mấy người kiểm tra một chút vũ khí chầm mặc g ậ đầu xem xét liền đều là một mặt sát khí lao thủ xe thương vụ phi nhanh tiến vào cửa ra là rất nhanh bị sườn núi rầm rạp thảm thực vật che chắn cơ hồ đồng thời cựu đồ xe thương vụ tại cửa vào làn xe mở đi ra thậm chí không biết giết bọn hắn người đã tới mấy phút đồng hồ sau gây q u ầ m lao đầu nữ nhi nhìn xem giống tuyết mặt thất sở lấy đã không phỏng tay ấm trả bất đắc dĩ thở dài cầm điện thoại lên cha cựu đồ chạy trốn ta thấy được cựu đồ thất lạc ở trên mặt đất giấy dầu phía trên viết một chữ trốn cái kia hẳn là đế khóc trong kế hoạch chúng ta chúng ta có thể hay không chọn sai cảm thụ lao đầu hít sâu một hơi trầm giọng nói đế khóc vô tư lựa chọn hắn không cách nào giải quyết phiền não của chúng ta. cho nên chúng ta chỉ có si vưu cái này một lựa chọn cũng liền vĩnh viễn không có đúng sai đế góc tính toán chắc chắn sẽ có cuối cùng nhưng si vưu cùng địa ngục không có cuối cùng ngươi an tâm chớ vội không cần lo lắng trở về à bản cờ này chúng ta còn dưới đến động ngữ khí thanh âm nhưng không có trước đó cái kia phần tự tin cựu đồ đi tới tràn đầy ca mê ra nào đó nhạc ga tại đứng trước công viên nơi này đều là lao nhân có đánh cờ có chơi mặt trượt còn có đánh thái cực chín người ở chỗ này phân tán ra vòng vo vài vòng xác định sau khi an toàn tại công viên một cái góc một lần nữa tụ hợp thật sự là không nghĩ tới đế cho chúng ta lưu lại cuối cùng cầm nang dĩ nhiên là cái t r ố n chữ đây có phải hay không là mang ý nghĩa đế tính toán lấy hết cựu đồ không có tồn tại ý nghĩa đế không nói cựu đồ giải tán lời nói cái thức cựu đồ liền còn có tồn tại ý nghĩa vậy chúng ta hiện tại làm sao không có đế lệnh cựu đồ nên làm cái gì tiếp tục làm truyền t h ừ a không hỏi tây đông đế lệnh tại một ngày nào đó còn biết xuất hiện nên như thế vậy kế tiếp chúng ta hành động như thế nào lý do an toàn giống nhau trước đó phân tán ra không vào đại thành cô thôn cô trại ít gây nhân quả vậy chúng ta đạt được tàn ra ta đi quan ngoại ngươi ngược lại sẽ chọn lưu bá ôn người kia liền quan ngoại long không có chạm bốn mùa rõ ràng ngươi liền đem địa phương chiếm ngẫu về đại tự sơn đánh cá rồi nơi nào tứ khí còn tốt rồi ta đi hải ngoại rồi đáy biển long mạch còn tại tứ khí cũng còn tốt như vậy sao được ta đi trạm biển mạch ta về nhà ta đi đem long mạch nối liền ta quê quán hiện tại liền hai mùa lạnh chết nóng chết ai vậy ta cũng đi tiếp mạch đều nhận công việc đây chính là chín mươi chín đầu rồng thế g i i sau này còn sợ long nhiều không nói có lý lại không nghĩ cái này tiếp mạch lựa chọn s ố c lên một phiên đại thế cựu đồ chín người lẫn nhau c h ắ c tay chuyển thân hình tứ tán mà đi vừa đi mấy bước đột nhiên lại đều dừng bước các đạo hữu còn có thể gặp lại sao chín người cơ hồ đồng thời hỏi câu nói này sau đó đồng thời hít sâu một hơi đều không có trả lời bọn hắn biết đời này chỉ sợ rất khó tạm biệt cựu đồ bên trong có một người họ tát tên là t á t thanh sơn hắn chính là cái kia thu xếp lấy mình lưu tại quan mọi người hắn đón xem một đường từ trung nguyên xuất quan sau đó tiếp tục hướng bắc ngồi xe lửa ngồi ra xanh xe đến cuối cùng ngồi xe lửa cuối cùng là đến cô thôn cô trại nơi này chỗ thường bạch sơn nguyên thủy rừng rậm bên cạnh có rất nhiều mấy hộ hoặc là mười mấy hộ thôn đừng nhìn mỗi cái thôn nhỏ cũng không lớn nhưng là toàn bộ đại đội thế nhưng là không nhỏ trải rộng nguyên thủy rừng rậm vùng ven cùng trước núi dòng sông hai bên mở. t ắ t thanh sơn hạ mang hộ nói xe lửa đi tại đây cơ hồ bảo lưu lại nguyên thủy nhất hình dạng phương bắc thôn xóm dùng sức hít một hơi trong núi không khí đi vào một cái chỉ có hai mươi mấy hộ gia đình thôn trác nhỏ tắc thanh sơn đi tại hạt cắt trải thôn trên đường nhìn xem hai bên bùn đất làm tường dơm dạ tẩy mảnh lá liêu, ở bên cạnh dòng suối bên trong tẩy một chút, sau đó dùng lá liêu, suối ở t một mắt. Tây liều âm, mắt, chút, Tây thuần bão, lấy chi tẩy nhất thông Tẩy con chi chi khí khai khiếu chi mắt, nhất là thông khí. sau lau gan liêu liều đó nó dùng gỗ lá lấy lá là bão, qua sau hắn có chút đóng lại một hồi con mắt sau đó đột nhiên mở ra đem cái này không lớn thôn xóm một chút quên xuyên đây là t h ờ i phong thủy vọng khí chi thuật chỉ là cái nhìn này tắt thanh sơn liền đem toàn bộ thôn từng nhà che đậy khí xem cho rõ ràng đây cũng là đi thôn âm dương tiên sinh chắc chắn sẽ khiếu môn trước hết thấy rõ ràng đều nhà chi khí phán đoán nó gia đình tài sản như thế nào gần nhất khí vẫn như thế nào xem tạm sắc lấy phân biệt vấn đề một khi nhìn thấy nhà kia đình điều kiện tương đối tốt gần nhất còn có chút vấn đề nhỏ âm dương tiên sinh khẳng định liền gõ cửa bởi vì dễ giải quyết còn có tiền cầm nghèo nhà âm dương tiên sinh là sẽ không gõ cửa so tặc còn n g ạ i bần yêu g i à u t ắ t thanh sơn chỉ một cái lên mắt đã tìm được hôm nay tiền đông đến gần xem xét không khỏi thầm khen mình ánh mắt chi chuẩn nhà này trước sau hai cái sân nhỏ đều rất đại tương đất cũng so nhà khác cao nhất đầu chủ yếu nhất nhân ra cái này mặc dù cũng là phóng đất nhưng phía trước mặt dán một mặt cục gạch cái này gọi một mặt gạch chứng minh ra cảnh điều kiện cũng không tệ lắm tắt thanh sơn nhớ lại một cái vừa rồi hy vọng chi khí nhà này khí vận tiểu phú nhưng khí bên trong tạm có hắc khí khí đi xuống chìm là nữ phương c h ồ n g chi khí nhà này nam nhân sợ là bệnh nhẹ không ngừng n h ọ t hai không dứt, ta phá bên trên vừa vỡ có thể làm mấy ngày tiến cơm với lại nhà này khí bên trong có màu hồng đào tân sinh đây là có kết hôn niềm vui lúc này âm dương tiên sinh đến nhà vì lấy cái hỉ khí cũng tuyệt đối có sở hạch trong lòng nghĩ tốt lời kịch dẫn tay lấy ăn đốt ngón tay gõ chụp tấm ván gô lại môn chỉ chốc lát nghe được cửa chụp cách c á tâm thanh đây là chủ nhà mở cửa chạy ra tắt thanh sơn hết cái eo để cho mình càng thẳng tắp một chút càng tiền phong đạo cốt một chút xích cho cái chốt đại môn ở bên trong mở ra k é t két, két. b ù i thình thịt cửa gỗ rộng mở một đầu rộng kẽ hở một cái nở nang phu nhân tại trong khe cửa lộ ra m ặ t đến tắc thanh sơn cơ hồ khi nhìn đến phu nhân một khắc này liền xác định nhà này nam nhân hẳn là thận không tốt dùng nhiều tạo thành Xin kia nghi nói ngươi ngươi ai. nói nhân nhìn tắt thanh sơn ngờ người tốt, người thanh sơn bình tĩnh cũng hỏng, đẹp Phụ A. tìm xem tắt tốt, Tắt v phụ nhân kia con mắt một cái nỗi s ư n g n g ủ nước nở nói tiên sinh thấy chuẩn nhưng là tiên sinh n g à i tới chậm chồng của ta hai tháng trước đi bên ngoài vũ công bị nện tổn thương nằm mấy tháng đến cùng đi tắt thanh sơn s ư ớ n g sở nội tâm của hắn là rung động bởi vì rất rõ ràng hắn nhìn sai rồi nhưng mà lấy hắn vọng khí chi thuật tình huống như vậy không có khả năng nhìn không ra kỳ quái ta vậy mà không nhìn ra cái này một góc dạng nghĩ đến cái này trong lòng đột nhiên nghiệm động là đế thầm nghĩ đến cái tên này một khắc này tắt thanh sơn giống như nộ đến cái gì bận điệu nhìn xem phụ nhân kia hỏi trong nhà nhưng có việc vui phụ nhân kia xứng sở Quên khóc, vội nói quả nói khóc, phụ vội m tắt cái, có thể có gì vui thể tình. t gì sự thanh sơn lại nội h phụ nhân hướng, hỏi nhưng ì n mặt m lại có t con nhà. nhân ở Phụ k a sắc m ặ tâm tái đi, càng thêm t đi, bi ai nói đi bệnh viện càng bệnh nhìn h qua n thể ta có a bệnh, không có sinh, nếu không có rung không động bởi vì phụ nhân này rõ ràng là có một con trí tướng cái này trong phòng chi k h í cũng có hồng loan chi ý nhưng là một cái đều không chuẩn hắn con mắt đi lòng vòng đột nhiên kêu một tiếng đạo hiệu hỏi đại tàu trong nhà nhưng có phòng cho thuê nơi này sơn thụy thanh t ị n h ta muốn ở chỗ này nộ đạo mấy ngày t a gặp ngoài viện c á i kia liều cũng không lều cũng thanh ệ k ô n nhập viện người g thể vệ tử, có thể bảo vệ người an tâm. Nếu k ô n Thanh g phải Tắt sơn nói ra lời nói này phụ nhân này đảo ngược mà không sợ thêm nữa người sống trên núi lá gan vốn là đại tâm tư con con con con ít lập tức nói sao có thể để tiên sinh ở mưu vòng nhà ta ba gian phòng còn có cái dưới phòng tiên sinh liền ở lại phòng a không cần tiền thuê tắc thanh sơn hiện tại xem như minh bạch phòng này khí bên trong hồng loan là bởi vân thiên phong chủ đạo hội nghị tại trên hoang đảo tiến hành hiện trường rất trầm mặc bởi vì mọi người cũng không biết đi như thế nào ra ngoài vô tộc ba cái kia trưởng lão hồi ức qua lại nói đương thời liền là đế khốc để bọn hắn tiến vào mười tám tầng sau đó ở chỗ này ngủ say đương thời không có sách làm sao ra ngoài cái này một gốc dạng vô tộc những người này cũng đương nhiên cho rằng si vự nhất định sẽ biết đương nhiên hiện thực đ ã kích bọn hắn vân tiên h phong không biết vân tiên h phong thu được lục đạo quận nguyên bản chuẩn bị đại chiến thân thủ chừng ác dương thiệt đâu kết quả bây giờ tốt chứ cũng là không đi được với lại cái này toàn c h i chi nhãn bên trong quy tắc là mười tám tầng địa ngục ý thức không cách nào luân hồi cho nên lục đạo quận tại quy tắc này dưới không cách nào đem bọn hắn thác sinh ra ngoài triệt để phá hỏng bên cạnh thoạt nhìn rất nghiêm túc vu tô cũng trầm mặc vân thiên phong đối nàng không có báo bất cứ hy vọng nào dù sao trí thông minh bảy mươi chín nhưng là vu tô là tất cả người trầm mặc bên trong nhất sinh động một cái nàng một hồi cầm lấy một khối vân thiên phong chuẩn bị vẽ cùng viết chữ giấy bút một hồi đùa bỡn một cái cái c h ặ n giấy tờ giấy kia bị nàng làm cho nhăn nhăn đúng đúng, cao thấp n h ấ p nô còn không cẩn thận tại tờ giấy kia bên trên làm ra ba cái điểm đen vân thiên phong bị nàng huyên nào t â m t h i ề n đang chuẩn bị đổi nàng đi ra ngoài chơi lại vừa mới bắt gặp vu tô cầm trong tay đang chuẩn bị vức trang giấy trầm rãi vu tô đem giấy cho ta nhìn xem cái kia lồi l õ m nhấp n ô giấy nhìn xem cái kia cơ hồ hiện lên tam giác đều sắp xếp ba cái điệu đen vân thiên phong nhớ tới dương ngọc nô đại nha hoàn là tại n h ậ t thực ngày bỏ mình sau đó trực tiếp tiến nhập mười tám tầng địa ngục nói cách khác cái này mười tám tầng hoàn toàn chính xác còn có một cái khác cửa ra vào không cần đi qua thẩm phán c h i môn nghĩ đến hắn nhìn xem lồi l õ m nhấp n ô giấy dùng bút họa ra hư tuyến nhìn xem cao thấp dịch ra liên tuyến vân thiên phong c a o mày suy tư nói không đúng không phải chỉ có mười tám tầng có mặt khác một cánh cửa mà là thiên đường địa ngục vốn là dính liền nhau đây là vẹn d sở cầu thang biến hình nhưng vẫn như cũng là tại dạng này địa hình dưới vô luận như thế nào đi nhiều nhất chỉ có thể đi trở về nguyên điểm nhưng vĩnh viễn cũng tìm không thấy giới hạn tựa như hình tròn tinh hệ một dạng là vây chết không cách nào đi ra nhưng tương tự dạng này bế hoàn bên trong cũng là không cách nào đi vào lớn như vậy nha hoàn bọn hắn là thế nào tiến đến mười tám tầng địa ngục đại môn lại là như thế nào thiết trí bọn hắn là như thế nào đi vào cái này bế hoàn nhật thực sao vì cái gì nhất định phải nhật thực đâu nơi này ban đêm cũng không có cái gì đặc biệt liền là đen xì xì mặt trời cho nên không phải ban đêm trời tối vấn đề mà liền là ban ngày tình h u n g dưới nhật thực mới có liên quan vân thiên phong nghĩ đến cái này đi ra ra trên phòng đi tới ngoài cửa nhìn về phía bên trên bầu trời cái kia vĩnh viễn không thế nào sáng tỏ mặt trời địa ngục năng lượng mặt trời có dạng này rất tốt những người khác cũng đều đi theo ra ngoài thiên cơ gần nhất m ớ i đến nhưng dù sao cũng là cựu đồ lúc đầu đầu cựu đồ có vấn đề gì vẫn là mượn thiên cơ miệng hắn đi đến vân thiên phong bên người dựa vào sau nửa bước thấp giọng hỏi si miu ngài phát hiện cái gì vân thiên phong trong đầu vẫn là bẹn ruột sở cầu thang cái này bế hoàn đồng thời còn có địa cầu không gian hình dáng lẫn nhau so sánh một k h ắ c này hắn hiểu không phải bẹn rửa sở cầu thang đại nha hoàn bọn hắn bị cuốn vào mười tám tầng cũng cùng nhật thực không có quan hệ đế k h ó c chỉ là dùng loại này trùng hợp nhắc nhở ta làm như thế nào đi ra ngoài chẳng lẽ hắn thậm chí tính tới vu tô sẽ không cẩn thận tại trước mắt ta vẽ ra ba cái điểm vẫn là vân tiên h phong không chịu được muốn quay đầu nhìn một chút vu tô nhưng lại s i n h s i n h n h ì n xuống mà là đối thiên cơ c ư ờ i khổ nói đế k h ó c hoàn toàn chính xác nói lời giữ lời bảo lưu lại vu tộc ký ức để vu tộc tân sinh đế cóc cho cựu đồ vinh sinh thậm chí đế cóc cho cựu đồ cùng vu tộc làm ác q u y lực có thể cho hắn vân tộc t cái ba r ư g thiên phong nhìn xem tối tăm mở mịn mặt trời sau đó cúi đầu xuống đốt một điếu thuốc hắn thực sự không đành lòng nói ra trong lòng mình suy đoán bên cạnh mấy người đều nhìn vân thiên phong chờ đợi cái tia để bọn hắn lo sợ bất an đáp án không biết rất đáng sợ nhất là trăm phần trăm không tốt đáp án vân thiên phong thuốc lá rút đến một nửa cũng không có lây dũng khí nói ra đáp án vũ tộc ngủ say vào năm cựu đồ đối đế mệnh lệnh sông pha khói lửa nếu như kết quả đúng như mình suy đoán như vậy đế khóc thực sự quá tàn nhẫn nhất gấp gáp cựu đồ văn khúc thực sự nhịn không được mang theo tiếng khóc nước n ở vội hỏi siêu đến cùng chuyện gì xảy ra đi như thế nào ra ngoài đế khóc lại tại trên người chúng ta thu lấy dạng gì đại giới ngài nói a vân thiên phong vứt tàn thuốc xuống dùng chân dùng sức giấm mạnh trầm giọng nói chính các ngươi xem đi nói xong trên người hắn bắt đầu tản mát tản ra màu xanh vầm sáng điểm sáng những điểm sáng kia tại vân thiên phong bên ngoài cơ thể nhanh chóng hội tụ rất nhanh ngưng tụ thành một cái vóc người cao lớn thân thể trắng kiện đầu thú t h a i như sừng si vu chân thân cái này từ nguyên hội tụ m à thành si vu là vân thiên phong một cái khác cố thân thể vân thiên phong liền là si vu si vu cũng là vân thiên phong không cần mệnh lệnh không cần chỉ huy vân thiên phong si vu thân thể tại dưới xương sừng nhanh chóng mở rộng mọc ra một đôi cánh sau đó si vu chi thể vỗ cánh bay cao thẳng hướng tối t â m mở mịt mặt trời bay đi si vu tốc độ phi hành cực nhanh rất nhanh liền biến mất tại trong trời cao thiên cơ thấp giọng hỏi si vu ngài muốn làm gì vân thiên phong nhìn xem tiên không thản nhiên nói che trời đang nói chỉ thấy tối tăm mở mịt dưới thái dương xuất hiện một điểm đen cái kia điểm đen càng lúc càng lớn tựa như vào nước điểm đen khuyết tán ra đó là nguyên lấy hạn tròn hình dáng triển khai trải thành một chương c h e trời lưới rất nhanh mặt trời liền bị che khuất gần một nửa mấy hơi thở hậu thiên bắt đầu hôn ám cuối cùng rốt cục triệt để che đậy ánh nắng vân thiên phong lấy si vu chi thân cố ý chế tạo nhật thực thiết t ư ợ n g cũng liền tại nhật thực hình thành một khắc này ngưỡng vọng bầu trời người nơi này mỗi người biết đế khóc thu lấy đại giới tấu chương xong chương ba trăm m ư ơ i năm si vu trò đùa quái đản chương ba trăm m ư ơ i năm si vu trò đùa quái đản ngày h ậ t đó màn thật giống như một cái rút nhỏ không biết gấp bao nhiêu lần ba dê điệu đồ phía trên có bằng thẳng khối nhỏ lục sắc cái kia hẳn là thảo nguyên có mang theo sắc điệu quá độ lục sắc cái kia hẳn là liên g miên núi xanh màu trắng chính là băng tuyết có mảng lớn màu lam đó là hải dương có đầu đầu hốn lượn như dây còn sáng cái kia hẳn là dòng sông không đỉnh màu lam bên trong mang theo lục sắc dây nhỏ còn sáng màu trắng băng tuyết như đ ả o lục địa hết thể có mười mấy nơi trong đó nhan sắc rực rỡ nhất một mảnh tại màn trời chính giữa dù là khoảng cách xa xôi như thế cũng có thể cảm thụ cái k i a m ộ t mảnh lục địa mỹ l ệ đây không phải là màn trời đó là đại địa chân chính đại địa so v â n thiên phong những người này vị trí lớn hơn nhiều lần cho nên dù là bởi vì khoảng cách xa xôi thu nhỏ đến khó mà phân biệt phía trên mảy may chi tiết cái này thu nhỏ địa đồ vẫn như cũ chiếm cứ đỉnh đầu một nửa hình tròn m à n trời mà bọn hắn nơi này căn bản chính là cô độc tại cùng đại địa đối diện thậm chí là toàn chi chi nhãn bên trong mặt trời đối diện cô độc tinh cầu khăng khít liền là vô cùng vô tận người đến không ra thiên cơ nhìn lên trời màn bên trên sắc thái đột nhiên khóc hắn lẩm bẩm nói đó là tám lạnh địa ngục tám nóng địa ngục trong lúc này ở giữa chính là trời đường mà chúng ta một ư ơ i tám tầng cùng đường ra ngăn cách vĩnh sinh có ra tiếng kêu rên một mảnh nhưng cũng có hay không cái gọi là người tại có ít người trong mắt đây là g i a m cẩm là tra tấn tại có ít người trong mắt đây là vĩnh sinh là một vực c h i chủ chỉ hưởng lạc c h i điện nếu không phải vân t i ê n phong người làm chế tạo nhân thực m ư ơ i tám tầng bên trong người vĩnh viễn cũng vô pháp nhìn thấy đỉnh đầu trói lọi cùng mỹ lệ bởi vì đến trong đêm bọn hắn sẽ chuyển tới một bên khác đưa lưng về phía mặt trời chỉ có thể nhìn thấy hư giả màn trời hình chiếu vân tiên h phong thậm chí cảm thấy đến mười tám tầng cùng địa cầu là sao mà tương tự khóc t h é t người người trầm mặc còn có trên mặt vui sướng người đều nhìn vân tiên h phong vân tiên h phong có thể cảm nhận được dòng suy nghĩ của bọn hắn khác biệt tâm tư đế khóc tàn nhẫn chỗ cũng liền ở chỗ này hắn không quan tâm cảm xúc của người khác chỉ làm mình cho rằng lựa chọn chính xác số một cùng đại thiên sứ là hai cái trên mặt hỉ nhạc người nơi này có các nàng theo đổi hết thảy quyền lực vĩnh sinh còn có thể tra tấn người nhưng mà cựu đ ổ lại là trầm mặc nơi này không phải giấc mộng của bọn hắn chỗ bọn hắn hy vọng rộng lớn hơn vũ trụ càng thế giới chân thật khóc thét thì là vũ tộc bọn hắn coi là đế khóc nói tới vũ tộc làm hưng là chúa tể thế giới chân thật hết thảy nhưng không nghĩ tới chẳng qua là một ư ơ i tám tầng địa ngục chúa tể loại này t r ê n lệch để bọn hắn có bên trên đế khóc đương cảm giác chẳng những bi thương với lại bị i khuất chỉ từ những vẻ mặt này phản ứng vân thiên phong liền biết cuối cùng một ư ơ i tám tầng bên trong thiện lương nhất nhất định là thạch tượng hội số một cùng đại thiên sứ mang theo người tàn nhẫn nhất, nhất định là vũ tộc người mà chân chính chúa tể nơi này lời nói ngoại tr người khác không thể rời bỏ mười tám tầng nhưng là vân thiên phong có thể trên người hắn co siêu thiên địa không gian không cách nào ngăn cản một cái biết phương hướng siêu vân thiên phong dùng thời gian một ngày làm mười tám tầng bố c ụ lấy thiên cơ cửa lớn văn khúc thạch tượng hội số một đại thiên sứ vũ tộc ba cái trưởng lão làm hạnh tâm gây dựng mười tám tầng t r ư ở n g lão hội dành cho mười tám tầng bên trong cái này đảo hoang bên trên tất cả mọi người nhiệm vụ có hai cái đầu tiên là kiến tạo cái khác có sống hòn đảo mở rộng khu sinh hoạt vực cải thiện mười tám tầng bên trong nhân viên công tác sinh hoạt hạnh phúc chỉ số thứ hai liền là dùng bất cứ thủ đoạn nào tra tấn bị đánh nhập mười tám tầng ý thức thứ hai là công việc của bọn họ cùng tồn tại ý nghĩa thứ ba thiết lập chưa kho chi địa cũng chính là dương ngọc nô cùng vân thiên phong trước đó chỗ ở vì cấm địa người không có phận sự không thể tiến vào người vi phạm tất t r i ệ u si vưu lựa giận tại cái này toàn chi chi nhãn thế giới bên trong si vưu ý nguyện không thể làm trái dương ngọc hoàn vân thiên phong tạm thời mang không đi ra vậy sẽ phải cho nàng một cái an ổn chỗ ở từ đại thiên sứ cùng số một tổ chức kiến tạo dương ngọc nô ở lại hoàn cảnh cũng từ hai người này phụ trách dương ngọc nô ăn mặc chi phí có thể tiến vào chưa kho chi địa người chỉ có thạch tượng hội số một đại thiên sứ cùng b tô v u t â nghe được mình bị vân thiên phong như thế tín nhiệm coi là thật vui mừng nước mày vân thiên phong đem vu tô hỉ nhạt nhìn ở trong mắt khỏe miệng mang theo cười nhưng ánh mắt lại là nhìn dưới mặt đất sau đó vân thiên phong để si vu vòng quanh một ư ơ i tám tầng cô tinh bay lượn tại hoàn toàn chiếm cứ nguyên trước đó hắn không có năng lực như thế nhưng bây giờ si vu chính là mình mỗi một hạt nguyên đều là mình điều khiển như cánh tay vân thiên phong ghi chép một ư ơ i tám tầng bên trong mỗi cái có sống hòn đảo vị trí nơi này không có mạng lớn lục địa có sống hòn đảo liền là duy nhất có thể thu hoạch thức ăn cùng thích hợp ở lại chi đ i ệ vân thiên phong để cự đồ chủ đạo bắt đầu lợi dụng cây cối tạo thuyền sau đó người nơi này liền có thể dựa theo vân thiên phong vẽ bản đồ hàng hải đến cái khác có sống hòn đảo những cái kia hòn đảo là đủ nuôi sống những người này những công việc này liền là tra tấn người người đêm đó vân thiên phong cùng bảy loại vũ khí chiến đấu đến hưng đông thẳng đến dương ngọc nô mê man vân thiên phong mới tránh khỏi lưu luyến không rời chẳng diện bởi vì hoàn toàn không cần thiết mình muốn trở về tùy thời có thể trở về hắn đi ra trên phòng bên ngoài hoàn toàn không có đánh đêm vẻ mệt mỏi tại trước mắt bao người hiện ra si vu chân thân bao khỏi mình triển khai dưới xương s ừ n cánh xông lên trời vân thiên phong còn có quá nhiều chuyện muốn làm. hắn không có ở tám l ạ n h tám nóng địa ngục ngừng chân thậm chí không có đi thiên đường mà là trực tiếp tiến nhập cô độc tại to lớn lục biên giới diêm la điện nơi này là toàn chi chi nhãn vùng ven nối liền ngoại giới diêm la điện bên trong mười cái đại diện dạ mà đang tại bận rộn hết thể ngay ngắn rõ ràng vân thiên phong xuất hiện để bận rộn thân ảnh lập tức quỷ s á t cùng dù là vân thiên phong rất không thích hướng loại này lễ tiết nhưng là hắn biết rõ tại toàn chi chi nhãn bên trong nhất định phải có dạng này quy tắc hoảng sợ có thể làm cho những n à y người quản lý hiểu được cái gì không nên làm ai an bài các ngươi ở chỗ này cựu đồ toàn quân bị diện như vậy những ngày mới tới tất nhiên là có chút quan hệ người mười người bên trong có một cái vội vàng đắp là lộ hệ nạ tiểu thư chọn chúng chúng ta đem chúng ta đưa tới nơi này hằng nga nguyện thần a n bài chúng ta công tác vân tiên h phong nghe xong là lộ hệ nạ chọn người đương thời an tâm đem chuẩn bị hù dọa quỷ nốt u xuống bụng lại nhìn những người này tất cả đều là tóc đen mắt đen trong lòng âm thầm cười nói cái này lộ hệ nạ đầy mình tiểu tâm tư cố ý như thế tuyển đây là sợ ta lòng dạ hẹp hỏi a hắt thật mẹ nó hiểu ta sau đó đối mười người nói tiếp tục công việc à dựa theo quy tắc làm việc nơi này vĩnh viễn ngồi đều là các người nhưng phạm sai lầm ai cũng cứu không được các người Hiểu k、si、vân g thiên v ư phong thuận lối ra đi ra chỉ là một cái hoảng hốt nam sơn khoang thuyền trong cơ thể vân thiên phong mở mắt không có lâu giường lớn khó chịu vớt ve một cái trên cổ nam sơn đất phong lệnh trong lòng hơi động khoang thuyền thể bên trên trong suốt cái lồng liền là mở ra vân thiên phong đi ra khoang thuyền thể k vân tiên phong, phong, phong, phong sâu trong linh hồn có cộng công đối hàng nga động lại ngàn vạn năm quế luyến mà h ằ n g nga một mực tại phục sinh chân chính cộng công trên đường nỗ lực hai người ôm nhau tại dòng suối bên cạnh sau một lúc lâu vân tiên phong nói khẽ không trải qua ta đồng ý liền lấy ta cùng nguyên cực bệnh làm như thế nào phạt hàng nga trên mặt đỏ ửng ôn nu nói hàng nga sớm biết khó thoát một phạt liền nắm lộ hệ nạ đem các ngươi nam nhân khi phụ người đồ vật đều truyền tống số liệu đồ phộ ta chiếu vào dùng nam sơn bên trong thiết bị tạo ra đều tại chúng ta bên phòng cưới mấy phút đồng hồ sau hàng nga cùng vân thiên phong bên phòng cưới vân thiên phong nhìn xem rộng rãi trong phòng ngủ trưng bày dừng dừng đủ loại đạo cụ c o n tay ngọn nến nhỏ r o i da môi cầu trói dây thừng diêu tiên ghế dựa đây quả thực là chữ cái thiên đường vân tiên phong trong lòng hiện hiện lộ hệ nạ ngâm dâm ánh mắt còn có cái k i a d ở trò xấu lúc tiểu dung trong lòng không khỏi cười khổ cái này lộ hệ nạ hỏng thầu à. đây là muốn đem tiên tử biến thành cái gì bất quá không cần lại là lãng phí à. không biết bao lâu sau mắt mẻ hai người bên cửa sổ hùng nhìn mùi hoa quế hằng nga ôn n u mở miệng nói ký sử người thời ngộ đoạn này thế gian đến công lao không nhỏ hằng nga chỉ nói nhiều như vậy nhìn xem vân tiên phong vân tiên phong cười nói hắn muốn ta giúp hắn cái gì hằng nga cười một tiếng nói tất nhiên là có chỗ cầu nếu không làm sao dám cùng đế tính toán đối n ị c h thời ngộ ngoại tôn có bệnh nặng hai năm qua toàn bộ nhờ đại lượng tiền tài kéo dài tính mạng thời nộ cầu ngươi cho hắn ngoại tôn giữ lại ký ức lại cho một thế vân thiên phong nhìn ngoài cửa sổ hoa quế chấm tư hàng nga không biết vân thiên phong tâm tư ôn nu h nói hàng nga cũng biết dạng này chỉ lo tư lợi người không đủ trọng dụng nhưng hàng nga đương thời không người có thể dùng vân ngươi cái này gọi gió bên h a y vân thiên phong ôm hàng nga eo nhỏ nhắn cười nói ta làm sao lại làm ngươi khó xử tự nhiên là đáp ứng hắn với lại không cần lại đến một thế phiền t o á i như vậy trực tiếp cứu được là được rồi còn có thời nộ có thể trọng dụng vì người nhà ngay cả đế cũng dám cứng rắn người dạng này người không trọng dụng dùng cái gì rộn rộn ràng ràng lợi lai lợi vãng cắn vô tư làm việc t ư n g ư ờ i mới là dùng không được cái kia thời ngộ người ở chỗ nào hằng nga nói tại võ di trả hương vân thiên phong nhẹ gật đầu nói ngươi để hắn đi võ di sơn chỗ sâu ta cho hắn một cái t o a độ nơi nào có một cái đỉnh bằng sườn núi để hắn mang theo ngoại tôn ngồi tại sườn núi bên trên là được hiện tại liền đi đi thống khoái cho để hắn về sau thống khoái làm việc hằng nga gặp vân thiên phong không có bởi vì chính mình dùng thời ngộ mà bất mãn trong lòng điểm này nhỏ lo lắng cuối cùng trừ khử nàng và đế khóc ở trung lâu tổng sợ vân thiên phong cũng là cha mình như thế tuyệt không làm việc thiên tư người vậy chuyện này chẳng những không làm được vẫn phải chịu một trận g ỡ trách vẫn là lương nhân có người mùi vị hàng nga liên hệ lộ hệ nạ lộ hệ nạ liên hệ thời ngộ lộ hệ nạ vì cùng hàng nga liên hệ thông suốt đừng luôn luôn mặc dù thế là bỏ ra nhiều tiền xây một cái chuyên môn dùng để cùng hàng nga thông tin thiết bị thiết bị ngay tại nàng đảo nhỏ tư nhân bên cạnh một cái trên đảo nhỏ toàn bộ đảo nhỏ đều bị khoa học kỹ thuật cảm giác tràn đầy t i ê n nhãn hình dây ẹn pẹn n đầy chỉ cần mặt trăng tại đường chân trời trở lên liền có thể thực hành thông tin mặc dù có chú thời ngộ tại quản g x u ố n g l ỗ hệ nạ điện thoại một khắc này lập tức nước mắt tuân đầy mặt đối mặt bày biện có c ả có lạ nhỏ gấu mèo mì tôm sống cái b à n khóc đến là hào hào c h á u ngon n h a ngươi thích ăn mì tôm sống mộ r a răng cắn bất động ngươi thích ăn ngươi để cho ta thay ngươi ăn nhiều mộ r a giường tử đều nát ngươi thích uống có cạ có lạ mộ r a đều bệnh tiểu đường bệnh biến chứng cách b ố i thân lấy mạng thân a liên thời ngộ dạng này chỉ cần có thể cứu hắn ngoại tôn đừng nói cùng đế đối nghịch để hắn làm gì đều được thời ngộ lau nước mắt gọi xe cứu thương lôi cá mình mình cô nương cùng ngoại tôn hướng về võ di sơn mà đi cách vốn cũng không xa tại vân tiên phong cho vị trí tọa độ hoàn toàn chính xác có một cái đỉnh bằng sườn núi gầm xe đại nhưng là không cao thời ngộ ngoại tôn trên thân treo rất nhiều nòng tử một đám người thận trọng mang lên trên đỉnh núi nơi này không có cây cối liền ngay cả cọn đều rất ít ngược lại là có không ít đá vụn l ô h ễ nạ điện thoại thủy t r u n g cùng thời ngộ bảo trì thông tin l ô h ễ nạ ngươi cùng ngươi ngoại tôn lưu tại phía trên những người khác hết thể rời đi con gái của ngươi có thể c h ờ ở dưới chân núi lợi chuyện này tuyệt đối không thể bên ngoài chuyện có một số việc vĩnh viễn tại ánh nắng mặt sau hiểu không thời ngộ liên tục xưng là thúc giục những người khác rời đi gọi mình nữ nhi dưới chân núi lái xe chờ lấy. tất cả mọi người sau khi rời đi l ô hệ nạ nghe nam sơn tin tức chuyển đến cười đến mặt có chút rút gân nhưng còn không thể không c h u y ể n đạt thế là hỏi thời ngộ si vu muốn ta hỏi ngươi muốn cho ngươi ngoại tôn làm hai cánh làm hai sừng thú p h ố i bốn khỏa răng nên không thời ngộ người này giả m à thanh tinh sao có thể không biết lời này nhưng thật ra là si vu đang nhắc nhở mình vạn sự có hạ độ thế là vội vàng trả lời cảm tạ si vu không dám lòng tham kiến khang liền tốt nhân dạng l ô hệ nạ cũng biết vân thiên phong là đi thời ngộ nhưng vẫn là cảm giác mình nam nhân miệng có chút tổn hại nam sơn bên trong hàng nga cũng bởi vì vân thiên phong tổn hại miệ không nín được cười bên cạnh vân thiên phong triển khai lục đạo quận kết nối đến võ di sơn nội bộ cùng lục đạo quận xứng đôi cổ lao dụng cụ sau đó lục đạo trên bàn rất mau ra phát hiện hai cái giờ n a song xoắn ốc đồ ảnh đây là võ di sơn bên trong dụng cụ phản hồi cho lục đạo quận thời nộ g cùng hắn ngoại tôn nạn thiên phong trầm ngâm nói t h o á c cái này ông cháu thân thể đều như thế kém được thôi liền cho các ngươi cái s o n g hỉ lâm môn a nói xong bắt đầu điều động lục đạo quận để vô số thuộc về nhân loại đoạn gen cùng thời nộ g cùng hắn ngoại tôn g e n đồ ảnh và chạm loại dung hợp này lại bởi vì dung hợp đoạn ngắn khác biệt bày biện ra vô số kết quả xây lên khang kết quả tốt chứng cứ một nửa số liệu. Số số liệu sẽ sụp đổ di tán tốt số liệu sẽ hình thành cuối cùng bóng người đồ hình đó là cải biến số liệu sau được hoàn thiện người hình dạng bên trên một chút cải biến hình dáng cùng chi tiết vân thiên phong đốt điếu thuốc nhìn xem những hình người kia hình nổi ảnh chấm tư nửa cái khói thời gian m ớ i ngón trỏ liền chút hai lần lựa chọn trong đó hai cái điểm đều về sau đồng thời đỉnh bằng trên sườn núi không khí tựa hồ bắt đầu vặn vẹo rung động thời nộ cùng hắn ngoại tôn quần áo không gió phồng lên tựa hồ bị một cố lực lượng vô hình quần áo không gió phồng lên tựa hồ bị một cố lực lượng vô hình quần áo liền la diêm cùng nữ không n hạng bên trên, để vân thiên phong cùng lộ hệ nạ gen hoàn mẫu mị hệ phối để lộ nhiều thời điểm thập diện thể hư ảnh biến mất sườn núi đỉnh bằng bên trên một da một trẻ vẫn như cũng là trước kia tư thế ngồi ở châu đó tiểu gia hỏa còn giống nhau trước đó ngủ say chưa tỉnh nhìn diện mục không có bất kỳ cái gì cả biến thời nộ vẫn như cũ gầy còm diện mục cũng không có biến hóa nhưng là hắn biết hết thể cũng thay đổi bởi vì thời nộ cảm giác được mình thể lực đột nhiên trở nên rất dồi dào không ho khan răng vậy mà vừa dài đi ra một gốc dạng thần thanh k h í sảng vừa sờ đầu n ô n g đậm cứng rắn tóc trắng biến thành mình ghét nhất địa trung hải bất quá cái này không trọng yếu trọng nhưng là khỏe mạnh thời nộ lắc lắc còn đang ngủ ngoại tôn cảm giác h à i t ử quần áo có chút gấp bà bảo, bảo đi lên mô ra có n g ư i xuồng núi tiểu da hỏa lắc lắc đầu tỉnh lại diện mục non nớt nhìn xem mình mô ra nết miệng cười một tiếng nói mô ta ôm ngươi xuống núi nói xong ngồi dậy rộng rãi quần áo bệnh nhân xoẹt xẹt một cái căng n ư ớ c lộ ra tám khối cơ bụng thời ngộ biết đây là s i v u trò đùa quái đản đã hoàn thành nguyện vọng của mình vừa thời khắc nhắc nhở hắn nghe lời lập tức quỳ gối sườn núi đỉnh bằng bên trên xa đối bầu trời lê bái lớn tiếng nói s i v u ta thời ngộ nhất định trung tâm đi theo v i n h viễn không hài lòng nói còn chưa dứt lời bị tám khối cơ bụng thân cao một mét ngoại tôn chặn ngang ôm lấy liền hướng dưới núi chạy mổ ra về nhà đói đói trong hoàng hôn quan ngoại náo nhiệt một con phố khác tràn đầy nướng mùi thơm tắc nhược túi đầu đi tại dòng người quần quận gi trên mặt lo lắng cùng hoảng sợ nàng cảm giác được mình bị theo dõi thậm chí khả năng đã bị vây quanh thu vọng giả cuối cùng vẫn là tìm được nàng tấu chương xong chương ba trăm mười sáu lục đạo bố cục chương ba trăm mười sáu lục đạo bố cục con đường này tên là quế lâm lộ chẳng bao lâu sau nơi này tại ban đêm thường có đồ chua cùng tiểu nhật tử tụ hội uống rượu dù sao tòa thành thị này liền hai loại lưu sinh nhiều nhất nhưng là bởi vì bọn họ quá ổn thanh â m so bên cạnh uống rượu đàn ông nhóm thanh â m l ự c xuyên tấu càng mạnh đưa tới không biết số lần ngươi nhìn ta làm gì lại nhìn ta thử một chút nhiệt liệt sau khi trao đổi tại ban đ ê m trên con đường、này. cơ h ộ i rốt cuộc nghe không được cái tiêu kỳ quái đến so h u y ế t sáo còn để cho người ta mắc tiểu thanh âm nghe nói đồ chua đều hội tụ đến long lý lộ khu vực tiểu nhật tử thì không biết tụ tới đâu về sau có cái anh em đi long lý lộ ăn cơm vừa lúc chính là đồ chua điểm tụ tập kết quả đem cái này tỉnh a đồ chua l á o bản từ lầu hai đánh tới lầu một người anh em này làm x o n g câu lưu nửa tháng dự định nhưng kết quả ngồi s ồ n nửa năm lý do là vê đ ú t di sự kiện tác giả là chuyện này thay bay vạ gió người từ đó về sau đám này anh em mới thu liễm rất nhiều bởi vì mọi người bối cảnh kéo lệ khung nhưng dù là như thế trên con đường này ban đêm ăn n ư ớ n g uống đại r ư ợ u thời đoạn phàm là dáng dấp không thích sống chung n ô n n g ự a không thích sống chung nam tính luôn có thể dẫn tới rất nhiều ánh mắt trú m ụ m ị nữ ngược lại tồn tại cảm không cao đi theo tắc n h ư ợ c đuổi theo hai cái thủ vọng giả liền rất khéo dáng dấp không thích sống chung n ô n n g ự a cũng không thích sống chung lập tức liền thành trên con đường này nhất tịnh t ừ đừng nhìn đám người chen chúc nhưng tắc ngược hưng phía trước đi đường cơ hồ không có cái gì cách trở một cái nâng cao bụng lớn nữ nhân đánh không được chửi không được đám này anh em tương đương tự hiểu rõ thật xa liền né tránh thuần chuyện có hại đó là không làm nhất là thời gian này bên người đều mang bạn gái liền không có bạn gái cũng phải có cái lâm thời tại trước mặt nữ nhân cái kia chính là phải có lễ phép đương nhiên cái này lễ phép tính hạn chế tương đối lớn t ỷ như tránh thoát tắt ngược về sau nhìn thấy phía trước hai cái dáng người hơi có vẻ cao lớn xem xét tướng mạo liền không thích sống chung người sau nhất là hai người này còn sinh chen có chút hành đi dạo ý tứ tuyệt không lễ phép cho nên bọn họ bắt đầu suy nghĩ tránh vẫn là không t r á n h c á i vấn đề này tránh có thể hay không bị bên cạnh bội tử cho là ta sợ nhắc gan sợ phiền phức không tránh đánh nhau nhân sinh giòn a làm hỏng làm thế nào quay đầu cắn răng một cái lại tưởng tượng có thể câu tám thế nào thật giống như ta có tiền bồi giống như làm như cai thuốc đối với mình thua bị đòn vấn đề đó là không có cân nhắc qua trong đầu quên lớn lên sợi dây thế là tránh vẫn là không tránh một cái liền thành triết học vấn đề kinh tế học vấn đề pháp luật vấn đề cùng sinh hoạt vấn đề sức khỏe mà mấy cái này vấn đề ở bên người có nữ nhân túi so mặt còn sạch sẽ hán tử trong mắt đều không phải là vấn đề thế là không tránh có dạng này cách nghĩ tuyệt không chỉ một cái mà là rất nhiều thế là cái này hai thủ vọng giả tại một trận b ả vai va chạm dưới gian nàn tiến lên rốt cục bọn hắn gặp một đám tương đối xung động nhiều người một đám c ũ vai vai sở dĩ dạng này quy định là bởi vì thủ vọng giả còn không có kiến thiết tốt quả tạo núi lựa phụ cận đại bản hàn doanh với lại bọn hắn biết hát uy lực của đạn cũng biết cái thế giới này ẩn giấu đi một chút đáng sợ nhân vật cho nên tại hết thể chuẩn bị kỹ càng trước đó bọn hắn không dám để cho hết thể bạo lộ mà là lấy khói đen c h e phủ chỗ chỗ lặng lẽ tiến hành kiến thiết bởi vì không hiểu cái này lời kịch nguy hiểm bác học thủ vọng giả chuyển đổi đến tiếng hoa rất bình thường trả lời câu nói này người tùng ta đương nhiên nhìn n g ư ơ i a ngươi lại nhìn ta một chút thử một chút lại là thủ vọng giả cảm giác nghe hiểu kỳ thật nghe không hiểu lời nói thế là hai cái thủ vọng giả đã mất đi cuối cùng cùng với bình giải quyết cơ hội bởi vì bọn hắn xác thực còn tạ nhìn không hiểu thấu công kích theo nhau mà đến thủ vọng giả cũng không sợ bọ đánh dù sao đây là giống loại ở giữa t r ê n l ệ n h nhưng hoàng thủ nếu như không bày ra một chút năng lực lời nói những người này thật đúng là khó chơi làm hai cái thủ vọng giả bằng vào một thân cự lực quật ngã một đám xông ra chung vây sau chỗ nào còn có thể lại tìm đến t ắ t nhược khí tức đã sớm trốn được xa t ắ t nhược không nghĩ tới mình chạy trốn mấy ngàn dặm coi là đã bỏ rơi truy tung thủ vọng giả kết quả mới vừa vào thành liền bị phát hiện nàng đi tại vùng hoang vu trong lòng suy nghĩ xem ra thành thị tuyệt đối không thể lại đi bọn hắn nhất định là phá giải kame ra giám sát chỉ cần ta bị ngay cả lưới kame ra đập tới liền sẽ lập tức bị bọn hắn phát hiện trong lòng suy nghĩ nàng mở ra trong tay tập bản đồ bắt đầu nghiên cứu một chút một bước nên đi chỗ nào điện thoại là không dám dùng bây giờ điện thoại các mê r a lúc nào mở ra thường thường không có quan hệ gì với chính mình liền rất thần kỳ thế là nàng suy nghĩ tới đi quyết định tiếp tục hướng tây bắc lệnh bắc tiến lên nơi nào là vùng núi con đường gập đền kiến thiết lạc hậu thích hợp nhất tránh né như vậy nàng rất xác định tạo vật chủ kiên kỵ không phải là giống cái thủ vọng giả bản thân như vậy sẽ là cái gì nàng đi ở trong vùng hoang dã dẫm lên thú đường theo bản năng vớt ve bụng tỏ ra trong lòng kỳ thật đã có đại khái khả năng đ o án giống cái thủ vọng giả cùng giống được thủ vọng giả khác biệt lớn nhất ngay ở chỗ này như vậy cái này gián tiếp mới có thể là tạo vật chủ chân chính kiên kỵ mà cái này lớn nhất có thể là tạo vật chủ kiên kỵ vật nhỏ giờ phút này ngay tại trong thân thể của mình là mình sinh mệnh kéo dài rỗi muôn vàn khó khăn vô luận là ai cũng vô pháp ngăn cản ta mang ngươi đi tới nơi này cái thế giới vô luận bởi vậy mang đến cái gì loại tình cảm này là làm thủ vọng giả không biết bao nhiêu năm tháng tác nhược sở thỏng đến chưa từng c ả m thụ vì loại tình cảm này nàng tin tưởng mình dám cùng đối mặt hết thảy dám cùng đánh vỡ hết thảy dù là đối mặt không cách nào chiến thắng tồn tại tác nhược thu liễm lấy khí tức của mình không dám sử dụng bay lượn năng lực bởi vì dù là một tia không cẩn thận đều có thể bị đuổi bắt mình thủ vọng giả phát hiện đây không phải là mấy cái mà rất có thể là toàn bộ thủ vọng giả đều tại tìm kiếm mình bởi vì bọn hắn nhất định cũng đoán được tạo vật chủ kiên kỵ là cái gì cũng biết cái tia kiên kỵ trên người、mình. ngay tại tác nhược trải qua gian uy nguy, tại nguyên thủy rừng rậm bên trong tranh né thủ vọng giả đuổi bắt thời điểm. thật ở nam sơn vân thiên phong lại bắt đầu công việc lưu đủ lên nguyên nhân là hàng nga nói cho hắn biết liên quan tới quả táo núi lựa sự tỉnh thủ vọng giả tất cả đều sống lại vậy nhưng thật là một cái đại phiền thoái không đúng nếu là như lời ngươi nói một ư ơ i tám tầng địa ngục hẳn là kín người hết chỗ làm sao ta không có cảm giác đến nhiều hơn rất nhiều người vân thiên phong suy nghĩ góc độ luôn luôn để hàng nga vội vàng không kịp chuẩn bị nàng suy tư nói nếu là dạng này hẳn là thủ vọng giả có để linh hồn ý thức không có cách nào bị toán chi chi nhãn thu nạp phương pháp cho nên mới đem hòn đảo lớn kêu bên trên linh hồn ý thức đều không trụ vân thiên phong trầm tư trong l hết thể hành vi đều là lợi ích khu xử thủ vọng giả sẽ không vô duyên vô cớ vây khốn những người kia linh hồn ý thức trừ phi hữu dụng hằng nga hơi b i ế n sắc mặt nói một người linh hồn ý thức có lẽ không có ý nghĩa nhưng là lượng lớn hội tụ vào một chỗ vậy liền phi thường đáng sợ bọn hắn là muốn lợi dụng những năng lượng kia vân thiên phong nhẹ gật đầu t r o m g i ọ n g nói liền sợ bọn hắn là dùng nhân loại linh hồn ý thức sáng tạo cái gì quỷ dị đồ vật lượng tử cấp nguyên đã đáng sợ như thế đồng dạng là lượng tử cấp linh hồn ý thức ngưng k í c thành đồ vật nó mạnh mẽ nhất định cũng là kinh người hằng nga lo lắng nói vậy chúng ta bây giờ nhất định phải làm những gì v nói đương nhiên ta nhất định phải lập tức trở lại địa cầu một chuyến xử lý một ít chuyện hằng nga lo lắng nói ngươi không nên tùy tiện mạo hiểm phải biết ngươi thế nhưng là đế lưu lại nhân loại văn minh thành lũy cuối cùng vô luận phát sinh cái gì chỉ cần nam sơn có thể đ ạ o tẩu chúng ta cũng không cần đi mạo hiểm vân thiên phong lần nữa gật đầu cười nói yên tâm thủ vọng giả sự tình không thuộc quyền quản lý của ta ta cũng sẽ không quản ta xuống dưới chỉ là làm ta chuyện phải làm ngoan ngoan chờ ta ta chẳng mấy chốc sẽ trở về đây là nhà của ta mà ta là cái chuẩn là về nhà nam nhân t h ằ nga n hạnh phúc đến đ ỏ mặt nhất là nghĩ đến vân thiên phong bị dây thừng trói chặt lúc dám vẻ liền rất không bỏ được vân thiên phong đi mà đó là vân thiên phong đau nhức lô hệ nạ cái tên xấu xa này rất rõ ràng là phản lời giáo tất h cả chỉ dạy học thật là quá gắt cái này nhất định phải trả thù trở về vân thiên phong lợi dụng nhị thập nhất nhãn thiên châu trở lại trốn cũ đi tới giao chỉ r ừ n g mưa biên giới vừa tới nơi này liền gặp được mình người đôi rắn đồn mạ tại cửa đá kia trước mặt người rất hiển nhiên nàng hiện tại hối hận cô độc lưu tại nơi này nhưng là lại không biết làm sao trở về thế là nhìn thấy vân thiên phong vung lấy cái đôi to liền nào tới ôm vân thiên phong khóc vân thiên phong màu đen giáp ra trên bờ vai một cái liền bị nước mũi làm ớt muốn về nhà đ ồ n mạ nhẹ gật đầu sau đó nhìn mình đuôi cá lại có chút chần chờ đừng lo lắng sau khi trở về ta giúp ngươi biến trở lại đ ồ n mạ ánh mắt sáng lên ngươi có thể làm được đương nhiên vân thiên phong biết tây vương mẫu c h á n g h é t mình thế là liền không có chào hỏi dù sao lần trước ngón tay làm được chuyện xấu đem dao chỉ người sợ là đắc tội hết thế là mang theo đ ồ n mạ lợi dụng nhị thập nhất nhãn thiên châu cùng cải biến sóng nao tiếp nhận về tới hắn cùng đột mạ tiến vào sầm hạ lạ cái tia cửa đá tại cách đó không xa một cái cũng không dễ thấy đỉnh bằng trên đỉnh núi tuyết vân thiên phong lợi dụng lục đạo quận hoàn thiện đồn mạ ghen đồn mạ bản thân liền rất đặc thù cho tới có thể một cái thân thể trang bị hai bộ ghen thậm chí còn có thể càng nhiều nhưng là vân thiên phong không dám mạo hiểm hiểm chỉ đem hai chân hình người ghen đặt vào tại một phiên thống khổ về sau đồn mạ chuyển biến trở về m ặ c vân thiên phong trước đó áo khoác ôm vân thiên phong lại là một hồi lâu khóc lớn hai người lần nữa trở lại giờ bịt đất miếu vân thiên phong đổi lại trước đó lưu tại nơi này quần áo rất rõ ràng lần này giờ bịt nhìn vân thiên phong thời điểm con mắt mở lớn hơn nếu không phải vân tiên phong biết giờ bịt càng tôn trọng một người con mắt mở càng lớn còn tưởng rằng giờ bịt muốn nổi giận đâu máy bay ô tô nào có hiện tại vân tiên phong tốc độ nhanh thế là vân tiên phong mượn bóng đêm lợi dụng nguyên ẩn nấp mình quang học hình ảnh bằng nhanh nhất tốc độ tập kích đến lộ hệ nạ đảo nhỏ tư nhân vân tiên phong sở dĩ gấp gáp như vậy tới đây là bởi vì hắn biết trên cái thế giới này còn có có thể ngăn cản linh hồn ý thức bị toàn c h i chi nhãn thu lấy phương pháp cùng năng lực như vậy hắn liền không cách nào hoàn toàn che đậy lộ hệ nạ cùng tần sơ ảnh nguy hiểm hắn muốn dẫn các nàng đi nam sơn nhưng là để vân tiên phong không nghĩ tới chính là lúc trước l ô hệ nạ không biết một chút bí mật trước đó s á c thực chuẩn bị đổ bộ nam sơ tới nhưng là hiện tại biết đó là hàng nga địa bàn làm chỉ làm lao đại không làm lão nhị l ô hệ nạ tới nói là tuyệt sẽ không đi nàng chỉ ở chính mình nói tính toán địa phương đây là tính cách nguyên nhân cận kề cái chết không thay đổi cái chủng loại kia tần sơ ảnh tính tình vốn là yếu đuối bây giờ đã thành thói quen cái này đảo nhỏ tư nhân sinh hoạt cũng không nguyện ý cả i biến vân tiên phong nhìn s á c thực không khuyết nổi thế là lùi lại mà cầu việc khác tại đáy biển một ngọn núi phía trên cho lộ hệ nạ tần sơ ảnh rất cẩn thận hoàn thiện một lần ghen hắn lợi dụng g e n tiến hóa chương trình cho hai nữ lực lượng tốc độ nhanh chóng sửa chữa phục hồi nhưng l i ề u mạng thống khổ mọc ra thu hồi cánh nhưng tại đáy biển sâu lặn nhanh bơi năng lực nhưng lại hoàn mỹ bảo lưu lại hai người bề ngoài không bị đến bất kỳ ảnh hưởng tại vân tiên phong trong mắt hai người bọn họ liền là hoàn mỹ tăng một kia giảm một kia đều là phá hư quả thực là phí hết rất lớn một phiên tâm tư có những năng lực này dù là nguy hiểm lớn hơn nữa tại cái này thế giới vật chất bên trong các nàng cũng có thể trở đến vân tiên phong cứu viện cái này đủ rồi Sau phía t r ê những k ắ tắc c đầy quy phù h văn. n chi chi lệnh bài này tác dụng rất lớn chủ yếu là dùng để dân hồn nghe nói còn có một số cái khác kỳ quái năng lực dù sao lệnh bài này cũng cùng nguyên một dạng là cực kỳ tinh vi lượng từ cấp máy móc dùng biến hóa đa đoan để hình dung một điểm bất quá trên cái thế giới này chẳng những có, có thể ngăn cản ý thức linh hồn trở về toàn tri tri nhãn phương pháp còn có một số chấp nghiệm rất mạnh linh hồn ý thức có thể chống cự toàn tri tri nhãn thu lấy mà những này chấp n i ệ m có rất lớn thai hoàng ẩm tỷ như nếu như một cái chấp niệm cường đại đến có thể dung hợp cái khác linh hồn ý thức như vậy thì giống như dưỡng cổ m ư ợ dạng cuối cùng loại này đ ư ợ c ra sẽ sinh ra một chút cấp thai nạn tồn tại nhất định phải đem dạng này linh hồn ý thức cưỡng chế đưa đến toàn c h i c h i nhãn bên trong vân tiên phong xưng hô những người này làm dẫn độ người kỳ thật liền cùng dân gian truyền thuyết quỷ sai không có gì khác nhau loại lệnh bài này tổng cộng có một trăm linh t á mai chia làm sao bắt đầu ba mươi sáu đạo cùng địa sát bảy mươi hai đạo vân tiên h phong cho lộ hệ nạ chính là địa sát bảy mươi hai đạo bên trong hai mươi bốn mai đồng thời đem chọn cái em mở c h â u linh hồn công việc giao cho nàng xử lý đây là lớn nhất tín nhiệm cũng là đáng sợ quyền lực chính sự xong xuôi mặc dù không phải đến báo thủ nhưng là nên báo thủ một cái cũng rơi không hạ buổi tối đó suốt cả một buổi tối mai cho đến hừng ư đông lộ hệ nạ trên thực tế chỉ là một lần mà tần sơ ảnh ngược lại là hát một đêm côn khúc m à thế là làm vân tiên h phong rời đi đi xử lý chuyện khác như sau lộ hệ nạ bằng hàng n a điện thoại uy hàng n a a vân tiên phong kỳ thật thích người cần ép buộc càng tàn nhẫn hắn càng tiếp đối mỹ lệ rộng lớn trên đại thảo nguyên một gian treo đầy ngũ sắc màu đầu trên phòng bên trong mẹ đ ù giặc thù đối v â n thiên phong đến đã ngạc nhiên lại cảm thấy vốn nên như vậy hắn cũng bảo lưu lại ký ức m ộ n g cảnh mà lấy mẹ đ ù giặc thù b ả n sự làm sao có thể đoán không được m ộ n g cảnh là thật thế là trong khoảng thời gian này hắn sớm cùng khương ngọc lầm cùng vít to gì ạ lấy được liên hệ càng bởi vì lộ hệ nạ bố cục biết vân thiên phong trong khoảng thời gian này kinh lịch không hiểu mẹ đ ù giặc thù rất hâm mộ trải qua gian khổ cực khổ vân tiên phong giống như vân thiên phong hâm mộ mẹ đủ g i ặ sinh hoạt một dạng cái này xạ m ạ n dùng đại lễ nên đón vân thiên phong bởi vì mẹ n đủ giặc thư rõ ràng trước mắt đã là thần linh cho nên vô luận vân thiên phong như thế nào đàm luận trước đó giao tình mẹ n đủ giặc thư đều là cùng kính quá phận vân thiên phong bất đắc dĩ cảm nhận được người cô đơn thống khổ vậy nếu không có bằng hữu hắn đành phải than thở đem mười hai mai địa sát đạo lệnh bài cho mẹ n đủ giặc thư để hắn xử lý nơi đây phía bắc tất cả khu vực linh hồn công việc bao quát bắc cực đồng thời lợi dụng chung quanh đê núi lợi dụng lục đạo quận cho mẹ đủ g i ặ hoàn thiện một cái g e n cho mình công tác cũng nên năng lực càng mạnh càng tốt đây cũng là trò c h ố tốt vân thiên phong tại mẹ đủ giặt cung tiễn giới rời đi trước mắt biến mất không thấy gì nữa mẹ đủ giặt thì lập tức cưỡi ngựa đi mua trên nhất tốt vật liệu gỗ tự mình bắt đầu điêu k h ắ c vân thiên phong năng giống bởi vì vân thiên phong về sau chính là tín ngưỡng của hắn vân thiên phong không nên quái mãn đô lạp đổ kéo xa hai người khoảng cách không nên một tòa xa hoa to lớn trong trang viên vítor di ạ một mực chờ đợi vân thiên phong xuất hiện đang cấp vân thiên phong đưa hàng vật đi một ư ơ i tám tầng trong nhiệm vụ vítor di ạ cơ hồ cùng thời nộ một dạng điên cùng, không chỉ là bởi vì tình cảm riêng tư càng bởi vì vân thiên phong trên người có nàng theo đuổi hết thảy nàng biết vân thiên phong đã đi ra mười tám tầng về tới hiện thực thế nhưng là thật lâu chưa từng xuất hiện thế là nàng chuẩn bị viết bài luận văn ngắn đăng lên mạng mặc dù lúc trước vân thiên phong là làm người tốt chuyện tốt nhưng miệng của nữ nhân hoàn toàn có thể cắn thành hắn ăn xong lau sạch không chịu trách nhiệm người cũng thành thần không đến quản quản ta cái tiết không thể nào nói nổi chính viết bài luận văn ngắn đ a m g chiêu nhiều năm qua tại trên mạng nhìn thấy sáo lộ không nghĩ tới sau lưng vang lên một cái thanh âm quen thuộc ngươi cái này nói xấu a vít to di ạ nhất thời không có phản ứng kịp dùng tinh anh n ữ cường nhân n ữ khí quả quyết nói có tác dụng là được thật giả không nặng a ta đổ nói xong quay người liền nào tới lúc này dùng ngôn ngữ giải thích đó là đồ đần mới làm tình hình thực tế victor ji ạ cũng không đốc thế là dùng hành động xin lỗi bị hối lộ thành công vân tiên h phong lợi dụng lục đạo quận hoàn thiện victor ji ạ g e n vừa cho nàng lưu lại mười hai mai địa sát đạo lệ n h bài từ victor ji ạ toàn quyền xử lý toàn bộ ho hữu châu linh hồn công việc sau đó hừng đông rời đi victor ji ạ thành công đạt thành giấc ngộng của mình sống sót công việc tốt cuối cùng thành thần sau đó vân thiên phong đối ép châu nhân tuyển phạm và khó bởi vì chính mình ở nơi đó cũng không nhận ra có thể tín nhiệm bằng hữu mà địa sát đạo lệ bài hắn là sẽ không tùy ý giao cho ai đó là lực lượng mình quả thật có thể tùy ý thu hồi nhưng lúc đó nhất định đã là tại chuyện không tốt sau khi phát sinh vụ sự vô bổ giao cho ai đây thấu chương xong chương ba trăm mười bảy cửa sổ bên trong ngoài cửa sổ chương ba trăm mười bảy cửa sổ bên trong ngoài cửa sổ t ắ t nhược thận trọng hành tẩu tại man hoang phương bắc rừng rậm nguyên thủy bên trong vì ẩn nấp hành t u n g của mình nàng trên đường đi không dám nắm lửa chỉ có thể uống trong núi suối nước lạnh nước s ă n giết động vật ăn lông ở lỗ nàng hiện tại rất dễ g à n đói trong bụng tiểu ra hỏa cũng càng ngày càng làm ở mỹ tắc được biết thời gian nhanh đến thế là nàng càng thêm bắt đầu cẩn thận đánh chết một đầu gấu đen chiếm đoạt gấu đen h a g đá cả ngày lo sợ bất gian trốn ở bên trong chờ đợi thời gian lưu động mà lúc này vân thiên phong tìm được đang tại giám thị sơn thần nhất tộc bạch hồ tìm kiếm bạch hồ mục đích lớn nhất chính là chuẩn bị đem ép châu linh hồn ý thức công việc giao cho nàng đối với vân thiên phong cách làm bạch hồ là kinh ngạc nàng không nghĩ tới vân thiên phong sẽ như thế tín nhiệm nàng dù sao nàng trung quy là sơn thần nhất tộc mà bây giờ sơn thần nhất tộc đã cùng một lần nữa trở về thủ vọng giả triệt để cùng đi tới nhưng vân thiên phong vẫn như c ũ đem mười hai cái địa sát bảy mươi hai đạo lệnh b đồng thời trợ giúp bạch hồ cải biến một cái g e n để nàng cần thời điểm có thể lấy hoàn toàn người bộ dáng xuất hiện chủ yếu nhất vẫn là thiết kế để nó sẽ không già yếu g e n bởi vì hai người ở giữa khế ước là bạch hồ một thế này vĩnh viễn không bao giờ phản bội vân thiên phong như vậy vân thiên phong quyết định tận khả năng để nàng cứ như vậy còn sống bạch hồ hiện tại sử dụng chính là phạ tị nạ cùng phổ la hỗn hợp ký ức đối với ép châu hết sức quen thuộc để nàng xử lý cái này lục địa linh hồn công việc vân thiên phong là yên tâm bạch hồ cũng rất tình nguyện tiếp nhận công việc này bởi vì nàng đối ạ phỉ phạ tỷ mọi tỉnh còn tại ở nơi đó có thể chiếu cố nàng nội hai người này ở giữa hiện tại là một loại mông lung mỹ đều không cho thấy cái gì nhưng lại ưa thích dính nhau nói chuyện thế là vân thiên phong liền b ồ i bạch hồ một đường đi đến ép châu lúc này mới chạy tới hoa hạ tại vân thiên phong xem ra nơi này mới là hắn cơ bản quận vô luận là xuất thân vẫn là cái này thần châu lên đồng bí xăm hạ lạ cùng giao chỉ đều là tuyệt không cho phép có sai lầm chi địa nơi này hết t h ả y vân thiên phong ngược lại là đã sớm có tính toán hắn đem hai mươi bốn ba mươi sáu thiên cương lệnh bài giao phó cùng thời ngộ để hắn tổng quản hóa hạ linh hồn công việc thời n ộ có năng lực như thế bởi vì hắn thủ hạ có lấy vô số nợ đau người Càng có khả năng, cũng không có cơ cảm nước chắc nào này Vân Thiên Phong như nắm ngộ, người không năng, không phản mình Vân Thiên Phong như tín ngộ động đến chắn không bởi biết bội thời hội đối với hiệu, thời rơi vì thế tuyệt thế mắt, thể khả phụ sau i vưu vọng. hy s đó vân tiên h phong trở lại trốn cũ đi trước đã từng ở nhờ khương ngọc lâm tại sương thành bành trạch bên hồ bên trên biệt thự lưu linh đã còn ở chỗ này trợ giúp khương ngọc lâm xử lý căn này biệt thự cũng vẫn như cũ chưa lập gia đình mặc dù cô đơn nhưng cũng có chút rảnh rỗi vậy mà tại tự học ý â ga mềm dẻo độ rất tốt hiện tại vân tiên phong đối lưu linh đã suy nghĩ có như vậy một tia phức tạp lời thật lòng lúc trước hắn mới quen lưu linh đệ thời điểm đã cảm thấy mình đời này nếu có thể cưới nữ nhân như vậy vậy nhưng thật sự là nhất hoàn mỹ chuyện hạnh phúc nhất t ì n h hình ra tốt chăm chỉ công việc quản gia tính tình cũng tốt đây là vân thiên phong tự mình hiểu lấy tựa như thời điểm đó hắn chưa bao giờ đối k h ư ơ n g nhu giáp cùng tần sơ ảnh từng có bất luận cái gì mơ màng bởi vì hắn rất rõ ràng đại gia không phải người một đường cho nên khi lưu linh đệ cái này hơi có bất hạnh người đi vào tầm mắt lúc vân thiên phong thật động tâm tổ kiến gia đình cái chủng loại kia tâm động cái kia chưa chắc là tình yêu chỉ là nhìn về phía hạnh phúc ước mơ bất quá bây giờ vân thiên phong biết mình không thể lại trêu chọc thị phi chỉ có thể đem lúc trước cái kia một phần nhỏ nhỏ bé mơ màng giấu ở trong lòng nhưng là vân thiên phong âm thầm thể nếu có một ngày lưu linh để gặp nan đề hắn nhất định sẽ giúp nàng hoàn toàn không có lý do gì liền làm lớn thế là hắn vẹn vẹn ẩ n giấu đi mình nhìn một hồi lưu linh để luyện y o ga sau liền hé miệng cười một tiếng quay người rời đi cũng là cái nhìn này nụ cười này vân thiên phong mới chân chân chính chính triệt đ ể cùng đã từng mình xa nhau cái kia vì hai triệu liền dám lấy mạng mạo hiểm người cái kia vì tiết kiệm một lần điện mà không bỏ được ban ngày bật đèn người Cái một lúc sau đã đi tới cựu giang thành bát lý bờ hồ hắn đã từng đoán mệnh quán nhỏ hẹp cửa hàng bán lẻ như trước vẫn là cái đoán mệnh quán chỉ bất quá sửa sang so với chính mình khi đó đẹp mắt rất nhiều rất có phạm bên trong đèn tại giữa ban ngày cũng mở ra rất sáng không giống lúc trước mình lúc ban ngày căn bản không nỡ bật đèn liền vì tiết kiệm một điểm tiền điện bên cạnh siêu thị cũng còn tại thậm chí lao bản đều không đổi vân thiên phong đi vào nhớ tới ban đầu ở thần khu bẫy dập trong ngộp cảnh nhớ tới hướng mình thấp hơn phiến tần sơ ảnh không khỏi chỉ vào kệ khói nói đến một bao một nghìn chín trăm mười sáu cùng một cái một khối tiền một cái bật lửa màu vàng khói miệng quen thuộc mùi thơm còn có trước mắt quen thuộc biệt thự khương ngọc lâm đối với vân thiên phong đến không có chút cảm giác nào n ạ c n h i n đoán chừng là cùng mẹ đủ g i t cùng bít to di ạ từng có liên hệ mặc dù khương ngọc lâm ẩn ẩn đoán được vân thiên phong tới mục đích cũng biết vân thiên phong đã không còn là một cái thuần túy nhân loại thậm chí biết vân thiên phong chính là mình tại tương lai năm tháng dài đằng đang bên trong lá bản nhưng hắn hay là tại hàn huyên bưng lên ướp lạnh ngon miệng về sau nói ra thực sự không nhịn được câu nói kia sơ ảnh đoạn thời gian trước tới qua muốn ta cho mười tám tầng trong địa ngục ngươi vận hàng tại nhìn thấy nàng một khắc này ta mới biết được ta quên không được nàng ta sẽ tiếp tục yêu nàng đó là cái thực sự người khương ngọc lâm chẳng khác gì là đem mình cùng vân thiên phong ở giữa dễ dàng nhất sinh ra mâu thuẫn sự tình bày tại bên ngoài không có chút nào hèn bọn vân thi d n g rất bình tĩnh giọng nói ngươi có thể ở trong lòng yêu nàng thần cũng vô pháp cản trở lòng người nhưng ngươi không thể đi tiếp cận nàng nếu không ta sẽ đem ngươi ném vào tám lạnh địa ngục đem ngươi xương cốt đông lạnh thành bạch liên hoa vân tiên h phong cũng không có quanh coi lòng vòng trực tiếp cấp ra điểm mấu chốt của mình đại gia đem lời nói rõ cái này nhân tài có thể sử dụng khương ngọc lâm trầm mặc một lúc lâu sau dùng sức nhẹ gật đầu đây là một cái duy nhất còn không đem mình làm thần cung cấp người, nhưng người này vân thiên phong biết hắn là có thể tin vân tiên h phong đem còn lại mười hai cái ba mươi sáu thiên cương lệnh bài cùng sáu cái địa sát bảy mươi hai đạo lệnh bài cho khương ngọc lâm thuận đường cho hắn cải thiện một cái ghen người làm mạnh lên nhưng chọc có thể thấy được vân tiên h phong lòng dạ hẹp hòi cũng không có bởi vì trở thành si vu mà biến lớn lượng đáng thương khương ngọc lâm coi là biến chọc là mạnh lên đường phải trải qua đương thời cũng không có cảm thấy có cái gì thẳng đến đương nhiên đây là nói sau vân tiên h phong cho khương ngọc lâm nhiệm vụ là trưởng khống ư trưởng ơ n Ngọc nhiệm g Lâm là h vụ k trừ hoa hạ bên ngoài tất cả y tế châu địa khu linh hồn công việc nhưng là dặn đi dặn lại khương ngọc lâm hiện tại tuyệt đối không thể đi đụng vào bình quả hỏa sơn đ ả o sự tỉnh về phần lúc nào có thể đụng vân thiên phong cáo chi sẽ cái khác thông chi vân thiên phong đang chờ cái gì khương ngọc lâm kỳ thật có thể đoán được một chút cái kia chính là đợi lấy nhân loại phương diện hành động về sau bọn hắn mới có thể căn cứ tình huống hành động bởi vì bọn họ là thành lũy cuối cùng nhất định phải làm đến nhất kích tất sát mà không phải l ô mãng thất bại cần một chút sinh mệnh đi dò đường nhưng không thể là bọn hắn những ngày ánh nắng mặt sau tồn tại vân thiên phong không cùng được nghỉ hẹ khương n u giáp gặp mặt hắn không nghĩ liên lụy đến nàng mặc dù mình có thể đi đến hôm、nay. hoàn toàn là bởi vì khương nhu giáp cái chìa khóa này thế là hắn len lén tìm được đang tại du lịch khương nhu giáp lặng lẽ tại nàng đi qua một cái đỉnh núi lúc đối nàng tiến hành một chút thiện ý cải biến khương nhu giáp chỉ cảm thấy lúc đầu leo núi đã mệt m ỏ i thân thể đột nhiên liền không mệt tinh lực dồi dào tựa hồ toàn thân đều là không dùng hết khí lực sau đó nàng xem thấy trong tay tuyền dương tuyền nước suối không khỏi nội tâm ngạc nhiên chẳng lẽ chân chính tốt nước chất lại có dạng này kỳ hiệu lập tức quyết định về sau trong nhà thức uống liền dùng tuyền dương tuyển thế là một ngày này leo núi ngắm cảnh trong quá trình khương n u giáp thành toàn bộ đội ngũ nhất tỉnh cô nàng leo núi so a i đều nhanh m ặ t không đỏ hơi thở không gấp chủ yếu nhất khương nhu giáp kỳ thật không có phát hiện chính là nàng vốn là rất tinh tế eo nhỏ hơn với lại có hơi rõ ràng cơ bụng có chút số đo cũng phát sinh d ư ớ i khả quan biến hóa nó mỹ tại hạng cái k i a phần xinh đẹp cùng sức sống đưa tới trên đường một chút lòng mang ý đồ xấu người chú ý đó là cái kẻ tái phạm ban đêm hôm ấy khương nhu giáp cùng mấy cái đồng học ở trên núi lều vải đóng quân giã ngoại đều là một nước cao chất lượng một mình lều vải cũng liền ở phía sau nửa đêm hai giờ đồng hồ tả hữu một cái bóng đen cầm trùi thủ lặng lẽ chui vào khương n u giáp lều vải đang tiến vào lều vải một năm giây、sau. một bóng người cao to đánh vỡ lều vải bay lùi ra ngoài xa bảy tám m ngã tại trên một tảng đá hậu quả có thể nghĩ khương ngọc lâm nộp tiền bảo lãnh mình m u ộ i m u ộ i đồng thời thanh toán một vị nào đó nhân viên công tác tiền chữa trị cái này p h i dụ n g sinh ra có chút rất khó giảng là ai sai bởi vì khương nhu giáp nói nàng chỉ là hai tay đầy cái kia kẻ xấu liền bay đương thời thẩm vấn khương nhu giáp nhân viên công tác cho rằng đây là treo đùa là hoan g ôn là kiên quyết không tin liền khương nhu giáp cái kia nhỏ thể trạng hai tay đem người lấy bay còn phá vỡ chất lượng tốt nhất lều vải sau đó còn hai chân cách mặt đất không phải đường vòng cung bay xa bảy tám m người đùa ta chơi thế là tới câu làm sao đ ẩ y ngươi đẩy ta một cái thử một chút khương nhu rất đ ẩ y phí tổn sinh ra biết được toàn bộ quá trình khương ngọc l ầ m sao có thể không biết xảy ra chuyện gì thế là mang theo nội mội về nhà đi đến nửa đường h ắ n đột nhiên nhịn không được một cất phanh lại dừng lại mở cửa xe bỏ lên trên trần xe ngẩng đầu nhìn trăng sáng hô to vân thiên phòng ngươi bồi tatóc nói xong yên lặng không nói hai mắt nước mắt không sai đây chính là nói sau bố trí xong đây hết thảy lục đạo luân hồi rốt cục có thể chính thức thử buôn bán lộ hễ nạ những này khu vực linh hồn chủ đạo người cầm trong tay lệnh bài giao cho tín nhiệm thủ h ạ Chi chi chi chi t kế tiếp h à n h vân tiên phong sắc mở bắt đầu vận chuyển toàn c h i c h i nhãn tiến hành linh hồn ý thức thay cũ đổi mới có những ngày lâm thời an bài thủ hạ những chuyện này đều có thể đúng tiến độ bắt đầu hắn biết lúc bắt đầu nhất định sẽ không thuận lợi như vậy nhất định sẽ có rất nhiều vấn đề nhưng này đều là tạm thời hết thể rất mau đem sẽ đi đến chính xác quy tích bởi vì hắn đối với mình chọn chúng những người này rất có lòng tin sau đó vân thiên phong thông qua giao trì chạy về nam sơn n g u y ệ t cùng làm một cái đúng giờ về nhà nam nhân tốt đêm đó lộ hệ nạ đánh một đêm hắt xì thậm chí không có ở đảo nhỏ tư nhân qua đêm liền ngồi máy bay tư nhân chạy trốn chẳng biết đi đâu lục đạo luân hồi chính thức mở ra buôn bán vượt quá vân thiên phong dự liệu hết thể đều phi thường thuận lợi tự chọn bên trong người đều tìm đến mình tín nhiệm nhất thủ hạ nắm lấy dẫn h g ồ n bài tại các nơi bắt đầu công việc lưu bù lên mà đối với một lần nữa thác sinh linh hồn t h â n ở địa ngục linh hồn ý thức không có quyền lực lựa chọn chỉ có thể bị tẩy đi ký ức cũng chính là cái gọi là mạnh bà thang đi qua trong truyền thuyết một dạng vòng xuyên nại hạ kiều trải qua lục đạo quận một lần nữa hóa thành trên mặt đất các loại sinh vật đối với thiên đường ý thức linh hồn lựa chọn của bọn hắn tính rất lớn có thể lựa chọn thác sinh cũng có thể lựa chọn vĩnh viên ở tại thiên đường cũng có thể lựa chọn mang theo ký ức thác sinh đây là đối hiền lành k h ắ thường mặc dù vân ti mà không phải công bình chân chính bởi vì cái này vũ trụ công bình chân chính vĩnh viễn là mạnh được yếu thua nhưng nhân loại rất đặc biệt bọn hắn sáng tạo ra đạo đức dùng thiện và ác đúng và sai đạo đức đem kẻ yếu đoàn kết cùng một chỗ hòa tan luật rừng góc cạnh mà vân tiên phong cho rằng đây là nhân loại vĩ đại nhất chỗ bởi vì đạo đức sáng tạo ra càng nhiều tiêu d u n g vô luận phía sau thật cùng giả chỉ cần nụ cười kia là thật liền đáng giá cho nên vân tiên phong cuối cùng thiết định hành vi mục tiêu là nhân loại quần thể bên trong thiện ác quan cùng nhân loại quần thể bên ngoài luật rừng hán dù sao cũng là thanh tình cuối cùng còn lại sáu cái thất thập nhị địa sát lệnh bài bị vân thiên phong giao cho tiểu thần kinh cái này sáu cái địa sát lệnh bài phi thường đặc thù bởi vì đây là tuần tra sứ lệnh bài từ vân thiên phong tự mình chỉ huy không ai biết chuyện này cho dù là hàng nga cùng lộ hệ nạ cũng không biết cái này sáu cái lệnh bài người sở hữu là ai mà giờ khắp này tiểu thần kinh cùng nàng chọn chúng năm người đã tại một chỗ ẩn nấp trong núi chúng sinh đều là vân thiên phong vụ trộm hoàn thành có tiểu thần kinh sáu người này vân thiên phong sẽ v i n h v i ê n biết chân thực mỗi người đều có thể chịu được nghịch cảnh nhưng này chỉ là sinh mệnh quật cường mà không phải phẩm cách như thế mà phải biết một người phẩm cách rất dễ dàng cái k i a chính là cho hắn toàn lực cho nên toàn lực vĩnh viễn cần giám sát đây chính là tiểu thần kinh trách nhiệm một ngày này vừa đem một đoàn đông cứng tám l ạ n h địa ngục tiểu nhật t ử đưa đến ép đảo thủy vực làm rùa u biển vân thiên phong trở lại nam sơn hoa quế rừng cái khác trên ghế xích đu thưởng thụ lấy hàng nga đấm chân nghỉ ngơi tại trải qua vân thiên phong trải qua dậy bảo sau hàng nga rốt cuộc biết những cái tia tiểu đạo cụ chân thực c á c dùng vậy mà cũng ưa thích ngay tại vân thiên phong khỏe miệng mang theo nụ cười hạnh phúc hài lòng ngủ say thời điểm. một chỗ nguyên thủy rừng rậm bên trong t ắ t nhược trốn ở hang gấu bên trong đau đến toàn thân run rẩy loại đau này có thể làm cho bất kỳ khinh thường nào trí người trong nháy mắt hôn mê nhưng lại không thể để cho một cái mẫu thân hôn mê cường đại như thế nội tâm lực lượng từ không biết vì sao mà đến từ đâu mà đến chỉ có thể tên tri vĩ đại ngoại trừ đau đớn quanh q u ầ n t ắ t nhược còn có hoảng sợ t ắ t nhược vốn làm mà chống đỡ nguy hiểm cảm giác chứ danh lúc này nàng cảm giác được nguy hiểm ngay tại t r u n g quanh giống như thiên vong, không có chút nào sơ hở vây quanh nàng mà cái kia nguy hiểm vòng tròn đang tại không ngừng thu nhỏ tắc ngược ngay tại cái này vòng tròn bên trong vì để tránh cho mình bởi vì đau đớn mà phát ra tiếng vang tắt được đem một đoạn gấu đen x ư ơ n g đùi ngậm ở miệng đang chờ mặc bên trong sợi run kịch liệt đau nhức để nàng từng trận hoảng hốt có mấy lần nàng thậm chí có thể dùng bên thứ ba ánh mắt nhìn xem đau đến không muốn sống mình mà mỗi một lần nàng đều sẽ lập tức đem chính mình ý thức lôi trở lại không để cho mình đi hướng hôn mê rốt cuộc ý thức của nàng lại một lần nữa tung bay bên ngoài cơ thể mà lần này nàng nhìn thấy không phải mình cái kia run dậy thân ảnh mà là xuyên thấu qua phảng phất không tồn tại cùng vĩ mô một cánh cửa sổ thấy được không để cho nàng nhưng tư nghị một màn đó là một gian m k h ô ngay c tại đỉnh đồng thau bên cạnh một cái nhìn không gian niên kỷ nam nhân khoanh chân ngồi ở chỗ đó hai mắt khép hở sắc mặt trắng bệnh tựa hồ rất lạnh trong miệng một mực kéo dài nói gì đó tại cái này khoanh chân ngồi nam nhân bên cạnh vây quanh một vòng người đám người này mồ hôi đồng đĩa nóng đến mồ hôi đồng đĩa những người này trước mặt để đó từng mảnh từng mảnh quen tốt thuộc ra thật dây chất đồng lấy không biết số lượng bao nhiêu mà những người này Nghi hoặc bên ngoài, thì là kinh sợ. bởi vì nàng n gặp qua cái tia ngồi xếp bằng nam nhân đó là tất cả thủ vọc giả tất cả sơn thần nhất tộc các ngộng là để nhỏ yếu nhất nhân loại trở thành đại địa chân chính chủ nhân ngàn vạn năm duy nhất đế đế khốc ta vì sao lại nhìn thấy những này đây cũng là chân thực phát sinh qua tại xa xôi tuế nguyện trường hà trước đó đây là đế k h ố c đối với thiên hạ tính toán c h i địa chẳng lẽ chẳng lẽ là ý thức rút ra để cho ta tại không nhận thời gian hạn chế vĩ độ thấy được đã từng trong lúc nhất thời t ắ t ngược vậy mà quên để cho mình thanh tỉnh ngược lại không cách nào ngăn chặn nhìn kỹ hướng lúc kia không chi ngoài cửa sổ nam nhân cẩn thận lắng nghe xa xôi đã từng truyền đến thanh âm cái kia quen thuộc lại khiến người ta hận để cho người ta e ngại thanh âm a nghe được tấu chương xong chương ba trăm mười tám c ụ c cuối cùng chương ba trăm mười tám c ụ c cuối cùng kết đó là một cái không cách nào nói nói không cách nào tưởng tượng không cách nào trở về niên đại đế khốc hàng thiên sứ phục sân thần thiên hạ trung chủ bắt đầu vì người nhưng mà cái này tại tất cả nhân loại trong mắt lớn nhất quả tại đế khốc trong mắt vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu thế là tại sinh mệnh sau cùng trong một đoạn thời gian hãn tuyên cửu đồ gọi vương mẫu trong thạch thất lập ba cước trò n đ ỉ n h bắt đầu số lượng ngàn vạn năm tính toán dẫn vui hội nhập cùng hạ làm dày quý trúc nghiêm c ù n g sức giao đài làm quý thất lập ngọc môn mất hết dân tâm nhanh nó mới trần phong sân nhớ kỷ niên một n h ì n chín trăm năm năm quý mau thắng cực nhọc tị ngày phân vương mẫu đế lệnh dẫn côn n g loạn làm thương thay hạ phong sân nhớ kỷ niên một nghìn chín t á m năm giáp tử nguyện giáp thìn này phân cựu đồ đế l ệ làm chu đại thương vương mẫu đế lệnh cựu đồ lấy quỷ cốc đi tung hoành phong sân khắc cựu đồ đế l ệ tân nhất thống cựu đồ để lộ bí mật bổ thiên c h i đ à i an sơn thần c h i gia tâm khiến cho tự cho là đúng cựu đồ đế l ệ dẫn bổ thiên người vân khởi nhập trách tích v u i lấp bổ thiên đ à i làm cho không già, đợi hậu nhân vương mẫu đế l ệ phiên bang dần dần n g ộ tư tưởng s ắ p thành vu tập chi thuật khó tiếp tục văn minh khu mặc ra đi về phía tây lấy có chức không sau chi vu đạo loạn gốc dễ cựu đồ đế l ệ dẫn bổ thiên người vân thủ thân nhập bổ thiên này dùng tên giả lưu thị Mục chi, tục Hoa Hạ Huyết Mạch. d i ệ t vương mẫu đế lệ dẫn bổ thiên người lưu thị mục chi nhập một trăm l i n đại sơn dấu vết vùi lấp bổ thiên đài làm cho không già đợi hậu nhân cựu đồ đế lệ dẫn vàng nhập tokyo bắt được huy khâm nhị đế làm triệu cắt huyết mạch sinh sôi cùng sĩ d i y a mạ phía dưới mà đối đãi sử dụng sau này cựu đồ đế lệ dẫn bổ thiên nhân hóa tên lưu thị khu thuộc hoa hạ chính thống vương mẫu đế lệ dẫn bổ thiên người lưu cơ c h ả m long mạch vẹn vẹn lưu sĩ dạy a mạ chi long diễn ta tính toán cựu đồ đế lệ thêm than thêm đỉnh nhanh đế khóc thanh âm đã cực kỳ suy yếu h i ệ n nhiên khổng lồ tính toán đã để hắn muốn d i à u hết đèn tắt nhưng uy nghiêm không giảm mảy may người khác nóng đến mồ hôi đầm địa nhưng là đế khóc lại quỷ dị lạnh đến sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn biết mình sắp hao hết thân thể thời gian thế là không thể không dùng chạm l o n g mạch bực này tính toán để lưu cơ sau thế giới hóa phức tạp thành đơn giản lợi cho nó tính toán nhân quả hiệu ứng lại là một cái hình tròn ba cước đỉnh đặt ở đế khóc bên người trong đó tràn đầy đỏ than đế khóc sắc mặt cuối cùng lại là khá hơn một chút nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một chút tráng triệu các hậu duệ lấy đầy kỳ danh l hết thể đều tại phát sinh chưa hề đình chỉ tựa như một chùm sáng kỳ đi ẩn cùng điểm cuối cùng ở giữa vẫn luôn ở nơi đó chưa từng biến mất vô số t u y ế ngược n sau thường bạch c h i sơn nguyên thủy rừng rậm bên trong t ắ c nhược đã đến thời khắc cuối cùng nàng dựa vào cường đại ý c h í lực không để cho mình bất tỉnh đi cắn gấu đen xương đ u ổ i một tiếng không phát nhưng là nàng biết làm dưa chín cuốn dụng một khắc này cái tiêu một tiếng kêu khóc nhất định sẽ dẫn tới quay trúng quanh ở t r u n g quanh thủ vọng giả nàng đã làm tốt dùng mạng của mình đổi hai từ mệnh chuẩn bị tác nhược không biết mình có thể làm được hay không nàng chỉ biết là mình nhất định phải làm đến đau đ ớ n kịch liệt tràn ngập bản thân bởi vì tác nhược đem chính mình khí tức cần tàng vô cùng tốt nhưng là những ngày thủ vọng giả vẫn như cũ bắt được tác nhược khí tức, chỉ là không cách nào kết luận chính xác vị trí cho nên bọn hắn chậm như vậy trầm thành tậu vây khốn cảm thụ được tác nhược khí thức làm đến đoạn vô nhất thất t ắ c nhược cách nơi này không xa ta có thể cảm giác được nàng ta cũng rất xác định lần này nàng trốn không thoát nếu như nàng không theo chúng ta đi làm sao bây giờ vậy chúng ta chỉ có thể giết nàng chỉ có thể giết nàng không thể để cho diện thế tái diễn xin lỗi rồi t ắ t nhược chúng ta chỉ có thể làm như vậy n ă m gái thủ vọng giả cự ly này hang gấu càng ngày càng gần nếu không phải t ắ t nhược đem hang gấu nấp rất kỹ kỳ thật bọn hắn đã có thể nhìn thấy đó cũng không phải rất lớn cửa hang t ắ t nhược đã có thể nghe được bọn hắn tiếng b ư ớ c chân mà nàng khoảng cách d ư a chín cuốn dụng còn cần một chút thời gian nàng biết hết thể đều xong dù là mình có l i ề u mạng c h i tâm giờ này khác này lại không có chút nào liệu mạng tri lực nhưng mà thế gian này tới cảnh cuối cùng có nhất tuyến sinh cơ sáu cái thân ảnh tại cách đó không xa chậm rãi xuất hiện vừa đi còn một bên nói chuyện phiếm đục không đem nguy hiểm nguyên thủy rừng rậm làm mâm đồ ăn đại tỷ đầu chúng ta là không phải là đường chớ nói nhảm đại tỷ đầu làm sao lại là đường nhiều nhất là đi lầm đường đúng không đại tỷ đầu tiểu thần kinh nhìn một chút bên cạnh cái kia hai hàng cắn răng nói kỳ quái trước kia đi rừng cây cùng chơi một hưởng dạng hôm nay làm sao lại giống như quỷ đả tường trăng sáng sao thưa sao bắc cực ngay tại cái kia làm sao có thể đi lâu như vậy đều đi ra không được đại tỷ đầu nếu không chúng ta hừng đông lại đi đốt đống lửa làm điểm tiết ăn nói còn chưa dứt lời sáu người đột nhiên sửng sốt nhìn xem phía trước lén lén lút lút năm thân ảnh đại tỷ đầu mọc cánh người vậy thì không phải là người làm sao bây giờ còn có thể làm sao sáu người cơ hồ đồng thời tại trong túi móc ra một cái lệnh bài màu xanh phía trên hiện đầy quỷ dị khắc phủ chính là địa sát bảy mươi hai đạo dẫn hồn lệnh bài cái này sáu cái lệnh bài mặc dù là địa sát nói nhưng lại rất đặc thù bởi vì cái này sáu cái là tuần thú lệnh là si vưu trực hệ sáu người này chính là tiểu thần kinh cùng năm cái nam cực huynh đệ đã chết bọn hắn sáu cái tại cái này cách đó không xa cùng lục đạo quận có dây dựa trên núi chúng sinh nhưng lại lặt đường đi nửa đêm cũng không đi ra ngoài lại để bọn hắn gặp đôi bắt tắt nhược thủ vọng giả đây là một thế này dẫn độ người cùng thủ vọng giả trận chiến đầu tiên năm cái thủ vọng giả nhìn thấy bóng người ý nghĩ đầu tiên liền là giết chết bởi vì bọn họ cánh bị nhìn thấy nhất định phải diệt khẩu mà khi bọn hắn nhìn thấy lệnh bài kia bộ dáng về sau sắc ý căng thẳng thủ vọng giả dương cánh không giữ lại chút nào lực lượng mở ra công kích tiểu thần kinh sáu người trong tay lệnh bài tùy tâm biến ảo hoặc thành đao hoặc thành thuẫn hoặc thành giáp đều có thần kỳ sáu đôi năm hôn chiến một đoàn càng đánh càng xa năm cái thủ vọng giả không nghĩ tới cái này sau cái dẫn độ người lợi hại như thế nhất là cái k i a người nhỏ bé nữ sinh đơn giản liền là máy móc chiến đấu chẳng những bản thể cường đại càng là có rất nhiều đấu pháp chiêu thức để cho người ta khó lòng phòng bị t ắ t nhược nghe được hôn chiến âm thanh càng chạy càng xa cuối cùng hoàn toàn nghe không được cái kia quay chung quanh mình cảm giác nguy cơ cũng dần dần biến mất nàng rốt cục khóc ra nước mắt hải tử trời không tuyệt ta mẹ con t r ờ i a cùng n a y đồng thời xa x ô i đã tưởng đế khóc tính toán vẫn như cũ tiếp tục lấy dẫn bổ thiên người vân thiên phong nhập khe nước dấu vết đoạn nó thời gian nhân quả vương mẫu đ ế lệ dẫn hương thị ngọc lâm nhập một trăm l i n đại sơn dấu vết làm sơn thần biết trừ khử nó dấu vết cựu đồ đế lệ dẫn hương thị nhu giáp tìm b ổ thiên người vân thiên p h o n g nhập trung cuộc vương mẫu đế lệ thêm đỉnh ba cái đỉnh nửa vây quanh đế khốc nhưng là sắc mặt của hắn vẫn như cũ không cách nào ngăn chặn trắng bệnh xuống dưới người chung quanh không thể không thời khắc dùng nước đập vào mặt lấy giảm khốc nhiệt dẫn hàng nga chợ vân thiên phong nhập si vư hồi quan trọng lâu vương mẫu đế lệ rất tuần thú dẫn độ người nhập thường bạch tri sơn khu thủ vọc giả vương mẫu đế lệ chư vị khốc tính toán đã hết sẽ gặp lại chắp tay nói xong đế kh tựa hồ xuyên tấu thế gian hết thảy bao quát thời gian hắn đang nhìn hắn tính toán cuối cùng bậc nhiên xa xôi đã từng đế khóc cười hắn nghỉ non nói ta đi nói xong đế khóc hoang chết cách gọi thời xưa lúc này tương lai xa xôi thường bạch c h i sơn nguyên thủy rừng rậm bên trong gấu đen trong động theo kêu gào thê lương â m thành một cái tân sinh mệnh giáng lâm bốn phía chân trời từng đoàn từng đoàn mây đen lan ra chân trời di tán lấy đẻ xuống tinh hùng thẳng đến đem chọn cái bầu trời chân ních đem h á cám triệt để gạt về nhân dân dạng này thế tượng cũng không phải chỉ có cái này nguyên thủy rừng r ầ m một góc mà là phát sinh ở toàn thế giới vô luận là đêm tối vẫn là ban ngày mỗi một chỗ đều bị dạng này mây đen che đậy quang m ì n h tản ra hàng quang t h i ể m điện tại màu đen trong mây nhúc ních tựa hồ lúc nào cũng có thể bổ xuống phá hủy hết thảy bao quát cái thế giới này ngay tại nơi xa kịch chiến tiểu thần kinh cùng thủ vọng giả đều bị này thiên tượng sợ ngây người bọn hắn cơ hồ đồng thời dừng tay tản ra hai bên nhìn về phía mặt trời thủ vọng giả trên mặt hoảng sợ dung ọ n nói diệt thế diệt thế tới đã từng diệt thế nước lũ đến tắt được tắt được a người làm sao dám tiểu thần kinh sáu người thấy cảnh này cũng là có chút điểm hồn phi p h á c h tán bởi vì cái kia bầu trời giống như đang tại chậm dại áp xuống tới càng ngày càng thấp nàng không hoài nghi chút nào mình rất nhanh sẽ bị cái này bầu trời đẹp nam sơn bên trên vân thiên phong bị dạng này thiên tượng bừng tỉnh lập tức cùng lộ hê na thời ngộ bọn người liên hệ hỏi thăm tình huống sau đó toàn viên hủy bỏ nghỉ ngơi mở ra lớn nhất mã lực chuẩn bị lấy lớn nhất dung lượng hấp thu có thể sẽ sinh ra linh hồn ý thức đồng thời bắt đầu chuẩn bị tùy thời mặt trăng lưu lãng nhưng mà đáng sợ như vậy thiên tượng cái kia vừa mới tới chỗ này tiểu sinh mệnh lại tựa h ộ như không có chút nào sợ、sệt. hắn thậm chí đều không có khóc trên thân bị một đoàn thuần trắng ánh sáng bao vây lấy tiểu sinh mệnh vậy mà thần kỳ đứng lên không v ộ i không chậm đi hướng hang gấu bên ngoài hết thẻ đi bảy bước từng bước sinh thanh l i ê n bảy bước sau cùng hang gấu bên ngoài tiểu sinh mệnh tay phải chỉ mà ngửa ra sau thủ tay trái chỉ thiên nhắc tới cũng ngạc nhiên cái kia bị bao quanh mây đen đ è ép đầy thật bầu trời vậy mà tại cái kia nho nhỏ ngón tay một chỉ phía dưới lộ ra tinh không mặc dù rất nhỏ nhưng cuối cùng cũng có một tròn sau đó cái kia tân sinh mệnh cất cao giọng nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độ tôn nói xong bạch quang biến mất tiểu ra hỏa hướng trên mặt đất một nằ cuối cùng khóc ngược lại là đẹp trai hơn ba giây bị kinh ngạc đến gây người tắc ngược giờ khác này mới đột nhiên bừng tỉnh bỏ qua ôm lấy lên tân sinh trong đêm hai tử tiếng khóc luôn có thể truyền đi rất xa đang tại diện thế thiên tượng d ư ớ i không biết làm sao năm cái thủ vọng giả nghe được thanh nhâm này bọn hắn không cần giao lưu cơ hồ đồng thời phóng tới tiếng khóc kia chuyển đến phương hướng thủ vọng giả rất rõ ràng cũng là bởi vì cái này tạo vật chủ kiên kỵ sinh ra mới có diện thế dấu hiệu xuất hiện mà bọn hắn muốn ngăn cản đây hết thạy vì tương lai trở thành phương thế giới này chủ nhân hưởng thụ vô tận tương lai liền muốn giết thần tiểu thần kinh sáu người cũng không có thời gian lại để ý tới thủ vọng giả các nàng nhất định phải nhanh chạy tới phụ cận có thể cùng lục đạo cuộn dây dươn này tòa đỉnh núi cam đoan tại nguy hiểm phát sinh lúc linh hồn ý thức có thể trở lại toàn c h i c h i nhãn đây là vân thiên phong tại bọn hắn rời đi toàn c h i c h i nhãn sau dành cho căn dặn cái kia chính là gặp được nguy hiểm không thể tránh né cùng kháng cự lúc trốn hướng những cái kia hắn dành cho tọa độ ngọn núi thủ vọng giả rất nhanh liền đến cái kia gấu đen động bọn hắn phát hiện vết máu phát hiện tắc ngược khí t ứ c nhưng này chỉ là còn sót lại hương vị tắc ngược cùng cái kia tân sinh đã biến mất không thấy gì nữa truy chia ra truy nàng đang đ không thể so với chúng ta nhanh năm cái thủ vọng giả hướng về bốn phía phi thân mà đi tắc nhược ôm tân sinh hoảng hốt chạy bừa chạy trước nàng căn bản không thời gian đi phân biệt phương hướng cùng suy nghĩ chỉ có thể dùng hết toàn lực chạy vội tốt có thể rời xa nguy hiểm rất nhanh tắc nhược phát hiện một vấn đề cái kia chính là nàng chạy phương hướng quyết định cái này tân sinh tiểu ra hỏa khóc hay không bảo bối của ta ngươi đang cho mụ mụ chỉ rõ đường xa sao đối với cái này va từ trước đó ngón tay t h i ê n địa bộ bộ sinh liên biểu hiện tắc nhược quyết định mê tín một lần nhắc tới cũng kỳ dạng này chạy xuống những cái kia suýt tại sau lưng cảm giác nguy cơ thủy trung không thể gần thêm bước nữa chỉ có thể ở khoảng cách này dưới đi theo nếu là có thuật số cao thủ tại trên cao quan sát nhất định có thể phát hiện t ắ t ngược tại núi này ở giữa đi thẳng đến độ là kỳ môn n ộ n giáp lộ tuyến đem cái này khắp núi cỏ cây trở thành số lẻ chi trượt thủ vọng giả tuy mạnh nhưng lại sao là thiên nhiên n ú i thủ bị mê đến không cách nào càng tới gần một bước rất nhanh hai mẹ con này chạy ra nguyên thủy rừng rậm thấy được một cái chỉ có mười mấy hai mươi hộ lạc hậu thôn xóm b ù n cỏ phòng gạch mục hàng rào tường sau nửa đêm dạng này trong thôn làng an tĩnh như là tranh sơn thủy tắc ngược lựa chọn mấy lần phương hướng sau đó dựa theo trong ngực bảo bảo không khóc phương hướng chạy mà đi qua đột nhiên trong ngực bảo bảo vừa khóc tắc n h ư ợ c vội vàng cải biến phương hướng nhưng mà sửa lại một vòng tắc n h ư ợ c phát hiện trong ngực bảo bảo là để nàng trở về chạy tắc n h ư ợ c không rõ ràng cho lắm nhưng đã trong lúc b ố i r ố i mất đi năng lực suy tính nàng thật trở về chạy nhưng mà chỉ chạy mấy bước bảo bảo lại bắt đầu khóc tắc n h ư ợ c thử lại lại làm cho nàng quay đầu tắc n h ư ợ c mê hoặc quay người rất nhanh bảo bảo vừa khóc sắp nổi đến chuyện tới như thế tắc ngực nhìn trước mắt tấm ván gỗ cửa nhìn xem cái tia gạch một tường đột nhiên hiểu bởi vì trong ngực bảo bảo đến nơi này Chỉ có tại m ô ngươi này n trước mới k h ô khóc, khai khóc không chỉ cánh phạm cần cái cửa này liền lớn ngừng n bảo ly bảo, là đây bi, bảo sẽ g vì chính mình chính chọn nhà、sao. Ngươi lựa sao. không cần mụ mụ sao ngược lại t ắ t nhược đột nhiên minh bạch cái gì là ngươi đây là tại cứu chúng ta hai ta bảo bảo mụ mụ rất nhanh sẽ trở về tìm ngươi nhất định sẽ bảo bảo t ắ t nhược không ngu thậm chí rất thông minh nàng biết đây là tốt nhất mẹ con hai người đều có thể bình an phương pháp liền đem bảo bảo trước đặt ở này người ta ta dẫn dắt rời đi thủ vọng giả trở lại đón hắn nghĩ đến cắn răng một cái phi thân nhảy vào trong sân cái kia giữ nhà tiểu hoàng cầu cũng không quan tâm t á t nhược là cái gì lập tức bắt đầu cổng khiếu cho mình cơm đông nhắc nhở đ i n tặc t á t nhược tại trong viện tử này cảm nhận được một vòng t ư ơ n g hòa đó là cái phong thủy khí tức rất tốt gia đình bà bảo người tuyển một nơi tốt nghĩ đến t á t nhược dùng áo khoác của mình bọc lấy bà bảo đặt ở nhà kia trước cửa sau đó dùng sức gõ vài cái lên cửa nghe được có người xuống đất thanh âm lúc này mới phi thân trốn đi thàng đến một cái diện mạo mỹ mạo ánh mắt hiện lành nữ nhân ôm lấy hai tử chạy đến cửa chính nhìn quanh đường này mới một mặt ngạc nhiên còn mang theo kinh hỉ trở lại trong phòng tác nhược chỉ nhìn nữ nhân kia biểu lộ l i ê n biết nàng sẽ đem mình hài tử chiếu cố rất tốt hài tử các loại mụ mụ trở về ta đi trước dẫn dắt rời đi những cái kia muốn hại chúng ta mẹ con người xấu nếu làm ụ mụ về không được không nên hận mụ mụ mụ mụ yêu ngươi sau đó t á t ngược triển khai diều hâu một dạng hắt d ự vô cánh bay cao rất nhanh cách đó không xa một cái mang theo bốn cánh thân ảnh cũng đằng không mà lên truy hướng t á t ngược rời xa phương hướng t á t ngược để cho mình thành thủ vọng giả biếng đắm phụ nhân kia ô m bảo bảo chạy vào trong phòng trên mặt tất cả đều là vui mừng loại này đem hài tử đặt ở nhà khác cửa sự tình lúc này là mới nhớ tới tự mình dưới trong phòng còn ở cái trên thông thiên văn giới giành địa lý du phương đạo sĩ lập tức vội vàng ôm bảo bảo chạy đến dưới trước cửa phòng dùng chân đá cửa thanh sơn đạo trưởng thanh sơn đạo trưởng tỉnh ngài tỉnh tắt thanh sơn chính là cựu đồ cái kia tắt thanh sơn hắn ngủ chính hương nghe được chủ nhà đại tẩu la lên mình mơ mơ màng màng khép lại áo tròn ngắn mở cửa vừa mới bắt gặp lúc này s á t trời chỉ một cái l ê t mắt tắt thanh sơn lập tức mặt không có chút máu hắn vừa rồi ngủ rất say hoàn toàn không biết thiên tượng biến hóa thành dạng này lập tức cũng mặc kệ chủ nhà tẩu tử nói chuyện vội vàng bấm ngón tay nhanh tính một lát sau kinh sợ nói nguy rồi diệt thế thiên tượng làm sao có thể ai gây như vậy thai họa đến làm cái thuyền l ầ m bẩm túi đầu xuống mới nhìn đến chủ nhà tẩu tử trong ngực hải tử chỉ một chút mà không có chút máu cựu trí tượng so cựu ngũ trí tôn còn cao tướng mạo lao thiên gia ngài cùng ta đùa gì thế chính suy nghĩ đột nhiên cái kia bảo bảo đối t á t thanh sơn mở miệng c ư ờ i một tiếng lộ ra đầu lưới chỉ thấy đầu lưới kia hơn mấy đạo văn họa như thiểm điện hợp thành một cái tựa hồ kiểu chữ đế trong chấp nhóm này t á t thanh sơn tất cả đều hiểu hết thể hết thảy tại trong đầu hắn sấm sét vang dội đế đây chính là đế cuối cùng tính toán đế liền muốn thành công ta cựu đồ t á t thanh sơn nhất định phải trợ hắn hắn rốt c ụ c có chút minh bạch vì cái gì đế khớp đối với hắn như thế tận tâm tận lực tắt thanh sơn rất muốn măng nương nhưng là không dám nghĩ đến cái này tắt thanh sơn cũng mặc kệ chân dọa đến phát run vội la lên tẩ tiến nhanh phòng bên ngoài phong lạnh chủ nhà tẩu tử hiện tại vốn cũng không có chú ý nghe nói như thế nghe lời vào nhà sau đó chỉ thấy tắt thanh sơn tại trong bọc móc ra một thanh xét đánh gỗ đào tiểu kiếm một cái bạch ngọc mặt dây chuyền cái này mặt dây chuyền phía trên khắc lấy vân vân bên trong bên trong không vốn là thả chân quý nhất hộ thân phủ chú tiểu ngọc đồng tắt thanh sơn mở ra tiểu ngọc đồng đem bên trong mạch này cựu đồ đời đời truyền lại hộ thân phủ rút ra ném xuống đất một điểm không mang theo đau lòng sau đó nhìn bên ngoài càng đẹ càng thấp thiết tượng trong miệng nói lầm bầm cầm xét đánh kiếm gỗ đào chiếu vào cái này tiểu bảo, bảo đỉnh đầu ba cái này gọi tràng thần cũng gọi gọn trên đỉnh tăng hoa hàng thứ chín chín m ư i đ ỉ n h vị lây tránh n ẽ trời phạt một đ a o chém qua tắt thanh sơn trong miệng n h ệ m chú trên tay bấm nghiệm pháp quyết đối bảo b ả o đỉnh đầu trục tới hướng tiểu ngọc đồng bên trong đưa tới cơ hồ mắt thấy gặp được thanh bạch s ắ c ánh sáng bị đưa đi vào sau đó tắt thanh sơn tốc độ tay cực nhanh đem tiểu ngọc đồng v h n chặt dùng sáp cấm khẩu lại lượn quanh nhất tạp dây đỏ lúc này mới n ơ m nớp lo sợ nhìn ngoài cửa sổ thiết tượng tiếng sấm quần quận mây đen như sóng quần quận tựa như là lạc mất phương hướng hồng hoang cự thú như thế sấm dền không ngừng thật lâu cái k tắc thanh, thanh, chú thanh sơn đặt mông ngồi dưới đất cảm giác có lớp còn có mùi vị nhưng hắn tuyệt không cảm thấy mình mất mặt còn mẹ nó rất bội phục mình chỉ là sợ tệ ra quần quần sau đó đối chủ nhà tẩu tự nói chịu chịu cháo gạo dùng nước cháo trước cho ăn no lại nói chủ nhà tẩu tự không nói hai lời bốc cháy khởi công mà tắc thanh sơn nhìn xem mình trên giường tiểu gia hỏa đột nhiên nước mắt chạy cái này cha thế nào làm a ai nha ta mẹ à cái này nhưng thế nào làm a ta mẹ à thế nào khổ như vậy ta vì sao muốn chọn quan ngoại à ta cũng đi chơi đổ m ì n ổ tốt bao nhiêu xa xôi thế giới các nơi mỗi cái tỉnh dậy cựu đồ đều nhìn biến á o thiết tượng tự lẩm bẩm đế tính toán thành sao tây vương mẫu nhìn lên trời giống khoe miệng nít lên thở phao một cái người nói đế tính toán thành quả táo núi l ử a phụ cận địa ngục chi vương nghi hoặc nhìn bầu trời đế tính toán thất bại cũng có thể là là thật thành lập tức gọi người đi thăm dò đi thăm dò nam sơn bên trên hàng nga tựa ở vân thiên phong trong ngực đế phụ tính toán thành vân tiên h phong thở dài một tiếng nói lao trượng nhân tính toán thành nhưng hắn đến cùng t í n h kế cái gì hằng nga lắc đầu cười nói không ai biết có lẽ chỉ có chính hắn biết hằng nga ngươi biết nhạc phụ vì cái gì lựa chọn ta trưởng quản lục đạo sao bởi vì ngươi là c ậ u công đó là hắn thiếu ngươi hằng nga a ngươi sai ngươi không có ta hiểu rõ nhạc phụ hắn lựa c h ọ n ta là bởi vì năng lực của ta không là đủ trưởng quản lục đạo trong nội tâm của ta hữu tình có tư không có tác dụng lớn cho nên nhạc phụ mới lựa cho ta đây là trí giả ngàn lo nhưng kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua nhạc phụ đoán chắc hết thảy nhưng hắn không để ý đến một điểm kia chính là ta có tự mình h i ể u lấy minh người ngộ h ằ n g nga không biết làm sao tiếp vân thiên phong câu nói này chỉ có thể ôn thuận hướng vân thiên phong trong ngực chen lấn chen dùng ôn nhu hóa giải hết thẻ cương phong ngoài cửa sổ gió h êm dịu thổi tới treo đến h ằ n g nga trên lưng một cái gấm túi thơm theo gió chập trờn cái kia gấm coi là thật cực kỳ xinh đẹp lũy lũy thặc quả mặc danh kỳ sổ nhất quả nhất nhân ký tân ký cố lời kết chúng ta sáng tạo thế giới chúng ta sáng tạo thế giới đây cũng không phải là chính ta sáng tạo mở sách một khắc này ta chỉ có tìm kiếm k ư ơ n g ngọc lâm cái kia cố sự một nửa dàn khung các ũ n chính ngựa g gấu chụp chết c là tại về sau mỗi một mỗi sau bị về i sự, mỗi một chữ, đều là ngươi ư ơ n theo lấy các n g dần dần tăng nhiều bình luận nhắn n lại ư ớ cho c y thành h sông. người Các c ta vô hạn linh cảm thẳng đến tạo thành một cái cơ hồ chân thực ăn khớp trước sau như một với bản thân mình bao gồm tất cả phát sinh qua hoàn chỉnh thế giới vượt ngang thời gian cùng không gian vũ trụ các ngươi giống như ta đều là cái này vô hạn thế giới chân thật người sáng tạo cho nên chúng ta không cần lẫn nhau nói tạ ơn mà hẳn là lẫn nhau chắp tay nói một tiếng chúc mừng có độc giả hỏi chúng ta thế giới thật chính là như vậy sao đây không thể nghi ngờ là lớn nhất ca n ợ i câu trả lời của ta là khẳng định đây chính là trong mắt ta chân thực thế giới cái thế giới này khả năng chỉ có một cái nhân chúng ta chứng kiến đều là quả hôm nay chỉnh lý quyển sách này lúc còn có một cái phi thường thú vị phát hiện đây là một cái có chút thần kỳ hiện tượng mặc dù ta lười không có phân q u y ể n nhưng quyển sách này kỳ thật hết thể có tám quyển cũng chính là tám cái thám hiểm cố sự hôm nay ta làm đường phân cách thời điểm phát hiện mỗi cái cố sự phần cuối trực t i ế t đều có thể cùng ba chia hết cố sự chương cuối vì ba trăm mười tám chương có ba có tám còn có thể bị ba chia hết mà bút danh của ta vừa lúc là ba cái tám nếu như nói đây là t r ù n g hợp ta thật có chút khó có thể tin hết lần này tới lần khác ta lại không có tận lực đi làm chuyện này ta đang suy nghĩ có phải hay không có một cái lực lượng tại ta viết dưới quyển sách này chữ thứ nhất lúc đã định ra kết cục này định ra cái này ba cùng tám các loại còn số t r ù n g hợp có thể hay không đây cũng là đế khóc tính toán ha ha ha có thể hay không quyển sách này kỳ thật căn bản cũng không phải là do ta viết ta thích loại này mệnh t r u n g chú định cảm giác nào sẽ để cho ta tại gặp được hết thể tốt cùng hàng lúc đều có thể yên tâm thoải mái đây là người lười thiết yếu tâm lý tố chất tốt ta ta vẫn là nhịn không được tạ ơn các ngươi cảm ơn các n g ư ờ i cảm ơn các n g ư ờ i bây giờ nói chính sự ta hiểu rõ độc giả sẽ rất khó lý giải cái này phần cuối cũng biết có độc giả sẽ cảm giác trong lòng chống không cũng có trong lòng người sẽ có tiếng mới nhưng ta muốn nói là nơi này là cố sự này tốt nhất tiết điểm bởi vì đây hết thể nhân quả l i ê n là đế khóc tính toán từ bắt đầu đến cuối cùng hoàn chỉnh kỳ đi ẩn đến điểm cuối cùng lại mở ra một cái khởi đầu mới thế giới chính là như vậy luân hồi lấy tương lai có một ngày ta nhất định còn sẽ tiếp tục viết cố sự này nhưng là nhân vật chính khả năng đã không phải là vân tiên phong nhưng là thần nhất định trong cái thế giới này Ta quá yêu chúc á i t ế thế giới này, tại cái này, tên là điểm cuối cùng kỳ cung cùng giải tàng nhưng giữ vững cái thế giới nghiêm, tại cái điểm cuối đi Tại cái đi điểm cuối cái trước này, này tên ẩn hạn này tên ẩn nó, nhất định cẩn thận này tôn nghiêm, kính thỉnh các vị yên là đào là là đào đây ta ta ta, ta tâm tâm. có cố cấp móc. có lịch mặc đọc của móc các đó, sau, số kỳ kỳ về vô vô vị sự sử sẽ sẽ h bảo mừng các n g ư ơ i tham dự sáng tạo ra cái thế giới này chúc mừng ba Một, đằng sau ta sẽ viết một cái tương đối kỹ càng biên nhân sự nhưng là đoán chừng cần thời gian sẽ lâu một chút nhưng nhất định sẽ có Hai, sẽ viết mấy cái nhất định phải lời nhắn nhủ phiên ngoại t ỷ như bình quả đạo sự kiện từ đầu đến cuối cùng chơi đổ m ì nộ mạch một chút việc nhỏ cũng sẽ không rất dài nhưng sẽ là một cái kéo dài tới ba có cái gì không hiểu thế giới quan cùng ăn khớp vấn đề đều ở nơi này đặt câu hỏi ta tất cả đều sẽ dành cho trả lời chậm rãi trả lời có đ ố i người nào vật lo lắng cũng có thể nói ra có thể đơn giản trả lời ta sẽ lập tức trả lời không thể đơn giản trả lời ta sẽ tận lực viết một cái nhỏ phiên ngoại tiến hành b ằ n giao g cũng đều ở chỗ này nhắn lại sở dĩ thả rằng dùng phiên ngoại đến bổ sung một chút cố sự chỉ là vì không phá hư cái thế giới này thời gian tuyến hoàn trình tính Ta có chút có ép ba u ộ c c h ngày đương nhiên, n cùng cùng chương chương trước c a cam là cái tin số mệnh người nguyên nhân là hắn biết mình có một chút điểm ưa thích khoác lác thường xuyên nói láo ngẫu nhiên phết lối r ồ i trá hoa tâm tự tư một chút như vậy nhưng là vận khí vẫn luôn không tệ cái này cũng liền mang ý nghĩa người tốt có hảo báo ăn khớp quan hệ tại hắn nơi này là không thành lập mà là vận khí quyết định hết thảy cho nên hắn tin số mệnh bởi vì hắn bắt tự yên là tân kim lấy giáp đất m ộ t v ị t à i lục sắc vĩnh viễn là chân ái cho nên hắn thường xuyên mặc một bộ màu xanh lá mạ âu phục mặc màu xanh tấm dày da phân vị lục sắc dây lưng màu vàng hơi đỏ áo sơ mi màu vàng thô thổ đất có thể sinh v à n sao người cả đời này ngoại trừ tiền người dù sao cũng phải bảo vệ một điểm thân thể của mình k h n g phải cái này thân man ra bộ lại phối hợp cái kia lục tiểu phượng bản diễm mép vậy thì thật là tính toán đương nhiên hắn từ trước tới giờ không mang ngũ gần nhất hắn chuẩn bị đi tròn một giấc mộng chỉ cần ba trăm ngàn yên l i ề n có thể làm một lần nam chính còn có thể lựa chọn mình thích loại hình nữ chủ a cam động tâm bởi vì tuyển hạ n g bên trong có lao sư của mình người nam nhân nào còn không có cái diễn viên mộng đâu đúng không thế là a cam quyết định đi đầu đường t r u n m ặ t tính cái mệnh nhìn xem chuyến này các hùng nếu là hùng mộng tưởng có thể nhịn thêm một chút nghe nói vậy coi như mệnh tiên sinh sư thừa long hồ sơn thiên cơ đạo nhân tổng cộng có sư huynh đệ chín người mỗi cái đều là nhân vật thật tiên thanh danh tại trong thành này cũng tương đối vang dội lớn nhỏ sự tỉnh có thể đưa tay đều chuẩn chính yếu nhất giá cả còn không quý thầy bói tuổi không lớn lắm t ê n tục s ử phiên đến ba t ú n dâu đen phương diện đường quang minh l ấ m liệt nên biết chuyện gì c ắ t hung tốt nhất phép tính tự nhiên là lục hào tính toán chuyện gì muốn đi về phía đông đo đo c ắ t hung chủ yếu nhất là nhìn xem có hay không tổn hại tài nên tiêu tiền không gọi tổn hại tài không nên hoa mới là a cam dù sao cũng là sợ tiên nhân khiêu xử phiên đến sau khi nghe xong nhẹ gật đầu lấy ra một tờ a bốn g i i giấy ở phía trên viết kỷ vị thắng mình mão nhật t h á ngay n ngày thiên sau đó dương hảo âm hảo dương hảo dương hảo âm hảo lục hảo vào chỗ chính là đói trạch tri quẻ là cái tính quẻ cũng không láo âm láo dương làm dối xem như tốt nhất giải quẻ a cam nhìn xong cảm thấy có chút thua lỗ s ử phiên đến xe m y ê n hợp q u ẻ tượng phối hợp lục thân dùng thần định thế ứng hai h à o q u ẻ tượng tựa như bức họa một dạng rõ ràng nhưng một mắt nhìn xuyên như thế nào dễ đơn giản mới là dễ có thể đem q u ẻ tượng như vẽ tranh phương giải trong đó ý cái này s ử phiên đến là cao thủ huynh đệ tuấn không tài hào có căn mà lại vợ chuyến này chẳng những sẽ không hao tồn tại còn có thể kiếm lớn a cam nghe xong vui mừng mừng mày hỏi vội cái địa phương diện h á c cầu nguyện môn mặt không biểu tình gỡ một cái dâu dài trầm giọng nói đến thêm tiền a cam bận bị bồi tiêu k h á tay nói cái khác vậy liền không nhìn rời đi gian hàng coi bói a cam lập tức liên hệ môi giới giúp hắn an bài nhân vật nam chính công việc vừa mở ra vé máy bay đặt trước vé phần mềm vừa lúc có đánh gay vé máy bay còn vừa lúc chiết khấu cực thấp cái này khiến a cam không khỏi cảm khái tốt chuẩn quái tượng chẳng lẽ lần này bình quả đ ả o chi hành thật còn có cái gì kinh hỷ kinh lại là có ba ngày sau a cam một cái khách sạn trong phòng trước g ương che chắn lấy màn cửa gian phòng hôn ám không ánh sáng ngoài cửa sổ còn có một số cổ q á i tiếng vang tựa như là mỹ nhân ngư tại kh lấy dẫn dụ đi thuyền thủy thủ đi chịu chết a cam dùng di động đèn tin chiếu sáng lấy mình cái kia mặt nghiêm túc mặt đuôi tấm gương thuần khiết mạch quan g vẫn rất thần thánh hắn đuôi tấm gương lời nói thâm t h i ế tiểu hòa thượng một đường đi một đường mớn rốt cục nhịn không được hỏi sư phụ ngươi phạm giới sao có thể c o nữ n nhân qua sông đâu lão hòa thượng thở dài đồ nhi ta sớm đã đem thả xuống ngươi làm sao còn không có đem thả xuống l ã o thiên gia ngài hay nói nói hắn có phải hay không như thế cái lý nhi là ta thừa nhận mình có một chút điểm ưa thích k h á t lác thường xuyên nói láo ngẫu nhiên phích lối dối trá hoa tâm tự tư một chút như vậy nhưng là ta đã tha thứ chính mình ngài làm sao còn không bỏ xuống được đâu lao thiên liên ra ta không nói phê bình ai a nhưng đây là không đúng ta hiện tại nhắm mắt lại mấy chục cái số sau mở ra ngài để thế giới khôi phục bình thường có được hay không biết sai có thể cải thiện mạc đại yên a cam nhắm mắt lại cố ý tính ra chậm một chút vừa cố ý đến một trăm số lượng rốt cục mở mắt hắn n g h i ê n g thai lắng nghe bên ngoài loại kia tựa như mỹ nhân ngư ca hát thanh âm tựa hồ thật biến mất lấy tay mở một cái đ è n áp tường đóng ở đen không có sáng mất điện không có gì kỳ quái không có gì kỳ quái a cam nhẹ giọng tự nói lấy chậm rãi tới gần bên cửa sổ lấy tay cực kỳ cẩn thận cẩn thận đem màn cửa sốc lên một cái khe hở n h ỏ nhỏ ngoài cửa sổ tia sáng hôn á m bầu trời tràn ngập thật dày màu đen sương ngủ che đậy đến ánh nắng chỉ có thể xuyên thấu vào một phần rất nhỏ so trung thu mặt trăng sáng tỏ không có bao nhiêu nhưng cuối cùng vẫn là thấy được chỉ một chút a cam xương sống vừa có o mấy phần bận điệu đem màn cửa túng nghiêm vô lực đi trở về bên giường ôm bụng ngồi xuống đã hai ngày một đêm không có ăn cái gì hắn hiện tại trong dạ dày giống như hỏa thiêu một dạng đau a cam thậm chí hoài nghi mình dạ dày có phải hay không đã bị quá nhiều vị toan tiêu hòa lấy loại tia đau nh a cam liếm môi dùng di động đèn tin trong phòng bốn phía chiếu vào khi thấy trên bàn cái gạt tàn thuốc lúc con mắt lập tức sáng lên hắn vội vàng đi tới đem trên bàn lời ghi chép giấy kéo xuống đến một đầu sau đó đem trong cái gạt tàn thuốc khói thí nhặt đi ra đem cái kia từng đoạn từng đoạn khói thí bên trong còn lại điểm này làn khói đào đi ra phóng tới lời ghi chép trên giấy sau đó quyền g ố p dùng cái bật lửa nhóm lửa dùng sức hút một hơi a hầu tay a cam nhăn mũi nhắm mắt tay không nhẹ nhưng sau đó là một mặt hưởng thụ a y lúc trước nên thêm tiền hỏi điểm khác đó a hai ngày rơi trước đêm kia a cam đi tới bình quà đạo trực tiếp vào ở này căn tử điếm a cam là có chút tiền tại sa o m ạ quốc gia những năm kia giúp đỡ một cái gọi giôn người châu âu tìm thiên thạch quả thực kiếm lời không ít tiền nhưng là về sau giôn mất tích giôn lão bà phạ thị nạ cũng mất tích mà giôn em vợ ạ phỉ phạ so với chính mình còn tham tài thế là a cam mới rời khỏi về nước cho nên a cam vẫn là rất xứng đáng mình trực tiếp tuyển một gian tầng cao nhất xa hoa phòng căn này phòng cũng là ngày mai làm nam chính quay c h ụ địa điểm ban đêm ăn cái gì là không khỏe mạnh nhất là ngày mai quay c h ụ cực độ tiêu hao thể lực a cam quyết định không ăn bữa ăn k h a bảo trì kiến h a n g cho nên đến khách sạn về sau rửa mặt một phiên liền ngủ thật say trong lòng chứa sự tình không nỡ ngủ ngày thứ hai hơn sáu giờ đồng hồ liền sớm rời giường chính vào mùa hạ bình quả đảo vĩ độ theo lý thuyết mặt trời sớm nên hai cây từ cao nhưng ngoại ý muốn chính là bên ngoài âm ám một mảnh cho dù là trời mưa trời đ ầ y mây cũng không nên đ e n đến trình độ này trừ phi là nhập thực ấn xuống một cái ánh đèn đóng mở phát hiện ánh đèn không có sáng a cam không xác định là bị cúp điện vẫn là đèn hỏng cũng may tia sáng lung lung luôn có thể nhìn thấy cái đại khái liền mượn dạng này tia sáng lờ mờ a cam tắm rửa một cái cho nách bên gáy cổ tay mạch đập đổ chút nước hoa vây khô tóc đánh tốt phát、bùn. vừa tỉ mỉ tu bổ dưới lục tiểu phượng bài tròm dâu nhỏ liền chuẩn bị gọi cái bữa sáng thuận tiện hỏi thăm một cái trong phòng đèn vấn đề sau đó liền có thể an tâm chờ đợi làm nam chính kích động thời khắc nhưng mà cầm điện thoại lên lại phát hiện điện thoại cũng giống vậy không có điện lại nhìn điện thoại mặc dù có điện nhưng hoàn toàn không có tín hiệu bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy nên có cảnh giác a cam tuyệt không ít dù sao cũng là tại sa mạc l n vào những năm gần đây hắn liền ngay cả ôm banh chạy đi thang lầu thời điểm đều sẽ trước ngồi xuống làm bộ hệ một cái dây dày để mượn cơ hội nhìn xem sau lưng có khả năng hay không tồn tại nguy hiểm bây giờ điện thoại không tín、hiệu. trong kiểu điếm lưới điện thoại không có điện đèn điện cũng không sáng mặc dù trùng hợp sát xuất tương đối lớn nhưng mọi thứ đều là vạn nhất không phải thế là a cam theo thói quen kéo xuống trên gai lưng bộ tờn r a vợt lưng có chút cong lên thân thể tụ lực cam đoan mình tùy thời có thể phát ra hữu lực nhanh chóng công kích cái này bộ tờn r a vợt vẻ ngoài thoạt nhìn liền là một cái chuyên môn giả bộ tiền su dẹp túi tiền hai mươi năm hai mươi sáu cm dài từ rất thâm hậu ra châu chế thành lắp đặt mấy cái tiền su sau tiện tay vỗ đều không cần ra sao dùng x ư c n g h đứt hai khối cục gạch cùng chơi một dạng lợi hại nhất là cái đồ chơi này lên phi cơ qua kiểm ăn cũng không có vấn đề gì. xem như tùy thân tốt nhất tự vệ vũ khí a cam ngừng thở hởi dép lê đi chân đất y mắng kiểm tra một chút khóa cửa xác định không có s â m lấn vết tích nhưng vẫn như cũ không yên lòng rón rén trong phòng đi một vòng mượn ảm đạm ánh sáng đem tất cả góc chết bao quát gầm giường đều tra xét một lần xác định trong phòng an toàn lúc này mới thở dài một hơi hắn là sẽ không n ố c đến trực tiếp mở cửa đi ra nếu là lấy vì như thế là tránh né nguy hiểm coi như sai bởi vì cái kia thường thường gọi tự chui đầu vào lưới xác định trong phòng không có bất cứ vấn đề gì a cam tiến hành cuối cùng một đạo kiểm tra an toàn chương trình cái kia chính là đi tới bên cửa sổ Thân thể sau cả thành thành cá cá cái h、so、này buồn nôn tràng diện a cam cũng có thể ở bên cạnh ăn hộp đột nhưng hoảng sợ cái này một khối a cam vẫn phải tu luyện bởi vì hắn cảm giác bắp chân có chút chuẩn rút cũng may đầu góc không có cho rút hắn còn có thể thanh t ỉ n h suy nghĩ đây tuyệt đối là biển động a thế nhưng là làm sao có thể một điểm động tĩnh đều không có liền bao phủ đến loại trình độ này ta coi như ngủ được lại chết biển động động tĩnh lớn như vậy còn có thể nghe không được việc này tuyệt đối có quỷ bên ngoài âm trầm màu đen cũng không phải mây đen mây đen sẽ không ép tới thấp như vậy thoạt nhìn càng giống là khói đen thế nhưng là trong không khí ngoại trừ có chút biển mùi tanh cũng không có sang tị mùi khói mà điều này nói rõ đặc ở giữa không chung những cái k i ê màu đen như khói đặc đồ vật cũng không phải sương ngủ hết hệ tất cả đều quá không hợp lẽ thường loại tình huống này b i ệ nhưng mà để a cam không nghĩ tới chính là vẹn vẹn hai ngày một đêm hắn dạ dày liền đã đau đến để hắn phát điên càng làm cho hắn phát điên là cứu viện một điểm động tĩnh đều không có với lại người sống cũng liền ở trên mặt nước nhìn thấy mấy lần xem bọn hắn sống vài phút cá mập cũng liền tới mình liên thanh cũng không dám ra ngoài sợ cá mập biết nhảy đi qua hai ngày quan sát a cam phát hiện cái này bình quả đ ả o bên trên nước biển đang tại chậm rãi hạ xuống giờ phút này hắn đoán chừng mình tầng tiếp theo lâu cũng đã hoàn toàn ở trên mặt nước ân hẳn là ngay lập tức đi dưới lầu lục soát một cái vạn nhất có chút điểm thức ăn thời gian cũng tốt hơn một chút dầu gì còn không thể còn xuất lại cá biệt đầu hải ngư sao a cam tìm một vòng không có thích hợp làm vũ khí đồ vật thế là lại đi bổ tờn ra vợt bên trong lấp mấy cái tiền su luyện tập mấy lần bổ đập động tác làm nóng người dù sao vạn nhất gặp phải nguy hiểm một cái đại lực vô tới. mình bả vai trợ khớp vậy quá gọi người cho cười chuẩn bị thỏa đáng hắn trên lưng tay mải mở ra hai đạo khóa an toàn dùng một cái dép lê c h e lại cửa tránh cho cửa mình đóng lại đem mình phơi bên ngoài vậy liền khổ cực trong phòng này tối thiểu nhất còn có nước ngọt mặc dù hắn có mở khóa kỹ thuật cùng công cụ nhưng b ạ n nhất đâu không phải vừa đến ngoài cửa hành lang một cỗ ở mức hư thối khí tức đập vào mặt với lại tựa hồ còn có loại kia thịt tại nắng nóng dưới hư thối mùi để cho người ta nghe biết muốn nói s、so、a cái này khó gửi hương vị a cam cũng chịu được qua hơi thích đứng một cái liền tự nhiên hào phóng thở hào hẹn đến làm điểm giảm nhiệt giải độc d ự vật nếu không liền cái này không khí sợ là đều có thể muốn mạng bất quá nghĩ đến lâu hải ngoại nước độ cao hắn lắc đầu lòng nghĩ chỉ có thể chờ đợi nước biển hoàn toàn rút đi mới được cá mập nhiều lắm cũng may hắn rõ ràng đại bộ phận dạng này dược vật đóng gói đều chống nước cua được một chút thời gian cũng không chậm trễ hiệu quả trị liệu nhưng c h ậ m chậm mưu toan không vội ở nhất thời trong hành lang an tĩnh muốn mạng chỉ có a cam bẹp bẹp tiếng bước chân hành lang thảm đỏ ngâm nước không biết sắt vách có người hay không ta phải nhỏ g ọ n cái chút chớ bị bọn hắn phát hiện bằng không bọn hắ nhẹ cái chút nghĩ đến cái này a cam cởi g i à y r a chân trần chim lặng lẽ một đường đi qua có người hay không phát hiện không xác định ngược lại không có người mở cửa đi ra hỏi thăm đi tới tầng dưới lâu a cam tại gian phòng thứ nhất vị trí từ trong túi móc ra mấy cá biệt chân một dạng kim loại tại chia khóa cửa lỗ bên trên gây dối mấy lần liền đem khóa cửa mở ra nhưng là bên trong dây thép khóa an toàn còn tại cái này cũng không khó đem thân thể nghiêng rắn tại trên cửa hấp khí dùng sức phần hông hướng xuống đè ép một đỉnh dây xích cái chốt trực tiếp liền bị lôi ra ngay tiếp theo một khối t ư n g ra dạng này đẹ đụng chỗ tốt là thanh em nhỏ a cam một thân tay nghề cửa vừa mở ra lập tức một cỗ tiết trời đầu hạ lao công xí ủ lâu m ù i vị đập vào mặt không nói tị n i ê m mô chịu hay không chịu được con mắt đều c a y chảy nước mắt nơi này trong phòng cửa sổ quan đ ê n kín một đầu hải ngư cũng không có vào nhưng cuối cùng ngăn không được nước bên trong tất cả mọi thứ đều thấm đầy nước trên sàn nhà c ò n nằm sấp một cái cự nhân xem đoán chừng là trong nước tung bay sau đó theo mực nước hạ xuống mới có thể ghé vào cái này sàn nhà bên trên cự nhân xem trên thân tơ tầm áo ngủ đã bị tăng nước nhìn không ra nguyên bản dáng người loại tình huống này a cam không chỉ một lần gặp qua dù sao trong sông mất thi vẫn là rất kiếm tiền cho nên a cam rất bình tĩnh mặc vào giày da trong phòng cẩn thận tìm tòi có tay nghề có kinh nghiệm a cam lục soát một gian phòng cũng chính là mấy phút liền có thể bảo đảm tìm kiếm chín mươi chín vị trí còn lại một phần trăm đó là duyên phận a cam không bắt buộc sau mười phút kiểm tra thu hoạch dỗ lẹt nữ đồng hồ một khối lấy a cam tầm mắt xác định là chính phẩm nhận kim cương một viên kim cương dây chuyền một cái nước vào trang phục màu sắc một bộ vitamin b cùng vitamin c nửa này nửa kia bình thức ăn l à một chút cũng không có đó là cái không thích ăn không giờ nữ nhân a cam không có lưu luyến cũng không quay đầu lại rời đi đi tới theo sát trước cửa phương pháp cũ mở cửa đáng tiếc hắn phía sau lưng không có mắt nếu không đoạn sẽ không như thế lành nhạt bởi vì ngay tại hắn vừa rời đi cái gian phòng kia trong phòng cái kia nằm dạp trên mặt đất cự nhân xem tại a cam rời đi cửa phòng một khắc này đột nhiên nâng lên đầu cái kia nguyên bản liền không có nhắm mắt trong mắt dần dần cuối cùng vẫn là không có trong mắt chỉ có hiện đầy màu tím đen tơ máu hai bi trắng m u ố nhất n bổ sung là chơi đ ồ mị nộ mạch bình quả đảo dâu đại ca phiên bởi vì có thể hoàn thiện thế giới quan tiếp theo là tác nhược cùng nam chính nữ chủ nhóm p i ê n về phần đế khốc phiên đó là không có cách nào viết nếu là viết so quyển sách này đều dài hơn cho nên tính toán càng nghĩ bình quả đ ả o tốt nhất ra tay liền đem bình quả đ ả o trước viết đi ưa thích đ o ạ n văn tiểu c ấ sự chọn bộ rồi t a sa đoạn đổi mới không cho phép lúc chúng ta cùng một chỗ tùy duyên ba tấu chương s o n g chương ba trăm hai mươi a cam c h u y ề n chính thoát đi bình quả đ ả o hai chương ba trăm hai mươi a cam c h u y ề n chính thoát đi bình quả đ ả o hai a cam động tác càng thêm thuần thục lên rốt cuộc tìm được năm đó lấy mở cửa chiến thắng sinh xúc cảm trong phòng mùi vị quen thuộc quen thuộc trắng cảnh khác biệt duy nhất chính là người khổng lồ này xem treo ở đèn treo bên trên còn tại t í tách nước tuốt h a dùng đ ậ m đặc chất lỏng để hình dung chuẩn xác hơn a cam dùng tốc độ nhanh nhất lục soát khắp toàn bộ phòng lần này chỉ dùng tám phút xem như tìm được năm đó coi là nghề nghiệp xúc cảm thu hoạch được đồ vật kim cương khoản g vệ tẹp phi lìp vẹ nam đồng hồ một khối nhìn ra là thật thuần kim vật bài mặt dây truyền một khối n h ậ t thức đ o ạ n đao một thanh tây cái kia không phải năm mảnh đằng tại kiểm k â giả bộ bao a cam đột nhiên nghe được cách c á một thanh âm vang lên thanh âm từ đỉnh đầu nghiêng phía trên truyền đến h ắ n cơ hồ theo bản năng rút ra nhận thức đoàn đao đao đ chỉ thấy đèn treo tại l â y động phát ra kết kết kết kết nhẹ vang lên cái kia đèn treo tựa hồ còn tại xoay tròn cho tới vừa rồi đầu đối cửa cự cử nhân xem hiện tại đầu đối với mình đây không thể nghi ngờ là để cho người ta dùng mình a cam ngừng thở dùng đầu lươi liếm lấy một cái m u bàn tay trước người dạo qua một vòng hô hù chết lão tử nguyên lai là cửa truyền đến p h ò n g suối q u ỏ y suối q u ỏ y đi đồ vật chứa ở trong bao đeo vẹt ẹ t phi lìp vẹt đeo ở cổ tay a cam cũng không quay đầu lại hướng phía kế tiếp cửa t i ế đến mục đích của hắn là thức ăn mở thứ ba cánh cửa thời điểm a cam còn suy nghĩ xử phiên đến quẻ chuẩn a thứ a cái này t ậ thật t biệt mãi mãi chính là kiếm tiền, thật nên hỏi một chút thể thể luật t đặc đã chính cái khác, cũng cùng học. cửa bầm, mãi mãi kiếm hỏi hỏi, lại Lầm mà không hẹp không phị phá nên là là vào. về sau A hai cánh cửa bên trong cái kia gian tại đèn bàn bên trên cự nhân xem nương theo lấy k á t k c t âm thanh đầu một lần nữa về tới đối cửa vị trí thứ ba cánh cửa bên trong hoàn toàn như trước đây quen thuộc s ắ c hương vị đều đủ ở chỗ này a cam kích động kém chút khóc bởi vì hắn tìm được một túi đóng gói hoàn chỉnh bánh mì một bao khoai làm một ống in su lìn ống trích một bao nửa thuốc lá nửa bao phơi phơi a cam cảm giác cũng còn có thể dùng đằng sau a cam tốc độ càng thêm nhanh hắn quá bức thiết muốn ăn trong bọc bánh mì nhưng rất rõ ràng nơi này không phải ăn cái gì địa phương a cam luôn có lý do của mình tầng này lâu hết thể mười tám cái gian phòng mười tám cánh cửa a cam tất cả đều vơ vét một lần trên thân đã nhiều hai cái hai vai bao bởi vì đồ vật thực sự không ít nhưng là thức ăn thật rất ít chỉ có cái k i a một túi nhỏ bánh mì c ũ n g khoai làm bất quá thu hoạch không nhỏ hiển nhiên ở chỗ này người đều tương đối có tiền a cam đi ra thứ mười tám cánh cửa lạnh nhạt từ hành lang cái này một bên đi bộ bậc thang trở lại trên lầu hắn không biết là đằng sau mười tám cánh cửa bên trong tràn đầy không nhạt nhưng trở lại trên lầu gian phòng của mình đóng ký cửa kiểm tra hai lần chìa khóa lúc này mới đem ba lô còn tại một bên thận trọng đem bánh mì cùng khoai làm mới vừa tới trên mặt b à n sợ rất bể giống như quay người đi vào phòng vệ sinh nhưng là lập tức vừa quay người đi ra đem bánh mì cùng khoai làm cầm ở trong tay tiến vào p h ò n g bếp dùng nước ngọt l ư ợ n miệng lại nôn trên tay thanh tẩy hai tay lúc này mới trở lại bên cạnh b à n dùng áo gối nhét vào cổ áo dùng ngắn nhật thức đao đem một túi bánh mì bên trong một nhỏ cái c ắ t thành đều đều mấy khối dùng nhặt được một cái khảm nạm lam bảo thạch kẹp tóc làm cái xiên xiên một khối nhỏ bánh mì bỏ vào trong miệng. sau đó nhai kỹ n u ố t chậm một lần vừa một lần cảm thụ vị giác tập thể khiêu vũ cảm động a cam khóc hắn chưa hề nghĩ tới mình có một ngày sẽ vì một ổ bánh bao chạy ra cảm động nước mắt cái gì nhân vật nam chính cái gì thích nhất lao sư cũng không bằng cái này một khối nho nhỏ bánh mì a cam a một nhỏ cái bánh mì dưới bụng a cam không bỏ được tiếp tục ăn xuống dưới quyết định tế thủy trường lưu đem bánh mì cùng khoai làm cẩn thận nấp kỹ lúc này mới ngồi tại bên cửa sổ nhìn xem phía ngoài cảnh b i ể n mật người nơi này vốn là một cái cực kỳ phồn hoa đại đô thị nhưng giống như này không hiểu thấu biến thành hải dương không có chút nào động tĩnh thậm chí không có người phát giác cũng đã là dạng này sở dĩ a cam xác định đây không phải biển động chỉ có thể là quỷ dị sự t ì n h là bởi vì không có một tòa nhà sụp đổ nếu là biển động tạo thành sâu như vậy nước biển sông thành trước mắt những n à y nhà lầu đều khó có khả năng đứng ở nơi này mà hẳn là trong nháy mắt liền sụp đổ lực lượng thần bí sao bình quả đảo đông thành đến cùng xảy ra chuyện gì ta tới đêm hôm đó đến cùng xảy ra chuyện gì a cam suy tư trong dạ dày bởi vì có thức ăn mà trở nên dị thường dễ chịu đau rát cảm giác biến mất suy đoán không ra khỏi thành thị bị nước biển bao phủ nguyên nhân a cam đốt n i ề u thuốc lại bắt đầu suy nghĩ lung tung a y không có nhân vật nam chính mệnh a đang nghĩ ngợi lại nghe được không biết nơi nào truyền đến đông đông đông tiếng va đập a cam n g h i ê n g thai lắng nghe không phải ngoài cửa sổ chẳng lẽ là nghĩ đến a cam vội vàng nhẹ dọn g đi tới bên cạnh cửa t h u ậ t cửa kính mắt mèo nhìn ra ngoài không có người a đem lỗ thai d á n tại trên cửa phát hiện chấn động tiếng vang trở nên rõ ràng thậm chí có chút biết thai đ o á là phụ cận gian phòng có người tại số cửa còn có người còn sống giống như ta vây ở cái này tầng lầu thế nhưng là hắn tại sao là số cửa không phải là có người bắt đầu lục xoát tầng lầu này đi a cam h í p mắt suy tư dùng sức hít một hơi khói cắn răng nói một động không bằng một tĩnh nếu là thật có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ta liền trốn ở bên cạnh cửa cho hắn một đ ao tương nhiệm đến tận đây a cam quyết định dùng khỏe ứng mệt cái này chờ đợi dòng giã năm cái nhiều giờ đồng hồ sắc trời vừa biến thành triệt để đen kịt a cam biết đây là buổi tối tại dạng này trong đêm đưa tay không thấy được năm ngón không phải khen trương tu tử mà là thực sự cầu thị a cam xuất ra tay của mình riêu s ạ tin cho điện thoại vọt lên một hồi điện nghe cái kiếp như cũ kéo dài thủng thùng tiếng va đập trước kia bồi g ô n tìm thiên thạch thời điểm để bảo đảm dụng cụ tại bất luận cái gì tình hung g i ớ i đều có thể có điện bọn hắn chuẩn bị tay cầm sạp tin sạp tin năng lượng mặt trời các loại mới l à đồ chơi nhỏ bây giờ ngược lại là có đất dụng võ vệ tinh vô tuyến tín hiệu những này cũng đã đều hoàn toàn đã không có điện thoại di động ta bên trên thời gian biểu hiện đều đã không cho phép trên đảo khói đen nhất định cũng che đậy vệ tinh quay phim cái này cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ bình quả đảo triệt để thành b ả o hoang cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ sẽ có hay không có quốc gia khác viện trợ đội tìm kiếm cứu nạn đến đây hẳn là sẽ không bình quả đảo hủy toàn thế giới hải dương tại sao có thể có người tới cứu ta không nên tới nơi、này. đây chính là báo ứng a biển cả phẫn nộ a cam nghĩ đến vừa đốt một điếu thuốc ban ngày vơ vét khói thu hoạch không ít cơm ăn không no tinh thần lương thực vẫn là đủ a cam rất vui mừng đông đông đông tiếng va đập hoàn toàn như trước đây bất quá a cam bất vi sở động hắn rất ngạc nhiên là ai ở bên cạnh gian phòng số cửa lại là vì cái gì số cửa nhưng ở dạng này đen kịt hoàn cảnh bên trong lòng hiếu kỳ của hắn l à không nổi sống đến a cam cứ như vậy ngồi tại bên cạnh cửa hai tay nắm nhận thức đ ò à n ao dựa vào lưng ghế nhắm mắt ngủ nông đừng nhìn gọi đ o n ao nhưng là ngày hôm đó thức đoạn đao chỉ là lưỡi dao liền có dài hơn nửa mét nếu là thật sự có không có mắt đụng vào cửa a cam có thể làm cho hắn dẫn theo đầu ra ngoài đem lưỡi đao sắc bén cắt tiếng cốt nhục đàm lượng a cam không thiếu m ở tối ánh sáng lần nữa r á n g lâm cái thế giới này đây chính là nơi này ban ngày bộ dáng giống nhau c h o hắn chạm vào tối a cam chuyện thứ nhất là đi bên cửa sổ nhìn một chút xác định lao thiên ra không để cho hết thệ khôi phục bình thường chỉ là mặt bằng thấp hơn một chút a cam cảm thấy mình có thể tìm kiếm càng nhiều tầng lầu bởi vì mặt bằng giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh cái này khiến a cam có chút cao hứng Cức đạp thực đạp địa, vĩnh viễn là người cơ sở nhất cảm giác an toàn a cam cảm thấy vô luận bình quả đảo đông thành biến thành cái dạng gì chỉ cần nước lui hắn luôn có thể lừa một bút sau đó nghĩ biện pháp rời đi xác định tình huống bên ngoài a cam mới đem l ự c chú ý một lần nữa thả lại cái k i a kéo dài một đêm tiếng va đập bên trên dạng này đụng một đêm phải là dạng gì thể lực với lại nếu là bình thường người vô luận trong phòng hay là tại ngoài phòng đụng lâu như vậy đều đụng không ra khẳng định đổi một cái cửa hoặc là đi d ầ u gì cũng sẽ biết nghỉ ngơi nhưng là rất hiển nhiên cái này xô cửa đồ vật không hiểu được nhiều như vậy như vậy xô cửa một đêm đồ vật nhất định không phải người mà là không thế nào thông minh động vật có phải hay không là đồ vật gì chạy tới bên cạnh trong phòng a k a m vi mắt trong đầu nghĩ đến thịt nướng trước quan sát một chút a k a m thận trọng đẩy cửa ra thanh đoàn đao vươn đi ra lợi dụng đ o ạ n đao bên cạnh làm tấm gương giữ cửa bên ngoài hành lang nhìn cái rõ ràng xác định hành lang không có người nào cùng nguy hiểm động vật lúc này mới đi ra cửa đi hắn thuận hành lang lần theo thanh em tìm kiếm nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện mình hoàn toàn không cần tìm bởi vì tầng này cơ hồ mỗi cái cửa đều phát ra loại này tiếng va đập thậm chí l o á n g thoáng còn có thể nghe được dưới lầu cũng chuyển tới đụng như vậy âm thanh a cam móc ra mở khóa trang bị đi tới mình sát vách vừa mới chuẩn bị mở khóa lại đột nhiên ngừng lại không được không thể lô mãng như thế nhất định phải xác định bên trong là cái gì mới được nghĩ đến cái này a cam hỏa tốc trở lại mình phòng đưa di động cột vào mũ áo trên kệ sau đó ô m mũ áo đỡ đi tới nhất tới gần sát vách cửa sổ bên cạnh mở cửa sổ ra cưới tại trên bệ cửa sổ đem mũ áo đỡ ngả vào sát vách chỗ cửa sổ vài giây đồng hồ sau hắn thu hồi mũ áo đỡ trực tiếp tại mũ áo mở ra sau khi chỉ thấy video có chút l ắ g lư nhưng là có thể mông lung nhìn thấy một cái thân ảnh hiệu điệu đi chân đất đứng tại bên cạnh cửa dùng đầu một cái một cái dùng sức va chạm cửa gỗ nương theo lấy ở bên thai chuyển đến thùng thùng âm thanh liền rất hợp với tình hình đói c h o n g váng dùng đầu số cửa a cam là cái người cẩn thận quyết định lại thu một đoạn nhìn một cái lặp lại trước đó phương pháp chỉ là lần này không cẩn thận chạm đến bên cạnh cửa sổ mà liền tại a cam đụng vào sát vách cửa sổ một khắc này bên thai vang nhất tiếng va đập biến mất cũng liền mang ý nghĩa sát vách người phát hiện điện thoại di động của mình quay phim a cam vội vàng thu hồi mũ áo đỡ cấp t đ ó lại lại. Động động cái, cái ngay chặt c ử sổ, sau đó thân ảnh kia chầm rãi quay người trở lại cho dù là như thế ánh sáng mông lung dây nhưng là tại cao mẫn độ điện thoại ca mê ra dưới người kia ngũ quan gương mặt còn rất rõ ràng chỉ một cái lướt mắt á cam liền ngạc nhiên thấp giọng kêu lên nằm nghi ta chọn chúng biểu diễn lao sư lại á mỹ nàng nguyên lai liền ở tại ta sắt vách cũng đúng nàng khả năng biết ngày mai ở chỗ này quay t r ụ n cho nên sớm ở lại thật sự là kính nghiệp a biểu diễn lao sư trong phòng trên mặt bàn thật lớn một đống đồ ăn vật a a cam đột nhiên phát hiện mình đã không có lý do gì không đi mở ra sát vách cửa lại á mỹ động tác hơi chút c h ầ m c h ạ m còn dùng đầu số cửa rất hiển nhiên đã tinh thần sụp đổ ta lấy đi thức ăn nàng hẳn là sẽ không phản đối nếu như nàng không có bạo lực hướng hướng ta cũng có thể chiếu cố một chút nàng xâm nhập một cái p h è n chân ái nghĩ đến cái này hắn liên tục hai cái đem trong tay khói thí hút tới căn trực tiếp ném tới trên sàn nhà một cước ép diện sau đó đi ra ngoài đi tới sát vách lại á mỹ trước cửa hắn móc r a vạn năng chìa khóa nhanh chóng mở ra cánh cửa kia nghiêng hai lắng nghe dưới xác định người không tại trước cửa lúc này mới lập lại chiêu cũ dùng eo đ e o để ép một t r ê n cửa gỗ cửa gỗ trực tiếp phá tan lại á mỹ quả nhiên không tại trước cửa mà là tại phía trước cửa sổ bóng lưng mặc dù mỹ nhưng là động tác đần độn có chút đờ đẫn tại trước cửa sổ dùng sơn móng tay ngón tay tại pha lê bên trên gãi cách cách cách c á c c á c khó nghe xô cửa tiếng vang hấp dẫn lại á mỹ lực chú ý vẫn như cụ như điện thoại đập tới một dạng lại á mỹ sửng sốt một chút sau đó chậm dài xoay người lại cái kia gần như vậy a cam hô hấp không hiểu có một điểm gấp rút không phải cái khác lại á mỹ ánh mắt có chút không đúng không có trong mắt không nói còn hiện đầy mạng nghệ một dạng hát tuyến chủ yếu nhất là lại á mỹ còn hướng về a cam giang hai cánh tay đánh tới nếu là quay phim thời điểm a cam tự nhiên biết lại á mỹ muốn làm gì nhưng bây giờ không phải quay phim a cam nhưng như cũ biết lại á mỹ vì cái gì nào tới bởi vì động tác kia rất giống cái sắc không hồn thế là a cam bị ai nghỉ non một câu thật xin lỗi ta diễn viên mộng sau đó tay lên đau rơi lại á mỹ có thể đưa đầu tới gặp a cam mặt quay về phía mình thần tượng mặc nghiệm một giây đi vào trong nhà đem cái kia một đống đồ ăn vặt lấy đi trở lại gian phòng của mình khóa ký cửa thậm chí đem cái bàn cũng chuyển tới đè vào trên cửa tích thủy xem biển a cam rốt cuộc biết cái kia dạy đ ặ t thùng thùng tiếng va đập là chuyện gì xảy ra lao thiên ra à, cái này sao có thể là thật tê bệnh nặng sao rẽ xi、si、đẹn lễ v ị vẫn là cái sắc không hồn hẳn không phải là tất cả mọi người biến thành lại á mỹ loại kia dòm bị quái vật mấy cái kia ở trong biển bay n h người rất rõ ràng đều là người bình thường xem ra nước biện triệt để chìm xuống về sau mới thật sự là nguy cơ bắt đầu phật tổ a Ta đã b u ô nhưng g x ngươi mà a cam cuối cùng tính sai sự tình phát triển cùng hắn suy đoán hoàn toàn không phải một cái kịch bản ăn no sau a cam kiểm tra cửa sổ xác định an toàn lúc này mới ngã xuống giường ôm đòn đao nhắm mắt thiết đi ngày thứ hai tỉnh lại a cam đem còn lại thức ăn một hơi ăn sạch sẽ còn bổ sung vài miếng vitamin nhìn xem trong gương râu ria xồm x ò a m ì n h trầm giọng nói a cam cố lên rết ra ngoài rết ra một con đường sống không có cái gì khó khăn có thể cản trở người hạnh phúc nói xong a cam cả người tràn đầy khí thế bức người trên mặt lấy nghe răng c ư i rút ra đ ò n a o đem cái bàn một c ư ớ c đập ra trên bàn cái gạt tàn thuốc bay vụt ra ngoài nệ ở đèn áp tường đóng mở bên trên ca đèn nó sáng lên t ấ u chương xong chương ba trăm hai mươi mốt a cam chuyện chính thoát đi bình quả đào ba chương ba trăm hai mươi mốt a cam chuyện chính thoát đi bình quả đà ba ba ngày qua a cam vô số lần đóng mở ánh đèn sáng lên trong n g á y mắt đó cả người hắn cứ thế tại chỗ cũ một mặt khó có thể tin một t o a bị nước biển che mất sâu vài chục thước thành thị làm sao có thể còn có lưới điện có thể dùng nước biển chìm xuống cứu v i ệ n tới thế nhưng là cứu viện cũng không có cách nào nhanh như vậy khôi phục hệ thống điện lực đến cùng xảy ra chuyện gì a cam đang khiếp sợ bên trong kịp phản ứng vội vàng chạy đến cửa sổ bên cạnh một thanh vén màn cửa lên nhìn sắp xuất hiện đi ngoài cửa sổ mặt trời trói trang đường phố bên trên đông nghịt đối diện nhà hàng dòng người như dệt cái này mới là phồn hoa đô thị nên có bộ dáng bình thường nhất bộ dáng ba t ba m ba a cam dùng sức rút mình mấy cái bàn tay cảm giác được gương mặt cay đau n h ấ t xác định mình không phải đang nằm mơ sau đó lại ba xác nhận mình nhìn thấy chính là chân thực mở ra cửa sổ phố x á sâm mất ồn ào náo động chui vào lỗ thai một khắc này a cam kích động khóc lao thiên l ê n g a ngươi đây là suy nghĩ m ì n h bạch sao vẫn là ta vẹn vẹn trong giấc ngộng a cam vội vàng cầm điện thoại di động lên nhìn một chút ngày phật tổ a thật là nằm mơ nơi nào có cái gì ba ngày vạn hạnh chỉ là cái ác n g ộ n trên điện thoại di động lộ vẻ thời gian đúng là hắn đến bình quả đạo đông thành sáng ngày hôm sau ha ha ha thật là nằm mơ quá tốt rồi thật là nằm mơ thế nhưng là a cam kinh hỉ hoa tay múa chân đạo nhưng mà lại thấy được trên tay n h ậ t thức đ o ạ n đao thế nhưng là đao này ở đ â u ra lại nhìn cổ tay trái pè t ẹ t phi l é p ẹ trên mặt kinh hoàng càng thêm rõ ràng đồng hồ cũng tại đây không phải ta đồ vật là mộng bên trong làm sao lại chân thực tồn tại trên tay của ta a cam vội vàng đem trên người hai vai bao bỏ rơi đến mở ra chỉ thấy bên trong tất cả đều là giá trị đắt đỏ xa xỉ phẩm cũng đều là tối hôm qua hắn tại trong cơn ác mộng vơ vét tới đồ vật làm một cái kiên định người chủ nghĩa duy vật đây hết thể chỉ có thể có một lời giải thích ta tối hôm qua mộng du sau đó trộm cắp những vật này lần này nguy rồi trong tiểu điếm nhất định có giám sát hiện cáo sợ là không tốt đánh a cam tại đại học thời điểm đã từng phạm qua một lần mộng du rõ ràng tại nam ký túc xá ngủ lại là tại nữ ký túc xá tỉnh lại lời thật lòng a cam đến hôm qua mới thôi cũng không phải rất xác định mình có phải hay không có mộng du chỉ là năm đó hắn là như thế này giải thích hắn cũng chỉ nhớ kỹ mình là như vậy đối với người khác giải thích về phần chân tướng có phải hay không mộng du chính hắn đã không cách nào xác định bởi vì những năm gần đây nói láo đã thành thói quen của hắn cho nên hắn hôm nay không cách nào xác định lúc trước mình giải thích như vậy có phải hay không vẹn vẹn nói láo tự vệ hôm nay xem ra hắn năm đó hẳn là thành thật ta thật sự có mộng du nói láo cảnh giới tối cao liền là ngay cả mình cũng không phân biệt ra được mình đã từng nói lời nói là thật là giả a cam không thể nghi ngờ làm được điểm này a cam nhìn xem trong tay n h ậ t thức đòn đao mặt mình chiếu vào mặt đao bên trên theo tay run r u y vặn vẹo lên ta hôm qua mộng du lúc giết sát vết người ta nhất định phải lập tức đào cầu nghĩ đến cái này hắn vội vàng lật ra mình duy nhất quần áo màu đen đó là một bộ đồ thể thao hắn không ngu biết quần áo màu đen là khiêm tốn nhất đi trong đám người cũng nhất không dễ dàng bị người chú ý lại cạo mình hai p h ế t rìa mép cả người liền cùng lúc trước tưởng như hai người nếu là hắn sớm chút đem d â u rìa trà sát chỉ sợ ạ phỉ phạ liền không đến mức đối với hắn như vậy keo k i ệ t tả hữu là đặc mệnh a cam đang tiền xa xỉ phẩm một kiện không có ném tất cả đều đặt ở hai vai trong bọc nhật thức đoạn đao lại là ném tới dưới giường đi bờ biển thuê một cái thuyền du lịch sau đó cướp bóc thuyền du lịch rời đi cứ như vậy a cam đã nghĩ kỹ như thế nào rời đi bình quả đ thuyền du lịch khẳng định không đủ hắn đến bất kỳ một cái nào mục đích nhưng lại có thể rời đi bình quả đ ả o lãnh hải cuối cùng thuận hải lưu đến chỗ hắn tóm lại bất luận cái gì lựa chọn đều so ở chỗ này trở bị tóm m u n tốt hết thể nhanh chóng chuẩn bị thỏa đáng a cam đưa tay đi lấy điện thoại di động của mình rời đi nhưng mà vừa mới mở ra khách sạn cửa phòng a cam cũng cảm giác mắt tối sầm lại có chút mê muội kém chút trực tiếp dọa quyết đi qua chỉ thấy đứng ngoài cửa ba người một cái mập lùn hèn mọn hói đầu nam một cái k h i ê n c a mê ra gầy cao nam một cái vóc người ở điệu như hổ lộ nữ nhân xinh đẹp cầm lập tức hai chân đứng vững túi đầu bốn mươi lăm độ buổi sáng tốt lành a cảm cùn nói xong câu đó sau mập mạp này hấp khí hơi thở hấp khí sau đó giơ lên b ụ n g lớn trên mặt tươi cởi nhìn xem a cam tiếp tục nói thật sự là sơ thu thời tiết tốt ta rất may mắn tại như vậy tốt thời kỳ trở thành a cảm cùn ngắn phim đạo diễn cùng biên kịch ta gọi mì s ì xin nhiều chỉ giáo a cam tay vịn c u n g cửa bảo trì không để cho mình n g ấ t đi đối với a cam chưa có trở về lễ nói chuyện mì s ì cũng không có tỏ vẻ ra là không vui vẫn như cũ cười rặng rỡ mì xì sau lưng khiêng ca mê g i cao gậy nam cũng ba mươi độ hành lễ ân cần thăm hỏi về sau mới là cái k i a h i ể u điệu nữ nhân tiến lên nửa bước hai tay gấp trước người xoay người hành lễ ân cần thăm hỏi nói buổi sáng tốt lành a cam cùn ta là a m ì ngại phim nhân vật nữ chính xin nhiều chỉ giáo a cam lúc này trong lòng kinh đào hãi lãng trong đầu sấm sét vang dội hôm qua ta đúng là mộng du nếu không sẽ không cầm tới nhiều đ ồ như vậy mà lại trong mộng ta giết a m ì thế nhưng là nàng hiện tại sống sờ sờ ở trước mặt ta chuyện này là sao nữa ta đến cùng có hay không mộng du ta có phải điên rồi hay không sinh ra hảo giác có phải hay không ta tinh thần ý thức vì trốn tránh trách nhiệm giống phim mục hách lan đạo nhân vật chính một dạng lừa mình dối người h u y ễ n tưởng n h ư ợ n g lại mình trốn tránh trách nhiệm ảo giác nghĩ đến cái này hắn bóp bắp đùi mình một cái đau vậy thì không phải là ảo giác mà là chân thực a m i không chết chỉ là trộm cắp không phải đại sự ha ha ha a cam đột nhiên cùng tiếu h một bên xoay người thi lễ nói có thể cùng a m i ngơi cùng một chỗ diễn kịch là vinh hạnh của ta mời vào bên trong ba người xoay người đáp lễ đi vào phòng cửa a cam nhìn kỹ một chút a m i cổ tay trên cổ tay của nàng có thời gian dài mang đồng hồ vết tích nhìn dây đồng hồ cùng mặt đồng hồ độ rộng lớn nhỏ chính là cái tia nữ khoản lao lực sĩ nhưng là a mì tựa hồ là lần thứ nhất nhìn thấy ta cái này cũng liền mang ý nghĩa vô luận ta là như thế nào cầm tới đồng hồ tay của nàng nàng cũng không biết là ta lấy đi tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì cho dù là mậu du toàn bộ quá trình cũng tuyệt không phải ta trong m n g chứng kiến bộ dáng nhất định có một khả năng khác nếu không ta chỗ này hẳn là sớm đã bị vây quanh m ớ i đúng a cam nghĩ đến trên mặt tiểu dung khách khí nói mời mị x ỉ cùn cùng a mì tiểu thư chờ một c h ú t lát ta muốn đi xuống lầu một chuyến lập tức quay lại a a cảm cùn xin cứ tự nhiên a cam dạo chơi đi ra ngoài bước nhanh đi tới tầng tiếp theo lâu phát hiện tầng này lâu gian phòng đại bộ phận đều mở ra nhân viên công tác đang tại thu thập vệ sinh cũng liền mang ý nghĩa ở khách đã trả phòng rời đi a cam không yên lòng nhanh chóng thuận đi bộ bậc thang đi tới khách sạn đại sảnh không nhìn thấy khiếu nại người cũng không có thấy bộ khoái chuyện gì xảy ra ném đồ vật đều không báo cảnh sát sao có vẻ giống như không có cái gì phát sinh một dạng làm cái quỷ gì vô luận như thế nào những cái kia xa xỉ phẩm trong tay ta với lại ta lại làm như thế mộng dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện tốt hiện tại không thể nghi ngờ là tốt nhất rời đi thời cơ mất rồi sẽ không trở lại không thể do dự diễn viên mộng không trọng yếu a cam trong đầu nhanh chóng phân tích sau liền cũng không quay đầu lại đi ra cửa chính quán rượu kêu một chiếc xe taxi đi lên đi sân bay xe taxi lái đi ra ngoài không vài phút liền bị một đám ăn mặc người ngăn lại phía trước phát sinh trọng đại tai nạn giao thông không cách nào thông hành phi thường thật có lỗi không có gì có thể nói chỉ có thể đổi đường nhưng mà lại là không có vài phút lại bị một đám ăn mặc ngăn lại thật xin lỗi phía trước phát sinh nói cầu nối đổ sụp sự cố mời đi vòng phi thường thật có lỗi a cam cảm thấy mình thật là quá xui xẻo nhưng mà xui xẻo hơn còn tại đằng sau tiếp xuống hắn tuần tự bị ngăn lại tám lần lý do đủ loại tóm lại cũng không cách nào thông hành a cam không phải người ngu hắn nhìn chằm chằm vào trên điện thoại di động địa đồ cuối cùng xác định mình bị vây khốn tại lấy khách sạn làm tâm điểm một vòng tròn bên trong căn bản đi ra không được đây cũng không phải là nhằm vào ta bởi vì ta không xứng lớn như vậy c h i ế n trận nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra trong lúc suy tư xe taxi đã ngừng lại a cam vô ý thức xuống xe lại phát hiện mình về tới khách sạn trước cửa mà xe taxi kia đã rời đi căn bản không để xe phí sự t ì n h đông thành xe taxi chú ý như thế sao đi ra không được không lấy tiền còn có ta không nói về khách sạn hắn làm sao tự tác chủ trương cho ta đưa trở về a cam đứng tại tử điểm nhìn xem t r u n g quanh dòng người huyên náo nhìn xem bọn hắn đi đường đối thoại ân cần thăm hỏi mua bán không có không bình thường địa phương a b ì n h quả đảo người chính là như vậy bề ngoài lễ phép trong ánh mắt không tình cảm chút nào nhưng nhưng vì cái gì khắp nơi lộ ra q u ỷ dị a cam biết mình hiện tại khẳng định là không thể rời bỏ cái này bị vây pha vi mặc dù hắn không biết đám người kia mục tiêu là ai nhưng là lớn như vậy chiến trận tuyệt đối không phải nhắm vào mình chỉ có thể về trước khách sạn mẹ đến cùng xảy ra chuyện gì thế giới khôi phục như thường vốn là a cam chờ đợi sự tình nhưng là hiện tại hắn cảm thấy mình so ở trong mơ càng thêm mê man g đứng tại tửu điểm chuẩn bị đi tới thời điểm a cam phát hiện một sự kiện ân khách sạn là một lần nữa quét vôi qua nhưng lại tại quét vôi sau tận lực làm cũ xử lý làm đã từng làm giả q u a n người điểm ấy sức quan sát vẫn phải có hắn con mắt đổi tới đổi lui bước nhanh đi hướng một mảnh vườn hoa nơi nào thảm thực vật rậm rạp phía dưới có thổ nhưỡng a cam đi tới dễ cây dưới lấy tay v â y động màu đen thổ nhưỡng l ỏ n g lẹo những n à y thổ nhưỡng là mới trở tới đây cây này cũng không phải tối hôm qua ta lúc đến cây là di rời tới đang nhìn bên cạnh tất cả thảm thực vật tất cả đều là như thế căn hạ bùn đất lỏng lẻo lấy tay kéo một cái những cái kia thức cao nhỏ cây thấp thậm chí có thể trực tiếp rút ra a cam sắc mặt càng ngày càng kém hắn nằm dạp trên mặt đất liếm lấy một cái công viên mặt đất gạch xanh mặn nơi này xác thực bị b i ể n cả bao phủ qua với lại trước đây không lâu ta mộng là thật a cam không dám xác định đây hết t h ể không không có khả năng nếu như mộng cảnh là thật giải thích thế nào à mị còn sống nếu như mộng cảnh là thật ai có năng lực để thủy chiều xuống sau thành thị một đêm khôi phục như mới đây tuyệt không khả năng tuyệt đối không thể nhưng nếu như là giả ta trong bọc những cái tia xa xỉ phẩm làm sao tới những n à y thảm thực vật vì cái gì đều là mới gì rời tới mặt đất vì cái gì có biển m ù i tanh cùng bị mặn đến cùng cái gì là thật ta hiện tại là tỉnh dậy hay là tại trong ngộng cũng liền a cam cái này kinh lịch khá nhiều người bằng không bình thường người sức thừa nhận phát hiện những n à y về sau chỉ sợ không điên đều trực tiếp tinh thần phân liệt không được ta nhất định phải rời đi nơi này nơi này không thích hợp tuyệt không thích hợp a cam thừa dịp người bên cạnh không chú ý cưới lên một cỗ không có nhổ chìa khóa xe chạy bằng điện chuẩn bị thuận địa đồ đường nhỏ đi ra cái này vòng đây nhưng mà hắn cuối cùng thất vọng bởi vì không có đường có thể đi ra ngoài đồng thời hắn còn phát hiện xuyên thấu qua những cái kia ngăn t r ở người đối diện cũng là dòng người như dệt căn bản không có cái gì tình hình nguy hiểm nói cách khác những người này liền là trở ngại người khác tiến vào khu vực khác chỉ bất quá nguyên nhân không biết a cam là cái tính bền d ẻ o mười phần người hắn từ bỏ xe chạy bằng điện n ế m thử vụ trộm từ địa phương khác nấp đi qua nhưng để hắn buôn hộ i chính là vô luận hắn cố gắng thế nào đều sẽ bị lễ phép chắn trở về mà vô luận mình dùng cái gì lý do đến ỡ nào cầm ngạnh đối phương đều thở ở thật to mặt trời phơi hắn tóc trắng dây vo một tiệp lúc chiều á cam không đường có thể đi về tới trong t i ể u điếm m i s s y thợ quay phim cùng á m i vẫn như cũ chờ ở trong t i ể u điếm bọn hắn còn tại á cam đã cực kỳ ngạc nhiên đây cũng không phải là kính nghiệm vấn đề cái này mẹ nó là có bệnh càng làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi chính là đối phương còn tuyệt không sinh khí thật giống như á cam thật vừa xuống lầu liền trở lại một dạng vẻ mặt tươi cười đứng v ư n g xoay người ác ác a m c ù n trở về thật nhanh nhất định cấp tốc không kịp đem muốn cùng á mỹ tiểu thư diễn đối thủ hí đi kịch bản ta đã chuẩn bị xong hoàn toàn dựa theo á cảm c ù n tưởng tượng chế tạo tiếp xuống á mỹ tiểu thư sẽ tại trong vòng một tiếng làm ngươi kịch bản bên trong nô lệ a cam không có nếm thử cự tuyệt hắn hiện tại đã không xác định mình là ở trong mơ hay là tại trong hiện thực như vậy thì vỏ đá mẹ không sợ rơi a đ á n g t i ế c quay chụp cũng không thuận lợi bởi vì dù là a mi là vậy mỹ dù là đều không mặc gì nhưng a cam vừa chạm vào đụng a mi liền sẽ nghĩ đến mình một đao để a mi đưa đầu tới gặp hình tượng cái đồ chơi này thả ai cái kia cũng rất khó có phản ứng cuối cùng a cam ăn hai mảnh tây cái kia không phải rốt cục hoàn thành quay chụp đưa tiễn ba tên này a cam tuyệt không hưởng thụ càng không có niệm hắn cảm thấy sau này mình sợ rằng sẽ, sẽ vĩnh viễn có bóng ma tâm lý vô lực ngồi trên sàn nhà a cam nhìn ngoài cửa sổ thoạt nhìn l à như thế bình thường đô thị cảnh sắc trong lòng lại bắt đầu hoài niệm cái k i a cảnh biển thanh thị bởi vì tối thiểu nhất tại thời điểm này hắn còn rất xác định mình là thanh t ỉ n h mà bây giờ hắn căn bản không biết mình là ở trong giấc mộng vẫn là trong hiện thực thậm chí là huyễn tưởng chứng n ạ o giác cái này mới là địa phương đáng sợ nhất bởi vì a cam không cách nào tỉnh lại mình ta có phải hay không hiện tại đã bị bắt nhưng ta tiềm thức l ừ a gần mình để cho ta huyễn tưởng ra bản thân còn tại quay c h u ộ phim tràn cảnh bên trong thậm chí là biển động thật phát sinh qua ta kỳ thật đã chết tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là ta thời khắc hấp hối không t ă n lòng hiện tượng đi ra c h ẳ n g cảnh ta đã chết còn nói là đây chính là chân thực có phải hay không là những cái kia tà ác bình quả đảo người ở chỗ này làm cái gì thí nghiệm a cam mê man ngủ đi ngủ đi không chừng tỉnh hết thể chân thực liền xuất hiện lần này a cam không có kiểm tra cửa hắn thấy cái kia đã không có ý nghĩa hắn nằm thẳng ngay cả chân thực cùng hư hảo đều không phân rõ đóng cửa còn có cái gì ý nghĩa hắn m ệ n h muốn chết rồi rất nhanh liền tiến vào n g ọ đẹp t ỉ n h lại lần nữa đã là ngày hôm sau buổi sáng chín giờ hôm nay không phải trời nắng mưa rầm liên tục a cam bản liền không có thay quần áo lập tức đứng lên không rửa mặt không đánh răng lòng nghĩ một ngày mới khởi đầu mới hôm nay ta nhất định có thể rời đi bình quả đảo sau đó trực tiếp đi hướng cửa cửa không có khóa trực tiếp lôi ra nhưng mà a cam chỉ là đi về phía trước nửa bước một chân đứng một chân d ơ lên cứ như vậy lăng ngay tại chỗ thần tiên a ta đến cùng là điên rồi vẫn là điên rồi đâu tấu chương xong chương ba trăm hai mươi hai a cam c h u y ệ n chính thoát đi bình quả đảo bốn chương ba trăm hai mươi hai a cam c h u y ệ n chính thoát đi bình quả đảo bốn ngoài cửa ba người một cái hèn mọn mập lùn một cái gầy cao nam nhân k i ê n camera còn có một cái h ổ lô hình hiệu điệu nữ nhân quen thuộc m i s s y quen thuộc c â n cần tham hỏi ngữ ngữ điệu âm dương ngừng ngắt đều không có mảy may biến hóa buổi sáng tốt lành a cảm cùn nói xong câu đó sau mập mạp này giống nhau hôm qua hấp khí hơi thở hấp khí sau đó mới đứng thẳng giơ lên bụng lớn trên mặt chất đống h ô m qua một dạng cười nhìn xem a c ả m tiếp tục nói thật sự là sơ thu thời tiết t ố a ta rất may mắn tại như vậy tốt thời kỳ trở thành a cảm cùn ngắn phim đạo diễn cùng biên kịch ta gọi misi xin nhiều chỉ giáo dấu chấm câu đều không kém một cái thật giống như chưa từng hôm qua hôm nay mới là bắt đầu thấy bọn hắn từ trước tới giờ không từ a cam kỳ thật không có phát hiện chính là chính hắn cũng cùng giống như hôm qua cần nhờ tay v i ệ n khung cửa có thể bảo trì không để cho mình mất đi hắn nhìn trước mắt ba người nhìn xem quen thuộc trắng cảnh bắt đầu tìm khác biệt trò chơi kiểu tóc mừng dạng quần áo mừng dạng biểu lộ mừng dạng ngựa khí mừng dạng chậm rãi có một chỗ là không đồng dạng hôm qua là trời nắng hôm nay là ngày mưa bọn hắn mắc mưa với lại nhất định là không có bung rủ nói cách khác đó cũng không phải tái diễn trắng cảnh bởi vì có khác biệt chỗ vậy cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra A cam nhìn xem trên điện thoại di động này cả người đã triệt để mê man Sáng có thể hay không hiện tại vẫn tại trong ngộng chẳng qua làm ngộng cảnh một cái khát tầng. A cam quyết định mạo hiểm. Hắn xuất gia trong ba lô rộ lẹt nữ đồng hồ cái kết thúc về a mi đồng hồ sau đó trở về nơi cửa nhìn xem bên ngoài ba người nhất là đối a mi loay hoay trong tay nữ sĩ đồng hồ a mi rất rõ ràng thấy được đồng hồ nhưng là không có a cam cho rằng nên có biểu lộ mà là vẫn như cũ mỉm cười nhìn a cam tựa hồ hoàn toàn đối cái kia đồng hồ không có ấn tượng gặp ủy a cam phát hiện mình đã hoàn toàn đối mình kinh lịch hết thệ đã mất đi sức p h ả n đoán hắn bây giờ không có tâm tình tiến hành có bóng ma tâm lý phim quay trụ thế là nói thẳng các ngươi trở về đi ta hôm nay không nghĩ quay trụ phim ta cũng sẽ không muốn về trước đó tiền đặt cọc nói xong bày một cái mời rời đi thủ thế nhưng mà không nghĩ tới chính là mời rời đi h ủ thế bóng i ma được? không hiệp ước, sao có thể cải ước, có sao -sì -sì、bóng, bóng ma a cam đã không quan trọng trong đầu tất cả đều là a mỹ đưa đầu tới gặp hình tượng nhưng là hắn lại một lần nữa nhịn đi qua đưa t i ề n a mỹ ba người a cam rốt cục có thể bắt đầu suy nghĩ hắn đi tới bên cửa sổ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ giống nhau hôm qua đông nghịt dòng người như dệt đại đô thị đều là cái dạng này nhưng bình thường đại đô thị tuyệt sẽ không là hiện tại cái dạng này bởi vì hôm nay là ngày mưa với lại mưa rơi cũng không tính nhỏ nhưng là trên đường cái nhưng không có mấy người bung rủ bọn hắn tại trong mưa không nhanh không chậm giống nhau tại trời nắng ổn dạng lẫn nhau hàn huyên vân an lễ phép có thừa dù là ống quần đều tại ra bên ngoài nước chạy nghĩ đến vừa rồi a mì tay chân cũng là tại trong mưa đông lạnh bướt tóc cùng quần áo hoàn toàn l à ướt nhưng lại không chút phật lòng nếu không phải a cam mãnh liệt yêu cầu a mì tẩy một chút chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp như vậy tiến hành quay c h ụ t không bình thường thành thị thực vật là mới di rời tới đại bộ phận kiến trúc đều đi qua quét vôi sửa chữa làng cũ vườn hoa cái k h á c trên tảng đá có biển mùi tanh cùng b ị mặn chứng minh cái thành phố này xác thực nhận lấy nước biển ngâm nhưng cái n à y đều không phải là đáng sợ nhất đáng sợ nhất là người nơi này cũng không bình thường không có người sẽ ở trời mưa như vậy không nhanh không chậm tàn bộ dẫn hải t ử hoan thanh tiểu ngữ càng sẽ không đứng tại trong mưa nói chuyện p h i ế nửa cái giờ đồng hồ còn khi thì phình bụng cười to cái này không bình thường không tuyệt không có khả năng này là hiện thực thế giới ta nhất định còn ở trong mơ nhất định là chỉ là ta làm như thế nào tỉnh lại a cam nhìn qua trộm mộng không gian mà cái kia trong phim ảnh nâng lên tỉnh lại phương thức hắn tất cả đều không dám nếm thử s o ngày nói n g ả y lầu dù sao a cam không xác định đây có phải hay không là trong mộng vạn nhất không phải nhảy đi xuống liền quắc quắc thử một chút hôm nay có thể hay không đi đến sân bay đối thử một chút hôm nay dù sao cùng hôm qua không đồng dạng hôm qua là trời nắng thiên hạ ngày nay mưa to chứng minh cái này vô luận có phải hay không hiện thực nhưng dù sao đang thay đổi a cam giữ vững tinh thần thu thập xong ba lô nhanh chóng xuống lầu ngăn lại một chiếc một t xe a x i Nhưng mà, vẫn như mà, cam ũ n giống như g là hôm q u kết cục. ỗ i cái giao lộ đều có người đi có chặt cũng pháp qua. Akam nào lộ lấy, vô luận đều như thế nào cũng vô vô bất đắc dĩ một lần nữa trở lại khách sạn gian phòng nhìn xem trên màn hình điện thoại di động biểu hiện thời gian chấm tư điện thoại có tín hiệu nhưng lại không cách nào gọi đến quốc tế điện thoại chỉ có thể đạt thông bình quả đảo bên trong điện thoại cái kia môi giới cùng mịn xị bọn người có thể bình thường cho chuyện nghe nói là mạng lưới trục t r ặ c internet cũng chỉ có thể xem bình quà đảo mạng nội bộ đứng không cách nào kết nối ngoại bộ đảo ngược leo tường đều không được nghe nói cũng là trục chặt ta ban đầu kinh lịch là bình quả đảo bị biển cả bao phủ phía trên hiện đầy mây đen tất cả mạch điện cùng mạng lưới tất cả đều không cách nào sử dụng để trong này biến thành ngăn cách chi điện hiện tại mặt trời mọc nước biển không thấy thoạt nhìn hết t h ể bình thường nhưng nơi này vẫn như c ũ là ngăn cách đảo hoang nếu như đây là m ộ t cảnh như vậy mọi chuyện đều tốt giải thích nhưng vạn nhất không phải là m ộ t cảnh đây hết t h ể ý vị như thế nào nơi này nhất định phát sinh cực kỳ chuyện quỵ dị mới có người tìm kiếm nghĩ cách để trong này ngăn cách không phát ra thanh â i n à o mà những này trong mương ư ờ i thật giống như cầm cả tịa diễn kịch thấp kém diễn viên dù là tại trong mưa bất cứ chuyện gì đều tất nhiên có một cái mục đích mà a cam không có tìm được cải biến điện thoại thời gian chuyện này bất cứ ý nghĩa gì không đúng nếu như bây giờ là chân thật như vậy cải biến thời gian ý nghĩa là có cái kia chính là để cho ta hoài nghi ta mình như vậy chung quanh nơi này hết thể bố trí lớn như vậy chiến trận chính là cho ta bố trí nhưng cái này có ý nghĩa gì trên người của ta có cái gì đáng giá người khác vì ta làm bố trí như thế lớn như vậy chiến trận cũng không phải tiền có thể làm được hiện tại liền giả thiết đây hết thảy không phải ta cái kia hôn loạn mộng cảnh mà là chân thực mặc kệ mục đích của đối phương là cái gì rất xác định ta bị vây ở lấy khách sạn làm trung tâm một cái phạm vi đông thành lớn như vậy với lại chỉ là vây ở dạng này một cái cũng không tính rộng lớn phạm vi như vậy chỉ có một cái khả năng tại trong cái thành phố này còn có giống như ta tao ngộ người nếu không bọn hắn hoàn toàn có thể cho ta tại toàn bộ thành thị đi dạo không thể rời bỏ bình quả đào liên tốt a cam bị suy đoán của chính mình cảm động muốn khóc mặc kệ làm gì có cái đệm lưng luôn luôn không đồng dạng ta phải đi ta có thể đi đến cái phạm vi này cuối cùng tìm kiếm giống như ta tao ngộ người cùng bọn hắn bắt được liên lạc không phải mỗi người đều có thể giống như ta thông minh có thể suy đoán ra một bước này xem ra ta cần kiên nhẫn đi chờ đợi a cam không thiếu khuyết dẻo dai làm xong lựa chọn hắn xuống lầu mua thức ăn nước uống ngồi taxi xe tới đến bị chặn lấy dao lộ xuống xe cũng không đi qua ngay tại đám người kia bên cạnh cũng giống vậy đội mưa đứng tại vậy chờ đợi nếu có người cùng hắn đồng dạng suy đoán ra cái kết luận này như vậy nhất định sẽ tại từng cái giao lộ tìm kiếm đồng loại nếu như không có suy đoán ra đây hết thảy như vậy cũng sẽ đón xe đi tới từng cái giao lộ nghĩ biện pháp ra khỏi thành như vậy bọn hắn luôn có thể gặp nhau duy nhất cần chỉ là thời gian người tìm người có thể muốn chết người nhưng chờ đợi cũng rất ít khiến người ta thất vọng mu phi định luật a cam thất vọng sắc trời đ i hắc mưa rơi cũng ngừng nhưng là hắn vẫn không có đợi đến khả năng tồn tại cũng giống như mình người thế là hắn chỉ có thể ướt dầm dề trở lại khách sạn gian phòng đổi lại mình bộ kia lục sắc âu phục hắn đã không cần đ i ệ thấp a cam tại h chí thấy như chính chỉ thể tỉnh ậ m cảm mộng cái cực cần tốt, đây đến, nếu là là l kia có nhìn chân thấy thực, k rượu gì hắn cồn ó thể t i ế dưới rất nhanh mất đi ý thức ngủ thật say tình nữa lúc đến đã là mặt trời lên cao hắn mông lung liếc trong mắt nhìn thoáng qua trên điện thoại di động ngày a lại là ta đi tới bình quả đảo ngày thứ hai như vậy ngoài cửa nhất định là quen thuộc vừa xa lạ bọn hắn a a cam kiểm không tẩy răng không soát cứ như vậy lắc lư tới cửa mở cửa quả nhiên thấy mị sỉ cùng a mì ba người đứng tại cửa ngay tại mị sỉ chuẩn bị xoay người thi lễ một khắc này a cam một tay đem a mì kéo vào trong ngực ôm nang g đi vào trong nhà cái này không thể nghi ngờ làm rối loạn nguyên bản tiết tấu a cam liền là muốn nhìn xem mị sỉ bọn hắn có thể hay không vẫn như cũ như cũng thật cụng n o hôm qua một dạng đem lời kịch nói xong vượt quá hắn dự liệu là mị ph hắn cùng quay phim sư vội vàng theo vào đến b ồ i tiểu nói a cam cùng ôn nhu một chút a mi sẽ bị hù đến hù đến a cam khoát tay c h ặ ở lại nói đừng nói nhảm bắt đầu quay chụp quen thuộc với lại a cam tựa hồ đã quen thuộc đưa đầu tới gặp hình tượng cho nên hôm nay quay chụp dị thường thuận lợi chính là thời gian ngắn chút đưa tiến a mi ba người sau a cam nhìn ngoài cửa sổ sáng sủa đường cái hôm nay không có giới mưa bên ngoài vẫn như cũng là ngày hôm qua một số người vẫn là một dạng phim bụng cười to vẫn là một dạng hài lòng tàn bộ hết thầy hết thầy ngoại trừ không phải ngày mưa cùng cũng thật cũng nào hôm qua giống như lúc các loại chuột chuối ngày sau còn mang thời tiết biến、hóa. nhưng ngoại trừ thời tiết thật cùng chuột chuối ngày giống như lúc giống như bị vây ở cùng một ngày nhưng nếu là cùng một ngày làm sao có thể thời tiết khác biệt a cam thật cảm thấy mình muốn hỏng mất bất luận cái gì ăn cướp bao quát tưởng tượng ăn cướp đều không có có thể cùng mình tao nộ phù hợp ngộ cảnh tinh thần phân liệt tạo thành hứa tưởng đáng sợ âm lưu luận thí nghiệm chỉ có cái này ba loại khả năng có thể giải thích đây hết thẻ ta là a cam thẻ căn cước của ta hộ chiếu b ằ n g lái bên trên đều là a cam cái này chứng minh a cam liền là người của ta nghiên cứu cái này nhân cách không phải hứa tưởng không đúng Những vậy được rồi ta hiện tại dùng đao trả xuống ta nga lút nếu như ngươi không ra ngươi liền cùng ta cùng một chỗ tiếp nhận thống khổ với lại nếu như đây là mộng cảnh hành động như vậy cũng có thể để cho ta tỉnh lại tuất tuất tuất Ta hiện tại chết hiện còn không sợ l thể có thể có càng giống là đáng thương hài nhi co cắp tại trên mặt đất không không phải làm mộng nếu làm mộng ta nhất định tỉnh lại không phải làm mộng a cam rốt cục nhẫn tâm loại bỏ mộng cảnh khả năng sau đó hắn đón xe đi bệnh viện lái xe cùng bác sĩ phản ứng đều rất bình thường bọn hắn lo lắng a cam thương thế rất lễ phép rất nhiệt tâm nhưng là trong mắt của bọn hắn không có tình cảm a cam có thể cảm giác được loại kia trên linh hồn bằng lãnh chỉ là cái này không cách nào chứng minh cái gì bởi vì bình quả đảo người vẫn luôn là dạng này lễ phép vào ngoài bao vây lấy linh cầu một dạng l ê n h khóc cùng tàn nhẫn a cam thật thà mặc cho bác sĩ xử lý miệng vết thương của hắn tiếp tục móng đút hắn thậm chí không biết lúc nào đánh thuốc tê cũng quên đi mình có cảm giác hay không đến đau n ó n tay xử lý tốt về sau a cam đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng mà khổ cực chính là cái này hai năm đứa con bác s cuối cùng bị a cam thôi miên c h i t để mê thất loại kia cả phong loạn chuyển hỏi người khác ta là ai thoạt nhìn so a cam còn nghiêm trọng a cam bất đắc dĩ không có cách nào chứng minh mình có phải hay không tinh thần phân liệt tin tức tốt là mình có thể nhập viện rồi không cần trở lại khách sạn gian phòng nơi đó đã là hắn ác đ ộ n g nằm tại trên giường bệnh a cam nhìn xem đỉnh đầu trắng tinh lều đỉnh đó nhất định là mới quét vôi qua ngủ đi cái gì cũng đừng nghĩ dù sao ta còn sống hôm nay tại bệnh viện như vậy ngày mai hết thảy trung pi là sẽ cả biến tại thuốc giảm đau vận tác dụng dưới a cam ngủ thật say một đêm này hắn làm vô số ác độc Các l o tiếp lại mở theo i điểm, đã là n g chương chương hắn, vết vết hắn hiện tại cũng không phải là tại bệnh viện trên giường bệnh mà là tại khách sạn trên hắn giường đừng vẫn là cái kia quen thuộc khách sạn gian phòng thật giống như hôm qua hắn cắt đứt tay trái của mình ngón cái chỉ là một giấc mộng là mộng sao nhất định làm ộ n g nếu không ngón tay của ta làm sao lại nhanh như vậy khôi phục như ban đầu lấy thêm lên điện thoại nhìn một chút ngày không ngoài dự liệu vẫn như cũng là hắn đi tới bình quả đ ả o sáng ngày thứ hai là liền là giấc mộng như vậy hiện tại có phải hay không trong mộng nếu như là đây đã là tầng thứ mấy mộng cảnh nhìn về phía ngoài cửa sổ không hổ là đạo quốc lại là một cái ngày mưa a cam vén chắn lên phát hiện trên trần đã không có di vãng ký ức cờ m ớ t mùi nấm mốc thay vào đó là nhàn nhạt, nhạt mùi thơ m ngát cùng khô r á o xốp dối bù cái này mới là khách sạn nên có dáng vẻ a lần này hẳn là thật tình a đi xuống rừng đến sàn nhà sạch sẽ không nhốn mùi trần màn cửa tựa hồ cũng đổi mới rồi chỉ là cùng trong ngộng là giống nhau kiểu dáng kéo màn cửa sổ ra ngoài cửa sổ mưa dầm liên tục hoàn toàn như trước đây vẫn là náo nhiệt đường phố một chút quen mặt khuôn mặt quen thuộc tinh t ế nhưng lần này không chút nào sẽ không để cho a cam cảm thấy không hài hòa bởi vì những người này đều che rủ cho dù là không có bung dù cũng sẽ dùng quần áo hoặc là cặp công văn đội ở trên đầu nhanh chóng chạy hướng chỗ gần cửa hàng bán lẻ tránh né mưa xuống cái này mới là phản ứng tự nhiên a xem ra lần này thật là t ỉ n h mới đúng len keng c h u n g cửa vang a cam đi qua mở cửa thấy được quen thuộc ba cái gương mặt ba người bọn hắn rốt cục cũng bình thường ngày mưa che rủ giữ vững quần áo thể diện mỗi người trên thân cũng không có cỗ này mùi vị tàn ra nhẹ nhàng khoan khoái hương khí nhất là a mì mỏng thi phấn trang điểm quyến rũ động lòng người cặp mắt kia lòng lánh câu dẫn người ánh sáng chủ yếu nhất a b ỉ trên cổ tay trái mang theo một khối a cam quen thuộc lao lực trai gái đồng hồ a cam đem ba người lễ phép nên vào nhà bên trong kiểm tra một chút ba lô của mình làm hắn nhìn thấy trong ba lô không có cái gì lao lực sĩ đồng hồ cũng không có cái gì vệ k ẹ t phi lịp vệ đồng hồ sau cả người đột nhiên vui vẻ khóc lên tỉnh rốt cục tỉnh a hết thể bình thường bình thường cảm tạ lao thiên gia cảm tạ phật tổ a cam làm nhân vật nam chính phim tại căn này trong phòng bắt đầu quay chụp hôm nay a cam vượt xa bình thường phát huy gian phòng bên trong côn khúc không ngừng thấy mỹ sĩ cùng thợ quay phim con mắt đều tản ra con mang tựa hồ hận không thể tham dự vào trận này hí từ phòng vệ sinh đến phòng khách ghế sofa lại đến phòng ngủ trên giường cuối cùng lăn đến sàn nhà a cam cảm thấy lần này bình quả đảo chi hành tuyệt đối là chuyến đi này không tệ a m ị không hổ là mình trong n g ộ n g n ữ thần kỹ thuật phi thường thành thạo nhưng mà làm hắn không cẩn thận nhìn thấy dưới giường thời điểm cả người ngây dại dưới giường một thanh nhận thức đoạn đao nằm ngang trên sàn nhà đó là hắn chuẩn bị thoát đi bình quả đảo lúc ném tới dưới giường bởi vì mang theo đoạn đao xuất hành lực sát thương lớn hơn không được bao nhiêu nhưng dẫn tới phiền thức sẽ rất lớn đoạn đao còn tại cái này vẫn như c ũ làm mộng bên trong còn nói là có cho người làm để t A tin tưởng bên người hết thẻ, hết thẻ tận người khôi bên năng khả h mà đem p ụ cam lại là trạm bởi nước đông thành ráng, trước đó bộ dáng, chỉ là bởi vì cây đó đ bộ vì o cho này bị ta giấu ở dưới giường, bọn hắn không có phát hiện, cho nên bị ta phát giấu dưới ở có ớ i cảm ó sót. bỏ Akam c thấy đây là m ộ n g cảnh cùng đây là âm mưu tỷ lệ chia năm năm cũng liền mang ý nghĩa trước mắt cùng mình chiến m i ê n a mì có một nửa khả năng không phải người bởi vì nàng đã bị mình dùng đoạn đao chặt tới đưa đầu tới gạo tất cả vui sướng trong nháy mắt biến mất a cam không nhớ rõ đằng sau là như thế nào hoàn thành quay t r ụ hoàn toàn không nhớ rõ trong đầu đều là đây rốt cuộc làm mộng vẫn là âm mưu đưa tiến a mì ba người sau a cam đi tại trên đường cái hắn ngược lại thành duy nhất không có bung dù cổ quái người t r u n g quanh không ngừng truyền đến người khác chú ý mặc dù mỗi lần a cam tới đối mặt lúc đối phương đều sẽ đáp lại mỉm cười nhưng đối phương trong ánh mắt vẫn như c ũ truyền lại đó là người điên a nghi vấn a cam muốn cười bởi vì chính mình trở thành trong mắt người khác tinh thần có vấn đề người ta bị bệnh sao có lẽ vậy hắn cứ như vậy đi thẳng lấy thẳng đến thật lâu sau hắn phát hiện một kinh hỉ cái kia chính là trong trí nhớ vây khối mình không để cho mình rời tiểu điểm xung quanh đám người kia không thấy hắn đã đi tới mấy ngày nay trong trí nhớ đều không đi đến qua vị trí đi sân bay rời đi nơi này a cam hốt hoảng chặn một chiếc taxi thẳng đến sân bay mà đi nhưng mà hắn vừa thất vọng bởi vì bình quả đảo sân bay xuất hiện hệ thống trục chặt không có máy bay cất cánh mà lại bình thường đi thuyền thời gian chưa định vẫn như cũ là ngăn cách đảo hoàng a a cam rất rõ ràng lúc này ra biển chỉ sợ cũng giống nhau là không cách nào thành hàng mặc dù đoán được khả năng này nhưng hắn chưa từ bỏ ý định vẫn như cũ đi một lần bến cảng đã chứng minh chính mình suy đoán h ắ n tại cái này mưa dầm liên tục trong đô thị du đã một ngày vị như nhai sắc nên ăn một ít gì đó về tới khách sạn gian phòng trước đó nhất định là một cảnh nếu không, không cách nào giải thích ta tay trái ngón út hoàn hảo như lúc ban đầu nhưng ta không cách nào xác định hiện tại có phải hay không động ta chưa hết xác nhận chuyện này mà muốn làm đến điểm này tựa hồ không khó a cam nghĩ đến cái này xuống lầu mua một chút nâng cao tinh thần kháng mệt nhọc đồ uống vừa mua một chút đồ ăn vặt trở lại trong tựu điếm bắt đầu từ lúc chào đời tới nay nhất có chính sự một lần thức đêm mà tại trước mắt hắn đứng thẳng điện thoại di động của mình phía trên dùng chữ lớn thể lộ ra được thế gian biểu hiện a cam quyết định cứ như vậy một mực kiên trì đến thường đông nhìn xem thời gian có thể hay không quay lại nếu như sẽ như vậy mình liền nhất định còn ở trong mơ chủ động còn có chính sự thức đêm là t h ố khổ a cam muốn mạnh chịu đựng mới có thể chống cự lúc k i a khắc tràn ngập toàn thân buồn ngủ thời gian từng giây từng phút đi qua rốt cục không điểm tới gần a cam mắt không chớp c h ầ m c h ầ m vào thế gian hướng về không điểm tới gần chín tám bảy trăm ba mươi một không điểm đến a cam mắt thấy bốn cái l ẻ xuất hiện tại điện thoại trên màn hình ngày cũng thay đổi thành ngày thứ hai ngày rốt cục không phải mình đến bình quả đảo ngày thứ hai mà là ngày thứ ba nhưng mà một màn này hắn vẹn vẹn nhìn thấy một cái trước mắt cơ hội tại không điểm đến nơi đồng thời ngoài cửa sổ xuyên vào một đạo lam quang xuyên thấu qua màn cửa chiếu sáng a cam bên mặt ngay tại cái kia lam quang lóe lên trong né mắt a cam ánh mắt một cái h o à n g hốt triệt để ngất đi tại ngất trước một khắc hắn không từ bỏ đem màn ảnh bên trên hết thể lại một lần nữa xác nhận là ta đến bình quả đạo ngày thứ ba lan quang có vấn đề sẽ để cho ta ngất quyết đây không phải m ộ n g nhớ lấy đông a cam ngã xuống sàn nhà bằng gỗ bên trên ngủ thật say lại mở to mắt lúc đã là ngày hôm sau buổi sáng hắn cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua ngày a quả nhiên lại biến thành ta đến bình quả đạo sáng ngày thứ hai có người điều chỉnh điện thoại di động tăng ngày đây là cố ý đi tới phía trước cửa sổ phía ngoài diễn viên càng ngày càng tự nhiên đã rất khó coi ra những người kia cổ quái nếu như không phải a cam gặp qua bọn hắn diễn đồng dạng tiết mục vô số lần trở lại bên giường nằm xuống đi xem hướng gầm dương ân nhận thức đoàn đao không thấy xem ra có người phát hiện chỗ sơ hở này cầm đi nó hiển nhiên ta hôm qua đi tại trong mưa thất hồn lạc phách bộ dáng đưa tới sự hoài nghi của bọn họ cho nên mới sẽ một lần nữa lục soát nơi này như vậy đó là cái âm mưu rất có thể là một cái thí nghiệm mà ta là bị thí nghiệm đối tượng nói cách khác ngay từ đầu ta cũng không phải là ở trong mơ cũng không phải cái gì chuột chút này mà liền là cố ý giả tượng thí nghiệm mục đích mặc dù không biết nhưng có thể khẳng định là bọn g i a hỏa này rất có thể không phải nhân loại dù sao nhân loại không để cho ngón tay một đêm liền có thể tiếp tục như lúc ban đầu khoa học kỹ thuật a bị rất có thể đã chết hiện tại mỗi ngày theo giúp ta diễn kịch là người khác g i ả trang có thể là lớn lên giống cũng có thể là là dịch dùng đương nhiên cái kia không trọng yếu trọng yếu là mục đích của bọn hắn đến cùng là cái gì dạng này theo giúp ta diễn kịch có thể làm cho bọn hắn thu hoạch dạng gì chốt tốt nếu như là không phải người tồn tại làm những này như vậy tuyệt không thể là vì tiền như vậy dung tục đồ vật nhất định có càng đáng sợ nguyên nhân Không、so、p vừa vừa tại n a mì trên thân hắn không có phát hiện dịch dung vết tích đương nhiên hắn vốn là không có trông cậy vào sẽ có đơn giản như vậy sơ hở bởi vì ngay cả gậy mất ngón tay đều có thể một đêm tiếp tục hoàn hảo dạng này thần hồ kỳ thần năng lực t h ỉ n h dung còn không phải chơi một dạng đưa tiễn a mì a cam biểu thị ra mình lưu luyến quên về hy vọng còn có thể lại đập mấy lần nhưng là bị mịt xi、si、huyện chuyển cự tuyệt tại bị cự tuyệt một khắc này a cam có một loại cảm giác thật giống như mịt xi、si、bọn người thông qua được một loại nào đó khảo nghiệm cũng giống là mình thông qua được một loại nào đó khảo nghiệm phải có mới hí m a sao a cam trong lòng không hiểu nhớ tới ý nghĩ này lại là một cái chờ đợi dày vò một ngày gần nửa đêm lúc a cam ngoan ngoãn nằm ở trên giường con mắt nhìn chòng chọc vào ngoài cửa sổ quả nhiên tại nửa đêm giáng lâm một khắc này ngoài cửa sổ thoáng hiện một đạo lang quang ngay sau đó hắn liền cái gì cũng không biết mà tỉnh lại lần nữa a cam xác định mình hôm qua suy đoán mới tiết mục bắt đầu quả nhiên ta ngày hôm qua phản ứng mới là bọn hắn muốn sở dĩ a cam như thế xác định là bởi vì thời gian bắt đầu vận chuyển bình thường giờ này k h ắ c này ngay biểu hiện thời gian là a cam đi tới bình quả đảo ngày thứ m ộ ư ơ i năm a cam cẩn thận tính toán những cái kia trước đó hoài nghi làm ộ n g cảnh ký ức bao quát tòa thành thị này bị ngâm tại trong b i ể n rộng ký ức cộng lại đúng lúc là nửa tháng đối phương không sợ ta hoài nghi không đối phương liền là hy vọng ta hoài nghi bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì để hết thể chung q u n h trở nên càng ngày càng chân thực nhưng lại cố ý lưu lại để cho ta hoài nghi tin tức mục đích là cái gì tại khách sạn gian phòng trầm tư thật lâu cuối cùng trong đầu đều là đêm qua cái k i a đạo thần bí lam quang là cái k i a lam quang để cho ta trong nháy mắt ngủ say sở dĩ để cho ta ngủ say vậy liền đại biểu cho nửa đêm sau tòa thành thị này phát sinh sự t ì n h là không cho phép ta nhìn thấy cũng chính là c h â n tướng như vậy ta cần nghĩ biện pháp tranh né đạo lam quang kia đang nghĩ ngợi bên trên bầu trời chuyển đến một trận oanh minh đó là máy bay cất cánh lúc tiếng van g chuyến bay thông hành giờ k h ắ c này cái quỷ gì lam quang a cam tất cả đều không cần thiết lập tức thu thập hành lý đón xe thẳng đến sân bay nhưng mà nên đón hắn vẫn như cũng là thất vọng bởi vì nhân viên công tác biểu thị a cam giấy chứng nhận có vấn đề không cách nào đi máy bay cần một chút thời gian tiến hành điều tra a cam biết tòa thành thị này đã vận chuyển bình thường nhưng là đối với mình nơi này vẫn như cũng là đ ả o hang o hắn không từ bỏ đi sứ quán nhưng là lấy được đáp án là giống nhau a cam giấy chứng nhận thân phận hoàn toàn chính xác có vấn đề mà a cam muốn làm là chứng minh mình là a cam mà không có người có thể làm được điểm này không có nhất làm cho a cam hoảng sợ chính là nhân viên làm việc của sứ quán mặc dù biểu hiện rất hòa ái rất ôn hòa nhưng là thực chất bên trong loại kia băng lãnh nhưng như cũng bị a cam rõ ràng bắt được diễn kịch bọn hắn đang diễn trò a cam trong lòng g ầ m thét nhưng là trên mặt lại chỉ biểu lộ ra giờ này khắc này nên có biểu lộ bất đắc dĩ bàng hoàng thậm chí là khóc tang mà cái này kỳ thật cũng là a cam chân thực nội tâm cho nên không có chút nào biểu diễn vết tích rời đi sứ quán đi tại trên đường cái a cam nhìn bên cạnh đi ngang qua mỗi người không biết vì cái gì a cam cảm thấy nơi này mỗi người đều là như vậy hư giả dù là có rất nhiều người nói lấy cùng mình một dạng tiếng mẹ đẻ nhưng là a cam vẫn không có ngu xuẩn làm ra cầu cứu cử động bởi vì không có người sẽ tin tưởng hắn mà hắn cũng không tin mình nhìn thấy bất luận kẻ nào chuyến bay thông hành như vậy thì mang ý nghĩa các nơi trên thế giới người đã bắt đầu rời đi bình quả đảo cũng bắt đầu tiến nhập bình quả đảo như vậy ở chỗ này nhất định đã có vô số người bình thường mà ta nhất định phải học được phân biệt ra được bọn hắn khác biệt tìm tới người chân thật phát ra tín hiệu cầu cứu a cam lúc này mới biết được người cô đơn thống khổ đã từng hắn cảm thấy dạng này là tự do tự tại mà bây giờ hắn biết có bằng hưu có thân nhân tầm quan trọng nhưng là đáng tiếc điện thoại di động của hắn sổ truyền tin bên trong tuyện không có dạng này người có lẽ đã từng có nhưng là bây giờ cũng bị mất đây là trưởng thành bi h a i cũng là lựa chọn bi h a i a cam thử một cái điện thoại di động mạng lưới phát hiện đã có thể bình thường xem tất cả trang w e b cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần ta đập tới chân thực nơi này tồn tại âm mưu đem chân tướng phát đến trên mạng đen đ u ổ i như vậy sau người âm mưu sẽ mất đi đối tràn g diện k h ô n g chế ta cũng liền có cơ hội rời đi nơi này dù sao các nơi trên thế giới đều có người ở chỗ này du lịch công tác bọn hắn sẽ không đối với mình quốc dân bỏ mặc mà chân tướng nhất định ngay tại không điểm về sau trong cái đô thị này mà ta muốn tìm tới hoàn toàn tranh né lam quan địa phương a cam đưa ánh mắt k hóa chặt tại đường cái cái khác hệ thống thoát nước nắp giếng bên trên là nơi này không thể nghi ngờ là tốt nhất tránh né địa điểm đông thành có trên thế giới khổng lồ nhất dưới mặt đất hệ thống thoát nước nó khổng lồ thậm chí có thể xưng là cung điện dưới đất a cam c ư i mua một chút nâng cao tinh thần đồ uống cùng có thể nhanh chóng cung cấp nhiệt lượng thức ăn sau đó tránh thoát người con mắt cùng ca m e ra giám sát tại một cái bên đường vườn hoa chỗ sâu chạy ra xuống thủy đạo nắp giếng dọc theo thang dây chui vào một lần nữa đem nắp giếng đắp kín hết thể làm kín đáo mà lại lặng yên không một tiếng động dưới mặt đất dòng nước bên trong hôn ám đen kịt nhưng là không hiểu a cam cảm giác được một tia cảm giác an toàn một loại chuột trốn ở trong động cảm giác an toàn không thể lưu tại nơi này muốn đi trước t i ể u điếm mặt đường đi hệ thống thoát nước lối ra dưới dạng này ta mới có thể thấy là ai mỗi ngày tại ta phía trước cửa sổ phóng xạ loại kia lam quang cùng lam quang về sau bọn hắn đều làm cái gì cái này cũng không khó a cam có chim di trú một dạng phương hướng cảm giác dù là không cần hướng dẫn đều có thể chính xác đi tới mình muốn đến nơi mục đích trong công thoát nước còn có rất sâu nước động tại nước động trên, mặt nước trên vách tường có bốc hơi sao lưu tại trên vách tường màu trắng tinh thể a cam đến một、cái. xác định đó là hải diêm nơi này hoàn toàn chính xác bị nước biển bao phủ qua đến mục đích nghe nắp giếng bên trên chuyển đến nối liền không dứt ô tô động cơ tiếng vang a cam trốn ở quang minh góc chết an t ĩ n h chờ đợi tấu t r ư ơ n g xong chương ba trăm hai mươi b ố a cam c h u y ể n chính thoát đi bình quả đ ả o xong chương ba trăm hai mươi b ố a cam c h u y ể n chính thoát đi bình quả đ ả o xong a cam đưa di động dùng dây dày trói tại nắp giếng bên trên điện thoại camer ra xuyên tấu qua nắp giếng lỗ thủng có thể đập tới mình ở lại gian phòng cửa sổ khi nửa đêm sắp xảy ra trước đó hắn mở ra quay phim công năng sau đó nhanh chóng trốn đến tia sáng có thể xuyên thấu qua góc chết tại ở giữa sâu nước lạnh bên trong chờ đợi hắn nhìn xem vận động đồng hồ phía trên thời gian là cùng điện thoại hiệu đi qua một giây không kém một mươi chín ba hai mươi một a cam biết chính mình suy đoán là đúng chỉ cần không bị cái kia l à m quang chiếu xả đến như vậy mình liền sẽ không ngất để cho an toàn hắn không có lập tức đi lấy điện thoại mà là chờ lấy thời gian trôi qua nửa phút mới đi thu hồi điện thoại a cam tay có chút run trong lòng bàn tay đều là mồ hôi hắn rất khẩn trương nhưng lại không biết vì cái gì khẩn trương điểm ba lần chiếu lại ân p h m mới tính điểm đúng địa phương dạng này độ chính xác cùng ổn định độ thực sự không phù hợp một cái có thể ba giây đồng hồ lột dưới mỹ nữ kim thủ vòng tay chống giông c h i thủ trong video trong bóng đêm đông thành triển hiện đô thị phun hoa dù là tiếp cận nửa đêm vẫn như cũng ư ờ i đến người đi khắp nơi nghe hồng nửa đêm lại tới lan quang xuất hiện tại điện thoại trong màn hình nhưng l ạ i a cam không nhìn thấy tia sáng đầu nguồn hoặc giả thuyết cái này tia sáng cho người cảm giác chính là không có đầu nguồn đồng thời cái này tia sáng cũng không phải nhằm vào a cam cửa sổ phong thích mà càng giống là toàn bộ thành thị trong khoảnh khắc đó phát ra ánh sáng thần kỳ nhất chính là cái này ánh sáng sẽ không tràn ra ngoài Tại、trong ạ i t màn hình có thể nhìn thấy cái này lam quang lạc có giới hạn ngay tại mỗi một tòa lầu cao phía trên thoạt nhìn tựa như là cái thành phố này tọa lạc tại một cái màu lam phương dẹp hình chụp đèn bên trong mà đáng sợ nhất một màn tại lam quang trợt hiện sau xuất hiện như dẹp dòng người vào thời khắc ấy đ ứ n g im tất cả mọi người vẫn duy trì lam quang xuất hiện một khắc này biểu lộ hoặc mỉm cười hoặc miệng hé mở lộ ra răng vàng một đôi tiểu tình lữ phần môi còn có kéo toàn bộ thành thị dừng lại quay phim chỉ có g i i như vậy đoạn ngắn a cam đành phải lấy dũ khí leo đến nắp giếng phía dưới xuyên thấu qua nắp giếng bên trên l ỗ thủng nhìn ra ngoài bên ngoài là như thế yên tĩnh thậm chí không có gió âm thanh mà an t ĩ n h như vậy để cho người ta tiếng tim đập trở nên rõ ràng không chỉ là a cam nhịp tim còn có nắp giếng bên trên những người kia nhịp tim đông đông đông đông đây không phải đ ứ n g im trái tim con người n h ạ y còn tại đây là giả tượng đ ứ n g im là nhằm vào người hoặc là sinh vật mà không phải vật lý bên trên a cam tại nắp giếng hạ đ ằ n g chờ đợi vài phút bảo trì cảnh giác thẳng đến xác định bên ngoài cho tới bây giờ cũng không có thanh â m truyền ra lúc này mới đẩy ra nắp giếng leo đến mặt đường bên trên hắn theo bản năng nhìn thoáng qua nắp giếng phía trước phương cái kia váy xếp nếp thiếu phụ sở dĩ ngoài định mức nhìn thoáng qua. là bởi vì a k a m m u ố n biết không mặc trên quần lót đường phố nữ nhân mỹ không mỹ a k a m mở ra điện thoại quay phim đem một màn này vô xuống bảo tồn tốt video bắt đầu thận trọng hướng phía phía trước đi đến không nên an t ĩ n h như thế di vãng sẽ có người cải biến điện thoại di động ta thời gian lấy đi ta không nên thứ năm giữ như vậy những người kia nhất định còn tại trong tửu điếm a k a m nhãn châu đi lòng vòng thuận khách sạn cửa sau chui vào trốn ở ca mê ra g ó c chết thật một dạng chim lặng l ẽ thuận đi bộ bậc thang hướng phía đi lên lầu tiếng bước chân a cam nghe được tầng này khách sạn trên hành lang có đi đường tiếng vang tiếng bước chân này không kiêng nể gì cả đi được rất vang thông qua thanh âm có thể đánh giá ra người này thể trọng nhất định rất lớn ngay sau đó chuyển đến tiếng nói bọn hắn giọng vẫn như c ũ không kiêng nghề gì cả tựa hồ căn bản vốn không lo lắng nhau nhau đến người khác bất quá sự thật cũng là như thế tại cái này tất cả mọi người đứng im thành thị bên trong bọn họ đích xác đã quay dày không đến bất luận cái gì người cái này mới là ra hỏa kia lao bạ ta cảm thấy không phải nhưng ta trong ghi chép hắn là vậy cũng không có khả năng bởi vì cái này cũng là nam cho nên ta vừa nhớ lầm ta cảm thấy ngươi không thích hợp phần công tác này lời này nghe được ga cam như lọt vào trong sương mù thế là hắn chỉ có thể lặng lẽ đưa di động mở ra quay phim đem ca mê ra tại môn hạ mặt lần lượt tiến lên đi quay t r ụ n khách sạn hành lang cái kia một đầu tình huống hai người kia còn tại nói d ố c ai là ai láo bà vấn đề a cam đập một lát lấy điện thoại lại sau đó cởi g i à y chân trần tại trên bậc thang đi lên trốn ở hai cái trong tầng lầu ở giữa vị trí đưa di động điều chỉnh đến yên lặng nhìn vừa rồi đập tới video trong video hai cái mặc áo khoác màu đen mặc mà kính hai người đều là phi thường cao lớn tại hai nam nhân với người đứng thẳng mấy người tựa như là thời trang cửa hàng nhựa t lặt tiệc người mẫu khác nhau chỉ ở tại bên cạnh bọn họ chính là đứng im chân nhân a cam cảm thấy hai người này trí thông minh bao nhiêu là có chút vấn đề bởi vì lúc trước nghe bọn hắn nói chuyện t h i ế m đều là ai là ai lão bà vấn đề nhưng vấn đề là hai người bọn hắn bên người có tám cái n a m nhân chỉ có một nữ nhân a cam từ hai người bọn hắn trong giọng nói đã đạt được một cái kinh người kết luận đó chính là bọn họ tựa hồ có thể nhìn thấy mỗi người ký ức thông qua một loại nào đó a cam không thể nào hiểu được dụng cụ nhưng cái này dụng cụ có cái khuyết điểm cái kia chính là không cách nào trăm phần trăm thu hoạch mỗi người ký ức sẽ có bỏ sót cũng tỉ như lúc này bọn hắn gặp phải nữ nhân kia trong đầu có cùng tám người này cùng giường chung gối điên cùng hình tượng nhưng bọn hắn nhưng không có nữ nhân này đến cùng là ai lao bà ký ức cho nên hai người bọn hắn chỉ có thể đoán với lại tựa hồ đã đoán rất nhiều lần nhưng là cuối cùng chứng minh đều là sai cho nên hôm nay cần đổi lại một lần ta đương thời cũng là bị bọn hắn dạng này tùy ý loay hoay sao a cam cảm giác phía sau lưng phát lệnh bọn hắn nhất định là một đám cực kỳ đáng sợ tiên đ i ê n a cam trở lại mình nguyên bản ở lại tầng lầu nơi này ngoài ý muốn rất tiến tĩnh hắn thận trọng trở lại mình ở lại cửa phòng lỗ thai g á n tại trên cửa không có nghe được bất luận cái gì độc tĩnh lúc này mới xoát thẻ ra vào đi vào. vừa mở cửa ra liền thấy trong phòng mở ra đèn áp t ư ờ n g cửa phòng tắm mở rộng ra một cái mỹ lệ nữ nhân chính đi ra phòng tắm khăn tắm vừa mới vây quanh một nửa liền đứng im ở nơi đó trên giường một cái heo mập một dạng nam nhân nằm ở trên giường trần trùng trục một mặt hèn m ọ n ý cười thấy cảnh này a cam đáy lòng chầm xuống bọn hắn biết ta rời đi nhưng tự a hồ cũng không thèm để ý đây có phải hay không là mang ý nghĩa bọn hắn căn bản liền biết nhất cử nhất động của ta những này đáng sợ tên điên tự a hồ tại tìm kiếm mỗi người chân thực sinh hoạt hết thảy cũng để bọn hắn trở lại cuộc sống bình thường bên trong nhưng rất hiển nhiên đây không phải cái gì th vẫn là cái khác càng đáng sợ khả năng rất nhanh a k a m liền đã chứng minh bên trong một cái suy đoán bởi vì dù là hắn cẩn thận hơn cuối cùng cùng hai cái những tầng lầu khác cao lớn quái nhân gặp nhau trực diện cái kia một loại nhưng là cái kia hai cái cao lớn đáng sợ áo khoác màu đen nam chỉ là nhìn thoáng qua a k a m thậm chí khỏe miệng còn mang theo ý vị sâu xa t i ể u dung sau đó cùng a k a m gặp thoáng qua để a k a m không công phát nổ một thân mồ hôi lạnh trong tay bổ tần da vợn đều bị lòng bàn tay mồ hôi gớt n h ẹ bọn họ đích sắc biết ta tránh ra lang quang bọn h ắ n những n à y đầu trọc áo khoác đen biết tất cả nhưng là bọn hắn cũng không để ý tới ta, nói một cách khác. bọn hắn phóng chúng ta đi làm bất cứ chuyện gì bọn hắn muốn làm gì không được ta nhất định phải lập tức đem đập tới đồ vật phát đến trên mạng a cam không ngu hợp lý nhất ă n cớp một cái hoàn toàn không cần lo lắng người chỉ có người chết cái này cũng liền mang ý nghĩa tại trong mắt những người kia a cam đã là cái lập tức liền muốn người đã chết lúc này mới hợp ă n cớp a cam twitter tài khoản đã chơi rất nhiều năm chú ý số lượng không tính ít toa độ bình quả đảo đông thành nơi này bị một đám tên điên k h ô n g chế bọn hắn lợi dụng một loại l a n quang để trong thành thị tất cả mọi người được im sau đó tùy ý đổ bỡn bọn hắn còn có thể đọc đến mọi người ký ức nhưng là cũng không hoàn trình a cam đem tự mình biết tất cả đều lấy văn tự hình thức đánh dấu đi lên làm hắn đem những cái kia tất cả mọi người đứng im video cùng chụp lén đến đầu trọ cáo khoác đen video phát lên sau rất nhanh liền có không ít người nhìn thấy với lại nhao nhao phát biểu bình luận lại là n h ả m chán âm lưu luận bất quá cảnh tượng này làm rất giống hắc chưa hẳn a cam là thực danh ban bố tin tức hắn biểu thị nguyện ý tiếp nhận pháp luật chất vấn ngươi nhìn hắn đem mình giấy chứng nhận đều phát đi lên hắn là chăm chú hình tượng rất chân thực ta dùng phần mềm phân tích qua không phải ai h o à thành đây chính là chân thực hiện trường rất đáng sợ hình tượng n g ắ m lại à đoạn thời gian trước bình quả đảo hư hư thực thực quả tạo núi lửa bộc phát bị màu đen khói đặc bao phủ nhưng là vài ngày trước khói đen tan hết thành thị căn bản không có bất luận cái gì tổn hại đây không phải thật kỳ quái sao các ngươi không thấy bình quả đảo chính thức giải thích sao khói đen là đột nhiên xuất hiện hoàn toàn không biết làm sao sinh ra chưa bao giờ địa chấn cùng biển động bọn hắn sở di chuyển không ra tin tức là bởi vì đáy biển c á p quan g xuất hiện trục t r ặ c hiện tại cũng đã sửa chữa phục hồi cho nên xin nhờ mọi người không nên bị loại này ngù xuẩn tin tức hướng dẫn đây chính là cái lựa gạt lưu lượng video bình quả đảo chính thức còn có thể tin tưởng tại bọn hắn trong miệng ép đảo nước đều là có thể uống ta tin tưởng cái này gọi a cam ra hỏa ta cảm thấy hẳn là một cái di phương a cam là người nước nào a cam bắt đầu trắng trận tại trên đường cái du đãng gặp được đầu trọc áo khắp người hắn liền trực tiếp chụp ảnh đối phương có thậm chí sẽ phối hợp bảy cái cái kéo tay cái này khiến a cam triệt để mê man g đối phương biết ta muốn làm gì thậm chí biết ta muốn ban bố những tin tức này nhưng là bọn hắn còn tại phối hợp ta bọn hắn không sợ sao rất hiển nhiên bọn hắn là không sợ ước chừng làm quang lóe lên nửa giờ sau toàn bộ thành thị lấp lóe một cái t r ớ c mắt lục quang một cái cực n tuấn mỹ nam nhân không biết lúc nào đi tới á cam bên người a cam nhìn thấy trên người người nam nhân kia mặc màu đen áo khoác bằng da rất vừa người rất xinh đẹp cũng rất mềm mại cái kia háo da nhất định là đầu lớp da phía trên hoa văn thoạt nhìn cùng mình làn ra hoa văn là giống như vậy ngươi các ngươi đến cùng là ai a cam phát hiện mình đã đã mất đi h o n g sợ thảm nhất bất quá một chết hắn nằm thẳng cái k i u tuấn mỹ nam nhân cười nói chúng ta là các n g ư ơ i ghen trong trí nhớ thần ngữ khí của hắn dừng một chút lại bổ sung nửa câu cũng là các n g ư ơ i ghen trong trí nhớ ma quỷ a cam nhìn xem hắn các ngươi muốn làm gì cái k i u tuấn mỹ nam nhân giống như là tiêu chuẩn nhất thân sĩ dù là ngữ điệu đều là rất thú vị sự t ì n h ta dẫn ngươi đi xem cái kia tuấn mỹ nam nhân vẫy tay một cái thạch đầu trên mặt đất liền triển khai một cái cửa vào ngay sau đó hai người bắt đầu nhanh chóng mà bình ổn hạ xuống tựa như ngồi ưu chất nhất thang máy cũng đã là dưới mặt đất nơi cực sâu mới ngừng lại được nơi này là một cái to lớn điện đường tràn đầy cổ lão cùng khoa học kỹ thuật hỗn hợp v ậ t vị cái kia tuấn mỹ nam nhân chỉ về đằng trước dưới mặt đất đại điện cười nói nơi này là vô số tuế ngược trước một cái gọi đế khóc nhân loại cho chúng ta những ngày vĩ đại thần chuẩn bị điện lao mà bây giờ bọn chúng là thần điện tuấn mỹ nam nhân mang theo a cam tiếp tục tiến lên đi vào một cái càng lớn phòng nơi này trên vách tường là toàn bộ đông thành hình tượng một tia không rơi bao quát dưới mặt đất dòng nước giờ khác này a cam đối với mình trước đó hành vi cảm thấy non nớt mà lại bật cười tuấn mỹ nam nhân tùy tiện dùng ngón tay hướng trong tấm hình một người người kêu trên đầu sẽ xuất hiện vô số tin tức nhìn ở chỗ này ngươi có thể nhìn thấy người này tất cả ký ức mất đi tổn hại ngoại trừ nhất có thú chính là bọn hắn cho là mình còn sống đây chính là tuấn mỹ trong miệng nam nhân thú vị mà cái này thú vị để a cam đáy lòng phát lệnh bọn hắn bọn hắn đều đã chết tuấn mỹ nam nhân mỉm cười gật đầu lễ phép nói đương nhiên lớn như vậy biển động làm sao có thể không chết ngươi không phải cũng cùng chết đi ạ mỉ cùng giường chung gối rất nhiều lần sao có phải hay không rất thú vị a cam thân thể đang run dậy thế nhưng là thế nhưng là người chết làm sao còn có thể như người sống một dạng sinh hoạt nói c h u y ệ n phiếm công tác người đang g ặ p ta cái k i u tuấn mỹ nam nhân khét cười nói nhân loại loại sinh mạng này rất đơn giản bọn hắn thậm chí không biết chân chính bản thân là cái gì cho nên chỉ cần dành cho một cái ý thức khống chế dẫn đạo như vậy đủ rồi trước mắt n g ư ờ i bên trong đại điện này máy móc liền là cái này đông thành tất cả khởi tử hoàn sinh người ý thức nó khống chế bọn hắn tất cả hành vi tận khả năng phụ họa trí nhớ của bọn hắn để bọn hắn cho là mình chưa từng chết đi qua còn sống có chút tiếp cận nhân loại các ngươi cái gọi là toàn cục theo nhưng vượt xa qua các ngươi khoa học kỹ thuật a cam nhìn x h ỏ i làm như vậy chỉ là vì thú vị sao cái thưa tuấn mỹ nam nhân lắc đầu nói đương nhiên không chúng ta những n à y cao quý sinh mệnh trở về đương nhiên phải có một cái thích hợp chỗ ở chúng ta lựa chọn bình quả đảo người biết cao quý người là không cần sản xuất công tác như vậy cũng nên có người đến cam đoan chúng ta xa hoa lãng phí sinh hoạt a cam nhẹ gật đầu nói cho nên bọn hắn là nô đái của các ngươi a ô ngươi dạng này coi là nhưng là bọn hắn cũng sẽ không như vậy coi là bọn hắn cho là mình vẫn như cũng là phấn đấu cố gắng cá thể trước mắt có cái gọi là hạnh phúc truy cầu ta chỉ cần lợi dụng cái này toàn cục theo ý thức hơi kích thích cùng dẫn đạo một cái liền chúng ó t ể để được bọn hắn bất hắn người nào cảm nhận được hạnh h cứ cảm p c c h ú ta sẽ để cần hắn tính ạ i u cách khác nhau người làm khảo thí từ các ngươi những chuyện lặt vặt này người phản ứng đến xác minh toàn cục theo ý thức khống chế giới đám người có phải hay không thoạt nhìn bình thường tựa như con rối ngươi muốn chơi sống dù sao vẫn cần huấn luyện tính cách của ngươi rất cẩn thận đa nghi rất thích hợp làm xác minh đối tượng cũng may mắn là ngươi để cho chúng ta hiểu rõ hiện đại nhân loại hiện đại nhân loại thật là rất thú vị à dối trá ngu muội lừa mình dối người làm đến cái này b a loại mới có thể thoạt nhìn là chân chân chính chính người sống đây cũng là vì cái gì ngươi về sau càng ngày càng cảm thấy mình như trong n g ọ c là một cái đạo lý bởi vì ngươi tiếp cận trật tướng thậm chí thấy được trật tướng trên người ngươi đã không có nhân loại ngu muội làm không được lừa mình dối người cho nên càng lúc càng giống cái tinh thần bệnh h o à i người còn có ngươi thật chẳng lẽ không nhớ rõ mình là thế nào mới có thể còn sống sao a cam hồi ức hắn vừa tới bình q u â đạo ở lại khách sạn thời điểm đệ nhất lựa chọn không phải tầng cao nhất mà là trung tầng nhưng là trung tầng duy nhất còn lại trong phòng có rất lớn mùi vị khác thường còn có một số sền sệt buồn nôn đồ vật a cam mới không thể không lựa chọn thứ hai ngưỡng mộ trong lòng tầng cao nhất là các ngươi để cho ta sống sót nhưng ta không cần phải nói tạ ơn đúng không bởi vì các ngươi muốn giết chết ta cái t i ệ tuấn mỹ nam nhất cười cười đến tựa như nghe được hải tử nói đến cho cười sau đó lắc đầu nói tại sao muốn giết ngươi n g ư ơ i có nghĩ tới hay không chúng ta những ngày cao quý thần sẽ thỏa mãn một cái quả táo đ ả o sao a cam s ư n g sở tỉnh ngộ nói các ngươi các ngươi không chế bình quả đ ả o để trong này hết thẻ bình thường là muốn dung nhập toàn thế giới sai là không chế toàn thế giới để viên tinh cầu này trở thành thiên đường cho nên ngươi có hai lựa chọn hoặc là bởi vì ngươi phát những cái kia ngôn luận cùng ả n h trụ được đưa vào bệnh viện tâm thần hoặc là trở thành sứ giả của thần một khi trở thành sứ giả của thần ngươi sẽ có được lực lượng cùng quyền lực nhìn những cái kia mỹ lệ nữ nhân ngươi có thể tùy ý hưởng dụng bọn chúng chỉ cần hơi điều chỉnh một chút bọn chúng toàn cục theo ý thức vô luận các nàng cao quý cỡ nào đều có thể để ngươi cho nàng mặc lên sùng vật dây thừng mà thu được đây hết thảy ngươi chỉ cần thuận theo ta thuận theo thần thánh cũng hoặc tà ác có được chính mình ý thức người rất chán ghét nhưng cũng rất hữu dụng tòa thành thị này chúng ta lưu lại một ngàn cái người sống trong đó tám trăm chín mươi chín người trở thành sứ giả của thần một trăm người trở thành tinh thần bệnh hoặc người ngươi lựa chọn thế nào A-cam, tan hát, tấu chương hát, song. tấu